c h ư ơ n một trăm ba mươi tám tưởng thưởng tới tay mục giam tin tức canh ba cầu toàn đặt c h ư ơ n một trăm ba mươi tám tưởng thưởng tới tay mục giam tin tức canh ba cầu toàn đặt lái xe tôn cẩn bọn hắn đi tới tiêu h ả i thành phố so sánh khá nổi danh một cái tinh cấp tiệp cơm mua một căn phòng riêng mấy cái liền ở bên trong trò chuyện chờ tần lộ lộ không sai biệt lắm hơn hai mươi phút sau đó tần lộ lộ cũng chạy tới mấy người điểm thức ăn một bữa cơm cũng ăn được tương đối hài hòa tuy rằng triệu đu có thể nói vẫn luân đối với tôn cẩn có ý đồ không an p h ậ không qua nhân ra bạn gái chính quy ở thời điểm triệu lu tự nhiên cũng là không có một chút biểu lộ ra cơm nước xong đã là buổi tối m ộ ư ơ i giờ tôn cẩn tại trên mạng mua năm gian xáo phòng liền để cho chu thánh khu xe chở mấy người đi qua đây diễn tập cực khổ rồi thời gian dài như vậy mọi người hiện sau khi cơm nước xong cũng coi như là có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút phòng khách sạn triệu lu cùng tôn cẩn ngồi đang phòng xếp phòng khách trên ghế salon ngươi vì sao sao muốn tham gia vượt ngục diễn tập đâu phải biết vượt ngục diễn tập có thể so sánh ngân hàng diễn tập nguy hiểm quá nhiều tân lộ lộ nhìn thấy tôn cẩn có phần lo lắng mở miệng lúc trước tại phỏng vấn tôn cần thời điểm tần lộ lộ liền muốn khuyên một hồi tôn cẩn chỉ có điều bởi vì khi đó thân phận của mình vẫn là chuyển trực tiếp giữa phóng viên cho nên chức nghiệp dày công tu dưỡng để cho tần lộ lộ nhịn được bây giờ chỗ này chỉ có mình và tôn cẩn tần lộ lộ dĩ nhiên là nhớ muốn biết rõ ràng tôn cẩn ý nghĩ cái này hiện tại ta còn không có thể nói cho ngươi ta chỉ có thể nói cho ngươi đây vượt ngục diễn tập đối với ta rất trọng yếu hiện tại ta đã làm ra quyết định ngươi cũng không cần quá lo lắng chỉ cần tin tưởng ta là đủ rồi tôn cẩn nhìn thấy tần lộ lộ nghiêm túc mở miệng mình nắm giữ hệ thống sự tình tôn cẩn tự nhiên không thể nói ra được cho dù là đối với bạn gái của mình mà tôn cẩn lại không muốn lừa tần lộ lộ cho nên bây giờ cũng chỉ có thể dạng này đáp lại tần lộ lộ nghe vậy tần lộ lộ t r ầ mặc m được rồi ta tin tưởng n g ươi trầm mặc mấy giây sau đó tần lộ lộ mới nhìn tôn cẩn nghiêm túc mở miệng tần lộ lộ vẫn là một cái so sánh h i ể u chuyện người nếu hiện tại tôn cẩn không muốn nói tiêu nàng liền cũng không hỏi thêm nữa đi tắm đi tôn cẩn đưa tay tại tần lộ lộ trên sống m ũ i cưng chịu quẹt một cái vẻ mặt cười nếu mở miệng tần lộ lộ mặt cười đ n g đỏ vẫn là nghe lời đứng dậy chuẩy đi tắm mà tôn cẩn chính là đứng dậy từ gian phòng trong tủ lạnh cầm một chai nước uống mở ra uống một hớp lại lần nữa ở trên ghế s a lon ngồi xuống tôn cẩn mở ra mình hệ thống thao tác bảng hiện tại diễn tập đã kết thúc cũng là thời điểm nhận một hồi trận diễn tập này bên trong mình lấy được thưởng cho trận diễn tập này so sánh với trước hai trận diễn tập lại nói độ khó lớn đi ra không ít cho nên tôn cẩn tin tưởng trận diễn tập này tưởng thưởng chắc cũng sẽ càng thêm phong phú đến mức sẽ có những thứ gì tôn cẩn vẫn là tương đối mong đợi lần này đóng vai nhiệm vụ đã hoàn thành phải trăng nhận tưởng t ư ở n g hệ thống bảng vừa xuất hiện tại tôn cẩn trước mắt liền xuất hiện một nhóm màu làm tiệu chữ nhận tôn c ẩ n ở trong lòng mặc nghiệm một tiếng cho hệ thống hạ chỉ thị dù sao hiện ở trong phòng còn có tần lộ lộ ở đây cho nên tôn c ẩ n cũng không quá thích hợp lên tiếng ra lệnh cũng chỉ có thể ở trong lòng mặc nghiệm thật đúng là một lần liền so sánh một lần nhiều một cái sợ quá bất kể như thế nào ngược lại mình một lần này chấm điểm so sánh bên trên một đợt diễn tập càng thăng chức hơn đúng rồi thu được tưởng thưởng 2.000 vạn chứa đựng ở tại hệ thống thương thành bên trong túc chủ có thể tùy thời rút ra thu được tưởng thưởng kỹ năng mắt sáng như bước đê cấp này kỹ có thể mở ra sau đó túc chủ có thể nắm giữ nhất định năng lực nhìn xuyên tưởng đê cấp thì có thể thấu thị tường thể cửa kim loại trở hiệu quả theo đẳng cấp để thăng mà thay đổi thu được tưởng t ư ở n g kỹ năng lãng lý bạch điệu đê cấp túc chủ nắm giữ chức nghiệp bơi lội vận động viên cấp bậc kỹ thuật bơi lội thu được tưởng thưởng, kỹ năng leo núi đại sư trung cấp túc chủ thu được đỉnh cấp chức nghiệp leo núi vận động viên cấp bậc leo núi kỹ thuật thu được tưởng thưởng kỹ năng cao thâm mặt c h ắ c kỹ năng bị đậu cao cấp này kỹ năng có thể để cho túc chủ tại trong mắt người khác có một cổ không nói ra được cao thâm mặt c h ắ c khí trảng chú thích, nhìn bóng lưng cũng biết cái người này không dễ t r ọ c thu được tưởng thưởng điểm thuộc tính hai mươi điểm thu được tưởng thưởng, thích phân một mươi điểm kỹ năng tinh chuẩn thương thuật đẳng cấp để thăng đến trung cấp kỹ năng mở khóa thuật đẳng cấp để thăng trí cao cấp hệ thống băng lanh tiếng nhắc nhở tại tôn cẩn trong đầu điên quần văn dội liên tiếp tưởng thưởng tại tiếng nhắc nhở rơi xuống sau đó cũng xuất hiện ở tôn cẩn trước mặt bảng điều khiển bên trên nhìn thấy màu lam kiểu chữ bảy ra tưởng thưởng tôn cẩn vẫn là tương đối hài lòng phần thưởng lần này so với bên trên một lần lại nói cho nhiều rồi một cái trung cấp kỹ năng thích phân tiền mặt tưởng thưởng cũng cơ bản gấp b ộ i mấy cái kỹ năng nhìn qua đối với bây giờ tôn cẩn tác dụng cũng không tính lớn bất quá đoán chừng đều sẽ có có thể đủ bên trên thời điểm dù sao ai sẽ ngại mình nắm kỹ năng quá nhiều người khác đều nói sống đến già học đến già vì chính là hơn trưởng nắm một ít kỹ năng mà tôn cẩn cũng không cần đi học hệ thống cho tưởng thưởng rõ ràng càng thơm lần này tưởng thưởng sau đó tôn cẩn tại hệ thống trong kho hàng đã có 3.498 vạn tiền mặt bất quá hiện tại tôn cẩn cũng không thèm để ý vật này dù sao mình từ truyền trực tiếp lợi nhuận phân chia bên trong phân đến tiền mặt đã vượt qua xa mấy con số này tôn cẩn tương đối cảm thấy hứng thú vẫn là điểm thuộc tính bởi vì lần này diễn tập mình đóng vai kẻ cướp bình cấp đã đạt đến hệ thống cao nhất bình cấp khen thưởng thêm rồi mười điểm tích phân cái này ngược lại là chuyện tốt dù sao mười điểm tích phân bây giờ đối với ở tại tôn cần lại nói tác dụng thậm chí so sánh mười triệu tiền mặt càng lớn hơn mở ra hệ thống bảng thuộc tính tôn cần lại lần nữa ở trong lòng yên lặng cho hệ thống hạ chỉ thị hiện tại chính là thời điểm phân phối một chút mình những thuộc tính này điểm đinh bảng thuộc tính đã mở ra hệ thống băng lanh tiếng nhắc nhở v à n g dội tôn cần trước mặt bảng lập tức phát sinh thay đổi tốt chủ tôn cần chỉ số iq một trăm hai mươi người bình thường chỉ số trung bình một trăm h thể năng một trăm bốn mươi người bình thường chỉ số trung bình một trăm tích phân một n ă m chín bốn không kỹ năng thuật chiến cao cấp kẻ cấp đóng vai khí thế cao cấp công sai đóng vai khí thế đê cấp tinh chuẩn thương thuật trung cấp mở khóa kỹ thuật cao cấp khí thế che giấu đê cấp tinh xảo trị bệnh buộc đê cấp mắt sáng như n ư ớ c đê cấp lãng lý bạch điệu đê cấp leo núi lại sư trung cấp kỹ năng bị động khí định thần nhàn cao cấp cao thâm mặt trắc cao cấp điểm thuộc tính ba mươi bảng thuộc tính xuất hiện ở tôn cẩn trước mặt liên tiếp số liệu đều ghi lại ở bảng thuộc tính bên trên tôn cẩn đưa tay gãi gãi chân mày suy nghĩ đây ba mươi điểm thuộc tính ứng làm sao chia sướng đôi chỉ số iq mình bây giờ chỉ số iq đã quá dùng dù sao Tôn hiện tại lại không nghĩ trở thành một tài, phát thân một thực ít thể không không Cẩn hiện nghĩ nghiên nhân muốn nhà minh, cũng cần điển năng. cứu học hoặc cái cao cướp, cao chỉ số ít điển mức khoa lại là làm là kẻ kỳ quy quá số bây giờ tôn cẩn mặc dù so sánh lại đặc sai đội viên đều mạnh bên trên không ít nhưng tôn cẩn vẫn cảm thấy thể năng không quá đủ không có quá nhiều do dự tôn cẩn trực tiếp thêm chút hai mươi điểm điểm thuộc tính tại thể năng bên trên sau đó mới đem còn dư lại mười điểm thêm tại chỉ số q bên trên mười điểm chỉ số thông minh gia tăng tôn cẩn có thể rõ ràng cảm giác đến óc sống động không ít mà hai mươi điểm thể năng gia tăng cùng bên trên một lần m ộ dạng tôn cẩn cảm giác thể nội một dòng nước cấm dùng qua nắm q u ê n một cái thậm chí cũng có thể rõ ràng cảm giác đến trong quả đấm khí lực đều lớn thêm không ít quả nhiên đây mỗi một lần hệ thống tưởng thưởng điểm thuộc tính mới thật sự là đồ trọng yếu lúc này tôn cẩn vô cùng hài lòng tựa vào trên ghe salon tôn cẩn hơi thả nối l ỏ n g mình một chút cơ thể loại này mỗi một lần diễn tập sau đó cũng có thể biến cường một chút cảm giác thật sự là quá tốt rồi sau đó là vượt ngục diễn tập tuy rằng không biết có phải hay không là có n g ụ c gia nguyện ý hợp tác với chính mình diễn tập bất quá nói thật tôn cẩn vẫn là rất mong đợi dù sao bất kể nói thế nào hiện tại tôn cẩn cũng là một cái thanh niên nhiệt huyết đối với có chuyện khiêu chiến tự nhiên cũng là vô cùng cảm thấy hứng thú len keng len keng ngay tại tôn cần tựa vào trên ghế salon b u ô n g l ỏ n g mình một chút thân thể thời điểm trên bàn điện thoại di động reo lên tôn cần nắm lên điện thoại di động nhìn thoáng qua là tiêu h ả i thành phố trưởng phòng điện thoại tôn cần chớp mắt mũi nhọn hiện tại cái điểm này trưởng phòng gọi điện thoại qua đây tôn cần cảm giác độ khả thi rất lớn là có muốn hợp tác n g ụ c giam liên hệ thính trưởng dù sao n g ụ c giam không thể nào có tôn cần điện thoại coi như là có hợp tác diễn tập ý hướng cũng chỉ có thể liên hệ trưởng phòng sau đó để cho trưởng phòng truyền đạt cho mình uy trưởng phòng tôn cẩn nhận nghe điện thoại liền có phần hòa khí mở miệng tôn cẩn người đ o á n ta mang cho ngươi đến tin tức tốt gì trưởng phòng k ba không đầu nghe thấy tôn cẩn thanh âm sau đó cũng là vui vẻ mở miệng vừa nghe trưởng phòng lời này tôn cẩn đã có thể trên căn bản xác định đích x á c là có muốn hợp tác n g ụ c giam gọi điện thoại đến ta đoán là có n g ụ c giam muốn cùng ta hợp tác diễn tập đúng không tôn cẩn bình tĩnh mở miệng tiểu tử ngươi không hổ là trong miệng người khác quy cao kẻ cướp thông minh này thật đúng là cao không sai đã có mục giam liên hệ ta nói là muốn cùng ngươi hợp tác diễn tập cái này mục giam ngươi khả năng cũng nghe qua vân trở mục giam vẫn là so sánh khá nổi danh người ta muốn cùng ngươi hợp tác diễn tập chủ yếu là hôm nay ngươi tại c h u y ể n trực tiếp bên trong tiết lộ muốn tham gia vượt n g ụ c diễn tập ý nghĩ a sau đó đã có vượt qua hơn hai mươi vạn c u ầ n chúng chạy tới người ta quan vi bên dưới t h ỉ n h nguyện nói là quy cầu bọn hắn mời ngươi tham gia diễn tập sau đó đem ngươi giam lại không muốn thả ra rồi như vậy vì danh trừ hại sự tình vân trở ngục giam tại sao có thể không đồng ý đâu dù sao người ta có thể là bởi vì ngươi lần đầu tiên bên trên tìm kiếm h o bên đầu điện thoại kia trưởng phòng vui vẻ dùng đùa d ỡ giọng điệu mở miệng ngay xong lời này tôn cẩn trên mặt cũng là hiện ra một tia độ con quả nhiên phan lực lượng hay là tương đối đáng tin không nghĩ đến vượt ngục diễn tập sự t ì n h nhanh như vậy đã có xếp đặt ts canh ba đưa lên xin lỗi lại chỉ có thể canh ba thật sự là xin lỗi ngày mai nhất định canh tư còn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ Trước trở toàn đặt. Trước trở toàn đặt. trở Tôn ngục giam cầu. Canh 1, cầu 139, Vân ngục cầu. Canh 1, cầu Vân ngục gái gái Vân Vân Vân giam giam giam. yêu yêu dù sao tôn cẩn xuyên việt đến thế giới này mới bất quá hơn một tháng thời gian hiểu rõ đồ vật cũng không nhiều hơn nữa đây vượt ngục diễn tập là hệ thống đông nhiên cho ra nhiệm vụ phương hướng tôn cẩn trước đó cũng không có h i ể u q u a cái thế giới này có thứ gì ngục giam dù sao cũng sẽ không có mỗi một cái xuyên việt giả sau khi chuyển tiếp liền bắt đầu trước nghiên cứu cái thế giới này ngục giam đi cái thế giới này tuy rằng cùng tôn cẩn chuyển tiếp thế giới rất là giống nhau bất quá tôn cẩn lại có thể xác định đó cũng không phải mình lúc trước sở đ ạ i thế giới kia cho nên cái thế giới này n g ụ c giam tự nhiên cũng không sẽ cùng tôn cẩn lúc trước thế giới kia n g ụ c giam tương đồng ít nhất đây vân trở n g ụ c giam tại tôn cẩn trước thế giới liền chưa từng ngày qua lần nữa nhấn mạnh ra không đỡ phải khảo hạnh tìm phiền thoái không sai chính là vân trở n g ụ c giam bọn hắn sẽ mời ngươi tiểu tử tham gia vượn t g ụ c diễn tập cái này thật đúng là là ta không nghĩ đến sự t ì n h dù sao bọn hắn n g ụ c giam có thể là rất ít sẽ làm loại này diễn tập cái này n g ụ c giam hệ số an toàn kia có thể là có tiếng tồn tại tiểu tử ngươi muốn từ chỗ ngồi này bên trong mục giam vượn ngục sợ là không dễ dàng trưởng phòng thanh âm tiếp tục vang dội rất rõ r trường phong cũng không có từ tôn cẩn trong giọng nói n g h e ra tôn cẩn cũng không biết vân t r ở ngục giam tình huống đến không dễ dàng mới muốn đi thử nghiệm sao ta đối với có chuyện kiêu chiến chính là cảm thấy hứng thú vô cùng tôn cẩn mở miệng cười đáp lại một tiếng vượt ngục diễn tập cùng ngân hàng diễn tập không phải một cái khái niệm rất ít có ngục giam sẽ chọn mời ngoại nhân đến liên hợp cử hành vượt ngục diễn tập bởi vì an toàn đối với người tham dự lại nói là hai mươi sáu một cái vấn đề đối với ngục giam lại nói cũng đồng dạng là một loại nguy hiểm dù sao nếu như tham gia diễn tập người trong tủ xuất hiện vấn đề gì ngục giam cũng vô cùng có khả năng muốn gánh trách nhiệm cho nên cho dù tôn cần phan lực lượng thật không nhỏ chạy đến mỗi cái n g ụ c giam quan vi phía dưới ở lại nói nhất định sẽ dẫn tới m à n h động không nhỏ nhưng mà sẽ bước lên nguy hiểm mời tôn cần tham gia diễn tập n g ụ c giam sẽ không quá nhiều tôn cần lựa chọn cũng khẳng định rất ít hiện tại cái này vân trở n g ụ c giam chủ động mời tôn cần diễn tập tôn cần cũng không có cự tuyệt tính toán ta biết tiểu t ử ngươi hiện tại đã là hạ quyết tâm không thể nào khuyên được rồi gọi số điện thoại này cho ngươi ta cũng không có chuẩn bị khuyên ngươi chỉ bất quá đám bọn hắn vân trở mục giam tuy rằng chủ động mời ngươi tham gia diễn tập nhưng yêu cầu của bọn họ còn không phải ít thứ nhất các ngươi tham gia diễn tập Phải là lấy phạm nhân là lấy thứ â n p h ậ ba trận diễn tập này g ụ c giam phương diện sẽ không cho các ngươi cung cấp bất kỳ vật gì bao gồm vũ khí tại bên trong n ế u như ngươi có thể tiếp nhận mà nói vân trở ngục giam nói vẫn là tương đối mong đợi có thể mời ngươi tham gia một đợt vượt ngục diễn tập đương nhiên chỉ cần diễn tập bắt đầu ba ngày sau nếu như ngươi cảm thấy vượt ngục vô vọng tùy thời có thể rời khỏi diễn tập đến lúc đó ngục giam cũng sẽ kết thúc vượt ngục diễn tập mà nếu như ngươi không có nhận thua nhưng mà trong vòng m ộ ư ơ i ngày ngươi cũng không có vượt ngục thành công đây cũng là xem như ngươi thất bại diễn tập cũng chỉ đem cưỡng chế kết thúc những này chính là bọn hắn ngục giam cho ra quy tắc cùng yêu cầu ngươi hảo suy tính một chút cũng không cần quá gấp trả lời ta như vậy đi ngày mai phóng viên p h ỏ n g vấn hội sau khi kết thúc ngươi cho ta một cái trả lời ta lại đi trả lời hắn nhóm ngục giam bên kia t r ư ờ n g phòng bình tĩnh mở miệng đem vân trở ngục giam đề ra yêu cầu cùng quy tắc hết thể truyền đạt cho tôn cẩn ngục giam phương diện nói lên yêu cầu không ít bất quá cũng đều vẫn là tại tôn cẩn có thể tiếp nhận phạm vi có thể t r ư ờ n g phòng vậy ta ngày mai trả lời cho ngươi tôn cẩn đáp lại t r ư ờ n g phòng một tiếng liền trực tiếp cúp điện thoại tuy rằng tôn cẩn cũng có thể tiếp nhận bất quá nếu trưởng phòng để cho mình ngày mai trả lời kia tôn cẩn cũng sẽ không gấp gáp lại nói không chừng vào ngày mai p h ỏ n g vấn hội kết thúc lúc trước còn sẽ có k h ắ c n g ụ c giam cũng phát ra mời đâu tôn cần hiện tại không nóng này đáp lại nói không chừng đến lúc đó còn có thể có k h ắ c lựa chọn c ú p điện thoại tôn cần mở điện thoại di động lên website chuẩn bị tại trên mạng lục soát một hồi đây vân trở tin tức của n g ụ c giam dù sao mình bây giờ đối với cái này n g ụ c giam hoàn toàn xa lạ dĩ nhiên là được sớm đối với cái này n g ụ c giam tiến hành biết nhất định truyền vào từ mấu chốt website bên trên rất nhanh sẽ nhảy ra tin tức của n g ụ c giam vân t r ở ngục giam ở tại vân bắc tỉnh vân t r ở thành phố là hiện tại toàn quốc độ cao đề phòng ngục giam một trong ngục giam chỉ lấy để cho nam giới trưởng thành phạm nhân cao nhất thu nhận khoảng là năm nghìn người hiện tại thu nhận số người hai nghìn t a n g ư ờ i nên ngục giam đời t r ư ớ c vì vân bắc ngục giam là trong nước lịch sử dài lâu nhất ba cái ngục giam một trong mười năm trước trình tu tu sửa tăng lên nhiều loại an toàn thiết bị năm năm trước bình chọn vì toàn cầu an toàn nhất ngục giam một trong nhìn thấy website bách khoa phía trên giới thiệu tóm tắt tôn cần sắc mặt bình tĩnh xem ra đây vân chở ngục giam thật đúng là một cái danh tiếng không nhỏ ngục giam chỉ có điều tôn cần không nghĩ đến chính là đây vân t r ở ngục giam dĩ nhiên là tại vân bắc tỉnh chu thánh bọn họ đều là vân bắc tỉnh phòng người đây vân t r ở ngục giam tại vân bắc tỉnh mình trận này vượt ngục diễn tập nếu như cần thiết đoàn đội hợp tác bọn hắn dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất có diễn tập ngục giam tin tức sao ta ở bên trong liền nghe được ngươi gọi điện thoại nói cái gì vân t r ở ngục giam lúc này tần lộ lộ dùng khăn lông lau tóc từ phòng tắm đi ra nhìn thấy tôn cẩn hỏi một tiếng phòng tắm cùng phòng khách liền cách một đạp cửa cho nên ở bên trong bùn tăm tắm tần lộ lộ dĩ nhiên là có thể nghe thấy tôn cẩn gọi điện thoại thanh n m không sai vân chở bàn này ta tra xét một hồi đây vân t r ở n g ụ c giam tựa hồ là một cái lựa chọn tốt tôn cẩn quay đầu mặt mỉm cười mở miệng tuy rằng đây vân t r ở n g ụ c giam nói lên yêu cầu rất nhiều b ấ t quá l i ê n n g ụ c giam các phương diện lại nói tôn cẩn vẫn là tương đối hài lòng nếu như vào ngày mai buổi sáng lúc trước vẫn không có lựa chọn tốt hơn liên hệ tôn cẩn tia rất có thể đây vân t r ở n g ụ c giam liền sẽ là tôn cẩn cuối cùng lựa chọn vân t r ở n g ụ c giam ta nghe vẫn là nói cái này n g ụ c giam nghe nói bên trong giam giữ đều là một ít trọng hình phạt những người này đều là nhân vật cực kỳ nguy hiểm nếu như cuối cùng thật lựa chọn bọn hắn n g ụ c giam tham gia diễn tập vậy ngươi có thể nhất định phải chú ý an toàn của mình tần lộ lộ nghe xong tôn cẩn lời nói sau đó trầm mặc mấy giây lúc này mới nghiêm túc mở miệng tôn cẩn quyết định bản thân đã không có cách nào can dự hiện tại tần lộ lộ cũng chỉ có thể nhắc nhở tôn cẩn chú ý an toàn hiện tại tần lộ lộ thật sự là không có cách nào không lo lắng tôn cẩn an toàn dù sao k i a trong n g ụ c giam phạm nhân khẳng định mỗi một cái đều là nhân vật hết sức nguy hiểm tuy rằng tần lộ, lộ cũng biết tôn cẩn phi thường lợi hại nhưng không phải có một câu nói gọi là xong quyền khó địch tứ thủ sao k i a trong n g ụ c giam phạm nhân không cần n g h ĩ cũng biết khẳng định đều là kéo bẹ kéo cánh tôn cẩn vào trong diễn tập rất có thể đụng phải rất nhiều không cách nào tưởng tượng phiền phức yên tâm đi chờ ta vào trong cần thiết lo lắng an toàn không phải ta mà là bên trong những phạm nhân kia dù sao bọn hắn nếu là không mắt dài trêu cho ta vậy bọn họ thật có thể được có nguy hiểm tính mạng tôn cẩn vui vẻ mở miệng trong giọng nói tràn đầy đùa dỡn khẩu khí nghe vào giống như là đang an ủi tần lộ, lộ một dạng kỳ thực tôn cẩn lời này chính là hàng thật giá thật nói thật hoàn toàn không có nửa điểm phóng đại dù sao hiện tại tôn cần thể năng chính là đạt tới một trăm sáu mươi điểm là bình thường trưởng thành phái năm một sáu lần hơn nữa còn có cao cấp kịch b u ộ c xin kỹ năng ngay bây giờ tôn cần sức chiến đấu chỉ là đang đánh nhau bên trên lại nói một người đối phó mấy cái đặc sai cũng không được vấn đề gì những cái được gọi là trọng hình phạm tôn cẩn càng là không để ở trong mắt bởi vì trọng hình phạm sở dĩ để cho người cảm thấy sợ hãi chẳng qua là bọn hắn làm người khác không dám làm sự t ì n h nếu quả thật nói thể năng khả năng không ít trọng hình phạm thậm chí còn không đạt được trị số trung bình cho nên chỉ nói bảo đảm mình an toàn về điểm này tôn cẩn từ đầu đến cuối liền không có một chút lo lắng hôm sau buổi sáng tám giờ tân lộ lộ cũng đã thu thập xong rời khỏi khách sạn nàng dù sao cũng là phía chính phủ truyền trực tiếp phóng viên dĩ nhiên là muốn sớm đi văn phòng tỉnh chuẩn bị phóng viên p h ỏ n g vấn hội truyền trực tiếp mà tôn cẩn chính là chín giờ rời đi khách sạn đi tới khách sạn phòng khách thời điểm chu thánh bọn hắn đều đã tại khách sạn trong đại sành chờ lão đại tối hôm qua nghỉ ngơi được thế nào nhìn thấy tôn cẩn xuất hiện ở đại sành đang hướng phía mấy người bọn họ ngồi ngay ngắn ghế xa lon đi tới chu thánh nhìn thấy tôn cẩn vui vẻ mở miệm cũng không tệ lắm được rồi nói chính sự vân trở ngục giam các ngươi hẳn đều vẫn tính là lý giải đi tôn c ẩ n đi tới hướng mấy người vây vây tay liền bay thẳng đến bên ngoài quán rượu đi tới tại mấy người đều cùng sau khi đi lên tôn c ẩ n mới nghiêm túc mở miệng hỏi lên tiếng chu thánh bọn hắn thân là vân bắc tỉnh phòng công sai đối với cái này vân bắc tỉnh lớn nhất ngục giam tại tôn c ẩ n xem ra hẳn có hiểu biết mới đúng vân trở ngục giam k i a n g ụ c giam tại vân trở thành phố cách chúng ta vân đài thành phố vẫn có một đoạn khoảng cách hơn nữa ta mặc dù là một cái hình kém bất quá ta chỉ phụ trách bắt người cũng không phụ trách đem người đưa vào ngục cho nên đây vân trở ngục giam ta còn thực sự hiểu không hiểu chu thánh nghe xong tôn cẩn lời nói sau đó nhún vai một cái bất đắc dĩ mở miệng đúng là k i a vân trở ngục giam chu thánh hoàn toàn không có đi qua tuy rằng nghe nói qua bất quá phải nói lý giải thật đúng là không tính là bên cạnh lý hổ nô hạo và triệu n u cũng là lắc lắc đầu l i ê n chu thánh cái này lão hình kém đều chưa từng đi vân trở ngục giam bọn hắn một cái nhân viên kỹ thuật một cái chuyên gia chất nổ một cái tay súng bắn đ ỉ a dĩ nhiên là càng thêm không thể nào đi qua tôn cẩn ý của ngươi là vân trở ngục giam đã phát ra mời ngươi hợp tác vượt ngục diễn tập ý hướng triệu n u đi theo tôn cẩn bên trái lúc này ngẩng đầu nhìn tôn cẩn nghiêm túc hỏi một tiếng triệu nhu bọn hắn cũng không phải người ngu nếu tôn cẩn đột nhiên hỏi đây vân trở ngục giam sự t ì n h vậy khẳng định đây vân trở ngục giam hiện tại là tôn cẩn hợp tác diễn tập lựa chọn một trong tôn cẩn nghe xong triệu nhu đặt câu hỏi sau đó gật đầu một cái hắn nếu chủ động mở miệng nói vân trở ngục giam sự t ì n h dĩ nhiên chính là muốn nói cho chu thánh bọn hắn chuyện hôm qua tờ s canh một đưa lên ba nghìn chữ t r ư ơ n g hồi hy vọng mọi người có thể cho một cái đầy đủ đạt nhìn k ô n g giới phát họa bản tiểu thuyết tỉnh đao loạt tiểu thuyết áp chương một trăm bốn mươi ta cần các ngươi giú t r ư ớ c 140, ta cần các ngươi giúp đỡ cầu toàn đặt cầu tự đặt v â n t r ở ngục giam tại ngày hôm qua liên hệ tiêu hải thành phố văn phòng tỉnh trường phòng trường phòng hướng về ta chuyển đạt ý đồ của bọn họ tôn c ầ n gật đầu một cái sau đó bình t ĩ n h mở miệng đáp lại triệu nhu bọn hắn mấy người lúc này đã tới khách sạn bãi đậu xe mở cửa xe sau đó mấy người đều lên xe lão đại ngưu a v â n t r ở ngục giam đây chính là ở quốc nội đều là số một ngục giam không nghĩ đến bọn hắn đều cho ngươi phát ra mời ngươi xem ra ngươi đây muốn tham gia vượt ngục diễn tập ý nghĩ vẫn có thể dẫn tới hành động không nhỏ chu thánh một bên khởi động xe vừa hướng tôn cẩn mở miệng đúng là tại từ tôn cẩn trong miệng nghe được tin tức này lúc trước chu thánh hắn chúng ta đối với sẽ có hay không có n g ụ c giam mời tôn cẩn tham gia vượt n g ụ c diễn tập vẫn là ôm lấy thái độ hoài nghi dù sao mời ra người tham gia vượt n g ụ c diễn tập mọi người đều biết nguy hiểm này không nhỏ lại không nghĩ vân trở n g ụ c giam cái này trong nước đứng đầu n g ụ c giam đều liền nhanh như vậy hướng về tôn cẩn ném ra cành ô liệu tuy rằng vân trở n g ụ c giam đã nói do ý hướng hợp tác bất quá ta hiện tại còn cũng không có đáp ứng hơn nữa vân trở mục giam yêu cầu cũng không ít tôn cẩn ngồi ở vị trí kế bên tài xế mắt nhìn phía trước bình tĩ sẽ ập vân trở n g ụ c giam không ít tài liệu sau đó tôn c ẩ n đ nói chừng nếu như là bản thân một người muốn vượt ngục thành công có khả năng cũng không lớn n h ớ muốn thành công ít nhất phải có người tiếp ứng cho nên tôn c ẩ n vẫn là tương đối nghiêng về mời chu thánh bọn hắn cùng nhau tham dự trận này vượt ngục diễn tập đương nhiên tại vân trở n g ụ c giam cho ra điều kiện quy tắc bên trong cũng không có không nhường tôn c ẩ n mời đoàn đội tham gia tôn c ẩ n muốn mời chu thánh bọn hắn cùng nhau tham gia vượt ngục diễn tập ý nghĩ vẫn có thể đi thông yêu cầu triệu nhu ngồi ở tôn cần phía sau nàng lại gần một ít, nhìn thấy tôn cần hỏi một tiếng đồng dạng lúc này chu thánh bọn hắn cũng là nhìn tôn c ầ n một cái rất rõ ràng đối với vân trở ngục giam có thứ gì yêu cầu đều vẫn là tương đối yêu kỳ thứ nhất tham gia diễn tập người đều muốn lấy kẻ cướp thân phận bước vào ngục giam cũng sẽ không để cho bất kỳ khác biệt gì đối lãi thứ hai c h u y ể n trực tiếp phóng viên cùng nhiếp ảnh ra không thể tiến vào phòng giam khu vực c h u y ể n trực tiếp thứ ba ngục giam cũng sẽ không đưa ra kẻ cướp bất kỳ vũ khí nói tóm lại chính là tham gia vượt ngục diễn tập đoạn thời gian này ta chính là phạm nhân thân phận diễn tập tình huống cũng sẽ không tiết lộ cho trong ngục giam phạm nhân hơn nữa không cung cấp vũ khí đây mặc dù là từ thực chiến xuất phát cân nhắc nhưng kỳ thật cũng vì ta tăng lên không ít độ khó tôn cần bình tĩnh mở miệng không giữ lại chút nào đem vân trở ngục giam yêu cầu nói ra dù sao những thứ này mình cũng hoàn toàn không có đối với chu thánh bọn hắn cần thiết dầu dếm lão đại tuy rằng ta không có đi qua vân trở ngục giam bất quá vẫn là nghe nói qua cái này ngục giam cái này ngục giam an toàn tính vẫn là so sánh khá n ổ i danh hơn nữa bên trong giam giữ toàn bộ đều là trọng hình phạm tùy tiện kéo ra một cái đến cũng rất có thể là tội phạm giết người nếu ngươi lấy kẻ cướp thân phận vào trong chúng ta không nói trước v ư ợ ngục khả năng phiền phức đều không ít dù sao bên trong n g ụ c giam lão nhân chiếu cố người mới đây cũng không phải là bí mật gì đương nhiên liền lão đại thực lực của ngươi khả năng cũng không cần quá để ý những phiền phái này nhưng đây vượt ngục tỷ lệ thành công thật sự là không cần lạc quan bất kể nói thế nào đây n g ụ c giam phương diện an toàn cũng đều là tại toàn cầu xếp hàng đầu một từ loại này bên trong n g ụ c giam vượt ngục nói không khoa t r ư ơ n g chút nào hoàn toàn chính là khó như lên trời a chu thánh vừa lái xe đi tới tiêu h ả i thành phố văn phòng tỉnh một bên nghiêm túc mở miệng vân t r ở mục giam ba cái điều kiện nghe vào đều không có vấn đề gì quá lớn thậm chí có thể nói hoàn toàn là hợp tình hợp lý bất quá ba cái điều kiện này đối với tôn cần lại nói trận này vượt ngục diễn tập độ khó thật đúng là không phải tăng lên một chút xíu muốn tử vân trở ngục giam vượt ngục khó khăn hẳn là không nhỏ cho nên trận diễn tập này ta cần thiết các ngươi giúp đỡ tôn cần gật đầu một cái bình tĩnh mở miệng được a chúng ta cái này kẻ c ư ớ p đội lại có thể cùng nhau tham gia diễn tập đây có thể là chuyện tốt vừa vặn đây vượt ngục diễn tập ta cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng chu thánh nhìn thấy tôn cần có phần phấn mở miệng đây vượt ngục diễn tập hẳn là có một chút nguy hiểm tính cho nên chu thánh không chỉ một lần khuyên tôn cần phải thận trọng vất quá chu thánh tính cách cũng vẫn là phi thường yêu thích thử nghiệm có tính khiêu chiến sự tình vâng không tên này cũng sẽ không đang nội thành đua xe bắt tội phạm có thể đây v â n t r ở n g ụ c giam chỉ lấy để cho nam giới phạm nhân đây n g ụ c giam ta tự a hồ cũng không khả năng lấy phạm nhân thân phận vào đi thôi triệu đu cao mày có chút mất mát mở miệng nàng tự nhiên là vô cùng nhớ phải giúp t ô n cần bất quá trận này vượt n g ụ c diễn tập nàng tự a hồ hoàn toàn không có cách nào tham dự vào vượt n g ụ c diễn tập trọng yếu không phải trong tù lại có bao nhiêu người mà là cần phải có người tiếp ứng lấy phạm nhân thân phận bước vào mục giam có ta cùng với chu thánh hai người là được rồi các ngươi còn dư lại ba người ngay tại n g ụ c giam bên ngoài tiếp ứng chúng ta đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ các người cho các người truyền đạt chỉ thị các người ta phối hợp nhóm v ư t ngục dạng này mới có khả năng thành công tính tôn cẩn quay đầu nhìn thấy triệu nhu lý hổ cùng nô hạo mở miệng đây là tôn cẩn nghị cặn kẽ sau kết quả muốn rời khỏi phòng giam đây đối với kỹ năng mở khóa đã đạt đến cao cấp tôn cẩn lại nói cũng không phải việc khó gì khó chính là cần phải có người ở bên ngoài phối hợp dạng này tôn cẩn kế hoạch mới có thể phô triệt ra triệu nhu lý hổ nô hạo ba người một cái tay súng bắn địa một cái cao thủ máy tính một cái chuyên gia chất nổ có ba người bọn họ ở bên ngoài phối hợp tôn cẩn tôn cẩn muốn chế định một bộ hoàn mỹ vượt ngục kế hoạch cũng không phải là vấn đề gì quá lớn có thể ta cùng lý hổ n ô hạo nhất định sẽ ở bên ngoài tận lực tiếp ứng các ngươi triệu nhu nghe vậy sau đó gật đầu lia liệm chỉ cần mình có thể tham dự vào diễn tập bên trong triệu nhu liền vô cùng cao hứng dù sao mỗi một trận diễn tập đối với triệu nhu lại nói đều là số lượng không nhiều cùng tôn cận cơ hội tiếp xúc triệu nhu tự nhiên là vô cùng quý trọng mỗi một trận diễn tập cơ hội cấp độ kia đi vân đài thành phố văn phòng tình thời điểm ta đi hướng về các ngươi trưởng phòng cho người mượn đến lúc đó mượn nữa một cái súng bắn địa n g ụ c giam bên kia không cho chúng ta nói bất kỳ vũ khí chúng ta liền phải nghĩ biện pháp làm một ít qua đây tôn cẩn mặt mỉm cười mở miệng lý hổ cùng nô hạo mặc dù không có mở miệng bất quá hai người đều là gật đầu một cái rất rõ ràng cái này kẻ cấp đội mỗi một người đều vẫn là tương đối tình nguyện cùng tôn cẩn tham gia cuộc kế tiếp diễn tập cho dù đây cuộc kế tiếp diễn tập là nguy hiểm không nhỏ vượt ngục diễn tập m ộ ư ơ i phút sau đó tôn cẩn bọn hắn rốt cục thì lái xe tới tiêu hải thành phố văn phòng tỉnh bên trong hiện tại đã là chín giờ bốn mươi văn phòng tỉnh bên trong phòng vấn hội đã từ lâu chuẩn bị ổn thỏa sẽ chờ thời gian vừa đến bị phỏng vấn các nhân vật chính vào sân tôn cẩn bọn hắn đi tới văn phòng tỉnh sau đó vốn là bị mời đến trưởng phòng trong văn phòng dù sao bây giờ cách phỏng vấn hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian trong phòng làm việc trưởng phòng lấy ra mười vạn khối tiền giao cho tôn cẩn xem như trận này tiền dịch vụ tuy rằng so sánh tính tiến vào truyền trực tiếp lợi nhuận phân chia lại nói trăm ngàn khối này tiền có thể nói là nhỏ nhặt không đáng kể bất quá tôn cẩn vẫn là tiếp theo dù sao đây là văn phòng tỉnh cho mình tôn cẩn không cần tựa hồ cũng không tốt lắm đúng rồi ngày hôm qua buổi tối sau đó có còn hay không khác mục giam liên hệ ngài trong văn phòng tôn cẩn thu t i ề nghiêm sau đó, mới nhìn n t r ư p ò n g h ỏ túc tiếng t đây là ô mở miệng vẫn chở g ụ c giam sẽ tại làm sao thời gian ngắn ngủi bên trong lựa chọn hướng về tôn cẩn ném ra cành ô liu cái này đã phi thường ra ngoài trường phòng dự liệu không có khác n g ụ c giam liên hệ đây cũng là trong dự liệu sự tình đã như vậy vậy liền đáp lại vân trở n g ụ c giam chúng ta có thể tiếp nhận quy tắc của bọn hắn cùng yêu cầu ta yêu cầu duy nhất chính là trận diễn tập này vẫn như cũ chúng ta năm người thăm đúng ra ngay cả ta làm sao bố trí năm người vân trở n g ụ c giam cũng không thể chơi dự nếu là bọn họ đồng ý vậy chúng ta liền hẹn chiều nay tại vân đài thành phố văn phòng tỉnh nói chuyện một chút chi tiết cụ thể tôn cẩn gật đầu một cái sau đó nhìn thấy trưởng phòng mở miệng nếu đã không có lựa chọn nào khác kia tôn cẩn cũng không lại trì hoãn toàn r ự c bộ hành trình cười ha hả nói chuyện điện thoại xong trường phòng thu hồi điện thoại di động của mình đây mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn tôn cẩn bọn hắn vân trở ngục giam bên kia đồng ý chiều nay ba giờ bọn hắn bên kia người phụ trách sẽ tới vân đài thành phố văn phòng tình trở các ngươi đây vượt ngục diễn tập có lẽ cùng ngươi tưởng tượng khác biệt rất lớn cho nên tiểu tử ngươi cần phải sớm làm thêm một chút công khóa đừng đến lúc đó một vào ngục ngươi cái này quy cao kẻ cướp giống như vào cái lồng chi một dạng hoàn toàn không có cách nào đến lúc đó người ta càng thêm muốn cho rằng là chúng ta mấy cái văn phòng tình quá yếu trường phong nhìn thấy tôn cẩn có phần nghiêm túc mở miệng nói thật miêu trường phong vẫn là rất hy vọng tôn cẩn có thể tại vượt ngục diễn tập bên trong thắng được dù sao nếu như tôn cẩn thắng liên tiếp bị vân trở trong ngục gián đoạn mặt trước cái kia đã lăng nhục đám công sai lại càng phải là bị đính tại xỉ nhục trụ bên trên、Đợt cầu toàn đặt c â u t h ứ mua ba nghìn chữ chữ hồi hy vọng bạn thích nhóm ủng hộ nhiều hơn cồn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi đề cử chia sẻ Chương câu、hỏi. Câu toàn đặt, câu Chương câu、hỏi. Câu toàn đặt, câu cho cần cười phỏng hội, theo tính hỏi. thứ phỏng hội, theo tính hỏi. thứ phòng, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Tôn cần nhìn thấy trường phòng, Trường người trường vấn mang nói toàn vấn mang nói toàn yên vọng. Tôn gạt gạt đi. miệ tâm mặt mỉm cười mở Ta đặt đặt, đặt. đặt đặt, đặt. để sẽ tự nhiên cũng vẫn là nhiều t h ắ n g tuy rằng thua hết diễn tập hệ thống cũng sẽ đưa ra tưởng thưởng bất quá thua hết diễn tập tưởng thưởng làm sao có thể có thắng hạ diễn tập tưởng thưởng phong phú đi ta tin tưởng ngươi t i ể u tử hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm vậy chúng ta liền không trễ m ạ i thời gian đi phỏng vấn hội hiện trường đi trường phong cười gật đầu một cái sau đó túi đầu nhìn đồng hồ hiện tại đã là chín giờ năm mươi tám khoảng cách phỏng vấn hội bắt đầu thời gian đã không sai biệt lắm trường phong cũng đứng dậy mang theo tôn cần bọn hắn hướng phía phỏng vấn hội hiện trường đi tới tiêu hải thành phố văn phòng tỉnh phòng vấn hội đồng dạng là bố trí tại dồi văn phòng tỉnh lớn nhất trong phòng hội nghị tôn c ẩ n bọn hắn đi tới phòng hội nghị thời điểm hiện trường người trên căn bản đã đến tề bao gồm tri đội trưởng cùng tổng đội trưởng đã từ lâu ngồi vào chỗ tôn c ẩ n năm người bọn hắn tại trường phòng dưới sự dẫn dắt đều tại chỗ ngồi của mình sau đó ngồi xuống mấy cái kẻ cướp sau khi vào cửa tri đội trưởng cùng tổng đội trưởng đều là ngẩng đầu nhìn bọn hắn tôn cẩn cũng là ngẩng đầu nhìn về phía tổng đội trưởng cùng tri đội trưởng trên mặt từ đầu đến cuối lộ ra một vẻ mỉm cười thân thiện tổng đội trưởng cũng là mỉm cười gật đầu tuy rằng tại trận diễn tập này bên trong tổng đội trưởng cùng tri đội trưởng đều bị tôn cẩn chơi đùa quá sức so với trước hai trận diễn tập chỉ huy lại nói t h ả m bên trên quá nhiều bất quá đây tiêu hải thành phố văn phòng tỉnh tổng đội trưởng đích sắc là khí độ không nhỏ diễn tập là diễn tập diễn tập sau đó đối với tôn cẩn cũng không có mang theo diễn tập bên trong tâm tình có chỉ là đối với tôn cẩn bội phục cho nên tiêu hải thành phố tổng đội trưởng cùng tôn cẩn bọn hắn mấy cái này kẻ cướp quan hệ cho người cảm giác cũng là không có lúc trước tổng đội trưởng cùng tôn cẩn quan hệ khẩn trương như vậy mà đối với tổng đội trưởng loại này có thể khiêm tốn tiếp nhận mình sai trái người t ô n Cẩn cũng thật tán thật t h ư ở n g phong i liếc nhìn phố v thời gian lúc này mới cầm lên mình trước bàn mít rô nghiêm túc mở miệng mà hướng theo trưởng phong một câu nói này trận diễn tập này sau khi kết thúc phỏng vấn hội cũng coi là chính thức bắt đầu lúc này tận lộ lộ phía chính phủ truyền trực tiếp giữa bên trong quần chúng số lượng đã không ít dù sao sáng sớm hôm nay m ộ ư ơ i giờ sẽ có phỏng vấn hội đây là ngày hôm qua buổi tối trưởng phòng cũng đã tuyên bố tin tức một bộ phận lớn quần chúng thậm chí tại 930 sau đó truyền trực tiếp giữa còn chưa có bắt đầu thời điểm đã ngồi t r ổ m hồn t r ờ tại truyền trực tiếp giữa bên trong đối mặt với h ắ c bình đ á m khán giả quét đến mưa đạn thảo luận tôn cẩn cuộc kế tiếp diễn tập sự t ì n h cũng là phi thường cao hứng mà hướng theo phỏng vấn hội thời gian chậm rãi tạm thời truyền trực tiếp giữa bên trong quần chúng cũng là càng ngày càng nhiều hiện tại phỏng vấn hội mới chính thức bắt đầu truyền trực tiếp giữa bên trong đã có hơn tám vạn quần chúng hơn nữa tại truyền trực tiếp phỏng vấn hội chính thức lúc mới bắt đầu, chuyền trực tiếp giữa quần chúng số lượng còn đang điên cuồng c h à n vào chỉ là một đợt diễn tập sau p h ỏ n g vấn hội đều có cao như vậy nhiệt độ cái này đã có thể nói là một kiện chuyện kinh khủng cực kỳ chuyền trực tiếp giữa bên trong rốt cuộc bắt đầu sao đã đợi mười hai giờ rồi trận này p h ỏ n g vấn hội rốt cuộc bắt đầu không thể nào đợi mười hai giờ mở cái gì đố dỡn bất quá chỉ là một đợt p h ỏ n g vấn hội mà thôi đến mức chờ lâu như vậy sao không biết tôn c ẩ n có thể hay không tại trận diễn tập này bên trong nói một chút tiếp theo gian xảo diễn tập dự đoán mong đợi rất không có khả năng đi bên trên một đợt diễn tập mới vừa kết thúc liền tuyên bố cuộc kế tiếp diễn tập dự đoán người coi đây là phi m bộ đâu cảm giác đây vượt ngục diễn tập không làm sao đáng tin à, luôn cảm giác không quá sẽ có ngục giam mời tôn cẩn cho tới bây giờ vân trở ngục giam phía dưới đã có mấy trăm vạn huynh đệ nhắc lại chính là không biết vân trở ngục giam sẽ xuất thủ ha ha chúng ta truyền trực tiếp giữa bên trong huynh đệ là thật ra sức vân trở ngục giam từ từ hôm qua bên trên tìm kiếm hot sau đó liền chưa hề không có xuống qua vân trở ngục giam biểu thị người ta chỉ muốn khi một cái không có danh tiếng gì ngục giam cũng không có nhớ họ a đây cũng còn là lần đầu tiên có ngục giam bên trên tìm kiếm hot đi vân trở ngục giam đều là ký thác tôn cẩn phúc câu vấn tôn cẩn có hay không chọn lần sau diễn tập mục giam các h u y n h đệ vội vàng đem cái vấn đề này quét lên chỉ cần trưởng phòng có thể nhìn thấy hẳn sẽ đặt câu hỏi tôn cẩn không cần quét cái vấn đề này truyền thông khẳng định cũng sẽ rất quan tâm hẳn sẽ có truyền thông đặt câu hỏi lời nói dựa theo trước kịch bản cái vấn đề này không phải đều hẳn đang phỏng vấn hội sau khi kết thúc tiếp theo trời từ đài truyền hình tuyên bố sao trên lầu vừa nói như vậy có vẻ như thực sự cơ bản đều là sâm phỏng vấn sẽ sau khi kết thúc cửa trước đài truyền hình thành phố tuyên bố tôn cẩn cuộc kế tiếp diễn tập tin tức mới xem ra trước đây cửa đài truyền hình thành phố bối cảnh thật đúng là lớn a hẳn không phải là đài truyền hình bối cảnh lớn mà là cái này chuyển trực tiếp giữa ký giả bối cảnh phía sau đ à i đại trên lầu chính xác chuyển trực tiếp giữa bên trong đám khán giả thảo luận nhiệt tình cao vô cùng đương nhiên đám khán giả thảo luận trọng điểm cũng là liên quan tới tôn cẩn cuộc kế tiếp vượt ngục diễn tập n g ụ c giam đến tột cùng có hay không chọn và hôm qua đã bị trên đỉnh tìm kiếm hot đợi ngay ngắn một cái chế cũng không có x u ố n g vân trở n g ụ c giam đến tột cùng có hay không hướng về tôn cẩn bọn hắm ra cảnh ô liu trong phòng họp tần lộ lộ ngồi ở khá cao vị trí bên cạnh nhiếp ảnh gia chính đang chuyển trực tiếp mà tần lộ lộ chính là thông qua bình bản nhìn thấy chuyển trực tiếp giữa tình huống. tuy rằng trưởng phòng nói tại phóng viên phỏng vấn sau khi kết thúc sẽ từ phía chính phủ chuyển trực tiếp giữa bên trong lựa chọn sử dụng mấy cái tiếng hô tương đối cao vấn đề nhắc tới hỏi bất quá t â n lộ lộ cũng vẫn là phi thường có thời khắc tất yếu chú ý một chút chuyển trực tiếp giữa bên trong tình huống bởi vì dạng này cũng mới có thể đem k h ô n g chế mình hẳn làm sao đặt câu hỏi ta nhớ xin hỏi một chút tôn cận trận này ngân hàng diễn tập sau khi kết thúc ngươi không lựa chọn nữa tham gia ngân hàng diễn tập ngược lại là muốn chuyển hướng v ư ợ ngục diễn tập là ngươi cảm thấy ngân hàng diễn tập đã đối với ngươi không có bất kỳ khiêu chiến hay là nói ngươi cảm thấy tại ng đáng công sai đã không thể đối với người tạo thành áp lực quá lớn tại tân lộ lộ còn đang quan sát chuyển trực tiếp giữa bên trong tình huống thời điểm đã có phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi đây vấn đề thứ nhất liền dẫn rất mạnh nói gạt tính đây cũng là một bộ phận phóng viên thường dùng thủ đoạn dùng loại này mang theo nói gạt tính vấn đề chế tạo ra tương đối có tranh luận tính tin tức mới đến tôn c ẩ n n g h e vậy trước mắt mũi nhọn nhìn thấy người phóng viên kia cầm lên mịt rô loại này đặt câu hỏi phương thức tôn c ẩ n vẫn là đủ không vui bất quá không có cách nào nếu đều đã đặt câu hỏi kia vẫn còn cần trả lời ta nghĩ tại ngày hôm qua phía chính phủ chuyển trực tiếp giữa bên trong ta đã nói đến phi thường rõ ràng ngân hàng an toàn cùng n g ụ c giam an toàn đều là vô cùng đáng giá coi trọng vấn đề ta đã coi như là tham gia không ít ngân hàng diễn tập bây giờ muốn tham gia n g ụ c giam diễn tập chỉ là muốn khiêu chiến mình một chút đó cũng không phải đại biểu ngân hàng diễn tập đối với ta không có khiêu chiến hoặc là đám công sai đối với vô pháp tạo thành áp lực kỳ thực tại ta tham gia mỗi một trận diễn tập bên trong đối mặt đám công sai thời điểm ta đều cảm nhận được rất lớn áp lực cũng chính bởi vì vậy ta mới không thể không hết sức chăm chú đi đối đãi mỗi một trận diễn tập tôn cần cầm lấy micrô bình tĩnh mở miệng câu trả lời này đã có thể nói là tương đối hoàn mỹ hoàn toàn tránh được phóng viên kia cái vấn đề bên trong mang theo nói g ạ tính t n g h e xong tôn cần đáp lại sau đó người phóng viên kia cũng là ngồi xuống dù sao mỗi một lần n h ấ c tay được tuyển chọn chỉ có thể nói một cái vấn đề hiện tại hắn đặt câu hỏi đã kết thúc trong hội trường tất cả phóng viên đều giơ tay lên trường phong lại tùy ý chọn một người ký giả đồng thời trường phong cũng nhớ ký vừa mới người phóng viên kia hắn đề xuất như vậy có sai lầm đạo tính vấn đề lần sau dĩ nhiên là sẽ không lại chọn hắn tổng đội trưởng chào ngài ta muốn hỏi một chút tại trận diễn tập này bên trong ngài bị cấp phỉ ám sát đây cũng là tiêu h ả i thành phố diễn tập lịch sử bên trên lần đầu tiên tổng chỉ huy tử trận tình huống hiện tại trên nết đám bạn trên mạng đều nói ngươi là tôn cẩn tham gia toàn bộ diễn tập bên trong thảm nhất tổng chỉ huy mà hết thệ đều là kẻ cướp tôn cẩn một tay sợ tạo liền vậy ngươi bây giờ có không có gì nhớ đối với tôn cẩn nói đâu một cái nữ phóng viên đứng dậy nhìn thấy tổng đội trưởng hỏi ra âm thanh lời này nói ra tổng đội trưởng biểu tình trên mặt dĩ nhiên là hơi có biến hóa đương nhiên tại phỏng vấn hội trước khi bắt đầu tổng đội trưởng đã từ lâu nghĩ tới vấn đề này tuyệt đối sẽ bị người nói ra dù sao đây cũng tính là trận diễn tập này bên trong nhất nổ tin tức mới cái này tự nhiên không phải hướng theo diễn tập kết thúc liền có thể vượt qua tổng đội trưởng tuyệt đối phải bởi vì cái vấn đề này không ngừng bị các truyền thông lấy roi đánh thi thể、này. đối với ngươi cái vấn đề này kỳ thực ta không có gì tương đối tôn c ầ n nói trận này tiêu hại thành phố diễn tập liền tôn c ầ n cùng mấy cái khác kẻ cướp biểu hiện lại nói bọn hắn hoàn mỹ đóng vai một cái hãn phỉ đội tổng chỉ huy bị cướp phỉ bắn chết đây là ta trọng đại sai lầm ta tự nhiên cũng sẽ ở diễn tập sau đó gánh vác cái này sai lầm mang tới xử phạt tôn c ẩ n đang diễn tập bên trong biểu hiện để cho ta phát hiện không ít vấn đề ta cũng phi thường b ộ i phục hắn một cái này quy cao kẻ cướp tổng đội trưởng cầm ống nói lên trầm giọng m ở miệng thái độ của hắn vô cùng rõ ràng nếu là phạm rồi sai lầm vậy liền nghiêm bị đánh tổng đội trưởng từ đầu đến cuối cũng chưa từng n g h ĩ tránh mình thân là tổng chỉ huy bị cướp phì bắn chết cái vấn đề này dứt tiếng hiện trường vang lên một hồi tiếng vô tay tổng đội trưởng trả lời vô cùng hoà mỹ hoàn toàn liền mình thân là tiêu hại thành phố văn phòng tỉnh tổng đội trưởng khí độ biểu hiện ra tôn cần xin chào ngày hôm qua diễn tập sau khi kết thúc ngươi nói ngươi sẽ không đang tham gia ngân hàng diễn tập tiếp theo sẽ đối với vượt ngục diễn tập tương đối cảm thấy hứng thú ta nghĩ hiện tại mọi người hẳn đều hiếu kỳ vô cùng đối với cuộc kế tiếp vượt ngục diễn tập n g ụ c giam ngươi có hay không nguyên tắc lựa chọn phương hướng hoặc là nói ngày hôm qua sau đó có hay không n g ụ c giam liên hệ ngươi lần này đặt câu hỏi đến phiên tần lộ lộ tần lộ lộ mở miệng chính là trực tiếp hỏi lên đám khán giả là thấy hứng thú nhất vấn đề đương nhiên bây giờ tần lộ lộ tự nhiên cũng biết tôn cẩn đã có lựa chọn chính vì vậy nàng mới có thể như vậy đặt câu hỏi rs cầu toàn đặt cầu tự động 3.000 chữ chương hồi hy vọng bạn thích nhóm ủng hộ một chút cảm ơn nhìn không giới phát họa bản tiểu thuyết thỉnh đao loạt tiểu thuyết áp chương 142, đều là truyền trực tiếp giữa người xem công lao canh một câu toàn đặt chương 142, đều là truyền trực tiếp giữa người xem công lao canh một câu toàn đặt tân lộ lộ cái vấn đề này hỏi ra âm thanh sau đó hiện trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả máy quay phim đều là đối với đúng tôn c ẩ n đám phóng viên cũng đều là lóng t hay nghe dù sao đây chính là đại tin tức mới mặc dù bây giờ ký giả hội phía chính phủ truyền trực tiếp chính đang truyền trực tiếp tôn cẩn một lần trả lời cái vấn đề này cũng sẽ bị chuyển trực tiếp ra ngoài b ấ t quá chỉ cần đem cái này đại tin tức mới sửa sang lại đến vẫn là rất có bên trên đài truyền hình giá trị tôn cẩn mặt mỉm cười cầm lên từ mình trước người mịt rô vốn là tôn cẩn cũng liền chuẩn bị tại trận này phòng vấn hội bên trên tuyên bố cùng vân trở n g ụ c giam hợp tác tin tức tân lộ lộ hiện tại đặt câu hỏi cũng đang hảo có thể làm một thuận nước nâng thuyền đem chính mình vốn liền chuẩn bị tuyên bố tin tức xem như nàng đào lên tin tức mới đi tại ngày hôm qua hẳn là đã có mục giam liên hệ ta mà cái này mục giam liền cũng chính là quần chúng đám bằng hữu để cử vân trở mục giam vân trở g ụ c giam cũng coi là đứng đầu n g ụ c giam một trong cho nên ta cũng không có cự tuyệt vân trở g ụ c giam lý do dưới mặt ta một đợt vượt n g ụ c diễn tập sẽ cùng vân trở g ụ c giam hợp tác chỉ có điều cụ thể diễn tập thời gian còn cần đến lúc ta đi cùng vân trở g ụ c giam thương nghị bất quá tin tưởng không được bao lâu trận diễn tập này liền sẽ bắt đầu đến lúc đó diễn tập bên trong t a cho chúng ta vẫn sẽ toàn bộ hành trình truyền trực tiếp tôn c ẩ n mặt m ỉ m cười m ở m i ệ n g tuyên bố mình và vân trở g ụ c giam hợp tác tin tức dù sao chuyện này đã là quyết định tự nhiên cũng không hề có không thể nói mà hướng theo tôn cần tuyên bố hiện trường đám phóng viên đều vẫn là tương đối kinh ngạc bởi vì không có ai nghĩ đến tôn cẩn muốn vượt ngục diễn tập sự t ì n h vậy mà thật liền nhanh như vậy đã quyết định tất cả phóng viên đều là nhanh chóng ghi chép bút ký mà nhiếp ảnh ra nhóm cũng là đem đoạn này thu gom xuống cái tin này tại hôm nay buổi tối không biết được leo lên bao nhiêu đài truyền hình truyền trực tiếp giữa bên trong nghe thấy tôn cẩn tuyên bố tin tức này đám khán giả tự nhiên đều là vô cùng hưng phấn vượt ngục diễn tập sự t ì n h đã quyết định vậy liền chứng minh bọn hắn không được bao lâu liền có thể nhìn thấy mới diễn tập truyền trực tiếp hơn nữa đoán chừng là so sánh ngân hàng diễn tập càng thêm đặc sắc vượt ngục diễn tập Ngân hàng diễn tập đây á khán m nhìn 3 trận chuyển trận giả tiếp, đối với đã đ trực hoàn toàn mới vượt ngục diễn vượt t mới ậ phỏng tự n i phải diễn、so、ngợi. ê thêm n cũng sánh ngân hàng diễn tập càng thêm mong tập p Hoa! so Đây phỏng vấn hội cuối cùng cũng nghe thấy một chút trái cây khô rồi không nghĩ đến tôn c ầ n vượt ngục diễn tập hợp tác n g ụ c giam vậy mà quá nhanh sao đã quyết định rồi cái này còn đúng là con mẹ nó là tin tức tốt nếu hiện tại cũng đã xác định hợp tác n g ụ c giam tin tưởng không được bao lâu diễn tập liền có thể bắt đầu đi lúc trước mỗi một trận ngân hàng diễn tập cách nhau thời gian là m ư ơ i ngày chủ yếu là tôn tế bọn hắn cần thiết bảy ngày thời gian hiểu rõ địa hình đây vượt ngục diễn tập hẳn là không cần hiểu rõ địa hình đi r ấ t có thể lượng 3 ngày sau l i ề n sẽ bắt cần công việc này cường độ gọi hắn là trong lịch sử nhất cần cù kẻ cướp hẳn không có người có ý kiến đi dù sao một tháng cướp ba lần ngân hàng sau đó ba ngày vào ngục vượt ngục một lần trên lầu huynh đệ là muốn chết c ư ờ i ta sao thần con mẹ nó kẻ cướp bên trong lao động tấm gương một tháng cướp ba trở về ngân hàng mấy ngày vượt ngục một lần cái này thật đúng là là trước không có người sau cũng không có người cái gì tôi cần ba ngày sau liền muốn bắt đầu vượt ngục diễn tập trên lầu mới vừa ở vào truyền trực tiếp giữa người ta tôn cẩn đều còn chưa có xác định diễn tập ngày tháng đâu ba ngày chẳng qua chỉ là các điều k h á c bạn trên mạng suy đoán vượt ngục diễn tập hẳn không có ngân hàng diễn tập đơn giản như vậy đi cần phải chuẩn bị đồ vật càng nhiều nơi nào sẽ nhanh như vậy quản hắn khỉ rõ cần phải bao lâu ta chỉ biết là tiếp theo ta còn có thể có diễn tập truyền trực tiếp nhìn vượt ngục diễn tập đơn này là nghe vào liền so sánh ngân hàng diễn tập càng thêm đặc sắc ca ta phải nói vẫn chở ngục g a m sẽ mời tôn cẩn tham gia diễn tập chủ yếu vẫn là chúng ta bạn trên mạng quá châu phê đó là một đêm trên mấy trăm vạn bạn trên mạng nhẫn lại lại thêm trực tiếp đem một cái n g ụ c giam đều trên đỉnh tìm kiếm hot ai đây chịu nổi ha ha nói không khoa trương chút nào đây đều là chúng ta bạn trên mạng công lao a dù sao cũng là trên n ư ớ c người xem truyền trực tiếp giữa đám bạn trên mạng lực lượng mạnh một chút cũng là chuyện vô cùng bình thường tình hiện tại thì không khỏi không nói một câu truyền trực tiếp giữa các minh đệ n h ư phê truyền trực tiếp giữa bên trong mưa đạn số lượng phi thường khủng bố trên căn bản là đen nghịt b ả y khắp màn ảnh dù sao nghe thấy tôn c ẩ n đã quyết định diễn tập giam mọi người vẫn là tương đối phân chấn lại nghe được sao định diễn tập n g ụ c giam lại chính là mọi người điên cùng ở lại nói hơn nữa được trên đỉnh tìm kiếm hoặc vân t r ở n g ụ c giam đây đối với đám bạn trên mạng lại nói giống như là đồng loạt hoàn thành một kiện đại sự dĩ nhiên là càng thêm hưng phấn bởi vì tôn cẩn có thể cùng vân t r ở n g ụ c giam liên hợp diễn tập đây hoàn toàn có thể nói có mỗi một vị người xem công lao ở chính giữa á phòng vấn hội vẫn ở chỗ cũ tiếp tục tôn cẩn tuyên bố cuộc kế tiếp diễn tập hợp tác n g ụ c giam không chỉ là chuyển trực tiếp giữa đám khán giả có phần kích động hiện trường đám phóng viên cũng là tương đối h ư n phấn dù sao đây chính là cho tại chỗ toàn bộ phóng viên một cái công bằng lấy được đại tin tức cơ hội Đi chính vì vậy vân trở mục giam sẽ rất ít cử hành diễn tập chớ nói chi là đối với ngoại giới công khai diễn tập vậy là ngươi làm sao làm được để cho vân trở mục giam đồng ý cùng ngươi liên hợp diễn tập tiếp tục có phóng viên được tuyển chọn chi phía sau đúng vậy người phóng viên kia nhìn thấy tôn c ậ n rất là tò mò mở miệng hỏi lên tiếng vân trở n g ụ c giam danh tiếng cũng không nhỏ rất nhiều người có lẽ cũng không biết cái này mục giam nhưng ít ra cũng đã nghe nói qua danh hào của nó thân l ạ i an toàn tính tại toàn cầu cũng có thể xếp hàng đầu n g ụ c giam trên căn bản không có ai nghi vấn qua vân trở n g ụ c giam an toàn tính cho nên vân trở n g ụ c giam cũng rất ít diễn tập húng chi là mời thể chế chi người bên ngoài đến cử hành công khai vượt n g ụ c diễn tập bởi vậy đối với cái thứ nhất hướng về tôn cẩn ném ra cảnh ô lưu n g ụ c giam dĩ nhiên là vân trở n g ụ c giam hiện trường hẳn là có một bộ phận rất lớn phóng viên tương đối khiếp sợ kỳ thực cũng không phải ta làm được để cho vân trở mục giam đồng ý cùng ta liên hợp diễn tập mà là chúng ta phía chính phủ truyền trực tiếp giữa đ á n khán giả làm được để cho vân trở ngục giam đồng ý cùng ta liên hợp diễn tập tại ngày hôm qua ta tuy rằng xác định xuống một đợt diễn tập là vượt ngục diễn tập nhưng ta kỳ thực đối với diễn tập ngục giam còn cũng không có phương hướng vân trở ngục giam sự lựa chọn này cũng là đám khán giả tuyệt hạ là đám khán giả để cho vân trở ngục giam thấy được mọi người tiếng hô mới có rồi vân trở ngục giam hướng về ta ném ra cành ô liu tại v ề điểm này ta cần phải cảm tạ chuyển trực tiếp giữa bên trong mỗi một vị quân chúng tôn cần vẫn mặt mỉm cười bình tĩnh mờ miệng lúc nói chuyện một đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phía chính phủ chuyển trực tiếp máy quay phim ống tính dù sao mình phen này lời cảm tạ. là hướng về phía phía chính phủ chuyển trực tiếp giữa bên trong quần chúng nói mà d ấ t tiếng sau đó tôn cần mấy lời nói này tự nhiên lại là tại chuyển trực tiếp giữa bên trong đưa tới không nhỏ bản tán sôi nổi ha ha chuyển trực tiếp giữa các h i n h đệ n h ư phê liền tôn ca đều khen các ngươi đến từ mạnh nhất trong lịch sử diễn tập kẻ cướp khẳng định ta làm sao đông nhiên có một loại cảm giác được yêu mà sợ đây đang chết phức cảm tự ti chuyển trực tiếp giữa các h i n h đệ hiện tại là không phải đều có chút bay bay rồi dù sao liền đây mạnh nhất trong lịch sử đã quy cao kẻ cướp đều cảm giác cảm ơn chúng ta rồi tôn cần vậy mà còn cảm tạ ta thật sự có nhiều chút kích động k h ô người biết n g ợ tượng n thần hoàn toàn không thăng công, còn biết đây đều là chúng ta chuyển huynh công tôn cẩn những g giữa là là lao. l à, ta biết ta trực tiếp của Có đây đều đệ này, cũng không ngủng ta ngày hôm qua buổi tôn ố i giam vi dưới lại. thức trở chạy nhắn nha, h ngục đêm đến Đúng ngày vân quan m đêm qua thức v ẫ là phi thường đáng giá. Tôn đáng cẩn a ta n Nhu Người g Phê. tôn c bất quá chỉ là khách khí một chút sẽ không còn thực sự có người cho rằng là công lao của các ngươi đi không thể nào không thể nào trên lầu cái này lão người lưỡng tính đem ta ghê tầm nói có người hay không báo cáo một hồi đem hắn số tre không, không không thể không nói tôn ca nhu phê chờ ta đi cấp tôn ca đ ư a một cái tên lửa trên lầu thổ hảo còn thiếu lông chân đồ trang sức sao hiện tại n g ụ c giam xác định được vào chỗ chờ vượt ngục diễn tập chuyển trực tiếp bắt đầu nghĩ đến đây vượt ngục diễn tập hẳn sẽ rất đặc sắc đi đó là vượt ngục diễn tập đặc sắc trình độ tại sao có thể là ngân hàng diễn tập có thể so sánh mong đợi ý chuyển trực tiếp giữa bên trong nghe thấy tôn cận phen này cảm tạ người xem lời nói sau đó tất cả quần chúng đều vẫn là tương đối kích động dù sao đây cũng tính là đối với bọn hắn ngày hắn qua điên cùng tại vân trở mục giam giới nhắn lại và đem vân trở mục giam trên đỉnh tìm kiếm họ khẳng định mà bởi vì tôn cẩn đây một lớp lời cảm tạ nói truyền trực tiếp giữa bên trong lễ vật cũng là tăng lên một lớp lúc này truyền trực tiếp giữa bên trong trực tuyến số người có hơn chín mươi triệu tuy rằng dạng này nhân số so với ngày hôm qua diễn tập thời điểm cao nhất trực tuyến số người lại nói còn kém không phải ít bất quá đây vẫn như c ũ một cái có phần con số kinh khủng gần một thứ quần chúng cùng ôn lại quan sát một đợt p h ỏ n g vấn hội đây ngoại trừ tôn cẩn truyền trực tiếp sẽ xuất hiện ra còn lại truyền trực tiếp giữa bên trong còn chưa bao giờ có dạng này hành động vĩ đại mà lúc này nhân số và ngày hôm qua trực tuyến số người có t r a n l ệ không nhỏ chủ nếu là bởi vì hôm nay truyền trực tiếp chẳng qua chỉ là một đợt diễn tập sau phòng vấn hội cũng không là tất cả quần chúng đều sẽ cảm thấy hứng thú hơn nữa hiện tại là buổi sáng mười giờ rưỡi có không ít một bộ phận quần chúng đang khi làm việc cũng không có thời gian quan sát truyền trực tiếp bất quá có dạng này quần chúng cơ số đây một lớp lễ vật tăng lên số tiền còn không phải ít ngắn ngủn trong vòng năm phút tăng gần hơn bảy trăm vạn lễ vật tôn cẩn truyền trực tiếp hấp kim năng lực đã có thể nói là phi thường khủng bố phòng vấn hội vẫn ở chỗ cũ tiếp tục bất quá trận này phòng vấn hội bên trong lớn nhất cao trào rõ ràng chính là tôn cẩn tuyên bố cùng vân trợ ngục giam hợp tác tin tức cho nên nhớ kỹ phỏng vấn hội vấn đề để cho đám khán giả cảm giác đều là có chút kẻ nhạt vô vị hiện tại đám khán giả cảm thấy hứng thú cũng chỉ là tôn cần vượt ngục diễn tập ngày tháng đến t ộ n cùng là lúc nào đối với trận này vượt ngục diễn tập truyền trực tiếp đám khán giả đều là vô cùng mong đợi ts canh một ba chữ chương hồi c â u toàn đặt sáu c ô n vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương một trăm bốn mươi ba cần thiết ký miễn trách thanh minh canh hai cầu toàn đặt chương một trăm bốn mươi ba cần thiết ký miễn trách thanh minh canh hai cầu toàn đặt phỏng vấn hội rất nhanh kết thúc mà tại kết thúc phỏng vấn hội sau đó tôn cần bọn hắn cũng không có sẽ ở tiêu hải thành phố văn phòng tỉnh bên trong ở lâu c u n g t r ư ờ n g phòng tổng đội trưởng tri đội trưởng từ biệt sau đó tôn cần bọn hắn rời khỏi văn phòng tỉnh đem diễn tập bên trong ngân chiếc xe trả về taxi đi tôn cần bọn hắn định xong trưa mai trở về vân đài thành phố vé máy bay lúc trước thông qua tiêu hải thành phố t r ư ờ n g phòng tôn cần cùng vân trở ngục giam người phụ trách hẹn xong chiều nay tại vân đài thành phố văn phòng tỉnh thương nghị vượt ngục diễn tập sự tỉnh thời gian bây giờ cũng vẫn tính là tương đối dư g ả đặt sáng sớm ngày mai sẽ vân đài thành phố phiếu giả cũng hoàn toàn tới kịp thời gian kế tiếp tôn c ẩ n bọn hắn trở lại ngày hôm qua khách sạn nghỉ ngơi buổi chiều tôn c ẩ n lấy được chu thánh ngân hàng của bọn hắn số thẻ dựa theo ước định tôn c ẩ n hướng bọn hắn mỗi người thẻ ngân hàng vòng vo năm trăm vạn buổi tối mấy người lại cùng nhau tìm một cái khách sạn cấp sao ăn một bữa tại tiêu hải thành phố cuối cùng trong vòng một ngày mặt mọi người vẫn là trải qua tương đối đạt được nhẹ nhõm hạnh phúc ngày thứ hai tôn c ẩ n bọn hắn d ự ữ a trưa liền trực tiếp ngồi máy bay trở lại vân đài thành phố hơn hai giờ thời gian phi hành rơi xuống đất thời điểm cũng đã là hơn hai giờ chiều máy bay hạ cánh sau đó đón một chiếc xe liền bay thẳng đến vân đài thành phố văn phòng tỉnh chạy tới đi tới văn phòng tỉnh thời điểm đã là gần ba giờ chiều thời gian đã không còn sớm bất quá cũng vừa hào đổi kịp ước định cẩn thận thời gian cùng chu thánh bọn hắn cùng nhau vào vân đài thành phố văn phòng tỉnh mấy người đi thẳng tới trường phòng văn phòng cốc cốc cốc chu thánh đi ở trước nhất đứng tại cửa phòng làm việc đưa tay g õ g õ cửa phòng làm việc đi vào trong văn phòng trưởng phòng thanh â m vang dội chu thánh trực tiếp đẩy cửa ra đi vào tôn cẩn theo ở phía sau cũng là cùng nhau vào trong văn phòng lúc này trong phòng làm việc cũng không chỉ trưởng phòng một người ngoại trừ trưởng phòng ra, còn có một cái ngoài bốn mươi nam tử trung niên trưởng phòng cùng nam tử trung niên ngồi ở trên ghế salon rõ ràng đang uống trà tán gẫu mấy người các ngươi thật đúng là đúng giờ a không đến ba giờ cũng không có tin tức của các ngươi trưởng phòng nhìn tôn cẩn mấy người bọn họ một cái lại cúi đầu liếc nhìn trên tay đồng hồ đeo tay vui vẻ mở miệng hết cách rồi chúng ta đã là ngồi sớm nhất chuyến bay đổi về tôn cẩn tiến đến cũng cười mở miệng tôn cẩn nhanh ngồi còn có cái kia ký già nhỏ cũng tới bên này ngồi đến mức mấy người các ngươi trước hết đứng yên đi t r ư ờ n g p h o n g đứng d ậ y nhìn thấy tôn cẩn cười ha hả mở miệng nói chuyện đồng thời chú ý tôn cẩn cùng tần lộ lộ ngồi xuống đến mức chu thánh mấy người bọn hắn rõ ràng là đã không có vị trí chu thánh nghe vậy nữ môi bất quá cũng không nói gì nhiều ai bảo trở lại vân đài thành phố văn phòng tỉnh sau đó tôn cẩn bọn họ là khác h nhân m à chu thánh triệu n u bọn họ là chủ nhân không có chỗ ngồi dưới tình huống dĩ nhiên là chỉ có thể đứng giới thiệu cho ngươi một chút đây là vân trở ngục giam t r ư n g ụ c tuy rằng hắn là vì tiểu từ ngươi tới bất quá chắc hẳn các ngươi còn chưa bao giờ từng thấy đi trưởng phòng bưng lên trên bàn bình trà cho tôn cẩn cùng tần lộ lộ rót một chân trà mà tại châm trà đồng thời nhìn thấy tôn cẩn giới thiệu một chút trong phòng nam tử trung nhân kia hắn chính là tôn cẩn ngươi cũng đừng nhìn tiểu t ử này tuổi quá trẻ người chính là phi thường thông minh lần này tiêu h ả i thành phố diễn tập chính là để cho tiêu h ả i thành phố văn phòng tỉnh nếm nhiều nhức đầu trên nết f a n số lượng được gọi là hơn một còn bị bạn trên mạng tôn xưng là cái gì mạnh nhất trong lịch sử quy cao kẻ cướp bị f a n theo đổi u nâng b ố c v u n g bình trà trong tay xuống trưởng phòng lại hướng về người trưởng n g ụ kia giới thiệu tôn cẩn trưởng n g ụ sắc mặt ôn hòa trên mặt thủy trung là lộ ra một vẻ nụ cười nhìn ra được người trường ngục này cũng không phải là cái gì khó trung đ ụ n g người đây mạnh nhất là quy cao kẻ cướp danh hiệu ta tự nhiên cũng là nghe nói nếu không phải hắn chúng ta v â n t r ở ngục giam quan vi phía dưới làm sao có thể trong một đêm nhiều hơn hơn hai trăm vạn nhấn lại hơn nữa chúng ta v â n t r ở ngục giam cũng đã là bị trên đỉnh tìm kiếm họt trường ngục nhìn thấy tôn cẩn vui vẻ mở miệng ngay vậy tôn cẩn cũng là cười một tiếng ha ha vậy các ngươi v â n t r ở ngục giam thật đúng là nhờ tiểu từ này p h ú c được rồi hôm nay là thương lượng các ngươi hợp tác vượt ngục diễn tập sự tỉnh vậy ta người trung gian này liền không lãng phí thời gian của các ngươi Các người trưởng ò chuyện đi. t r ngục cũng ư bưng ờ i tiếng, một trà trên lên bàn uống sau đó ly không ngại ngục mở có cùng tôn cẩn g phóng viên ở đây đi vị này là chúng ta cửa trước thành phố phóng viên đài truyền hình tần lộ lộ cũng là bạn gái của ta lúc trước ta ba trận diễn tập đều là nàng với tư cách phía chính phủ chuyển trực tiếp phóng viên tôn cẩn nhìn thấy trường ngục mặt mỉm cười mở miệng lúc nói chuyện đúng mực toàn thân đều cho người một loại cực kỳ tự tin cảm giác không ngại vậy xem ra chúng ta trận diễn tập này cũng chỉ phải tiếp tục làm phiền vị phóng viên này đảm nhiệm phía chính phủ chuyển trực tiếp rồi vừa vặn ta cũng không cần cân nhắc đây chuyển trực tiếp phóng viên lựa chọn vấn đề trường ngục gật đầu một cái sau đó mở miệng cười nếu tôn cẩn đều đã nói ra tần lộ lộ cùng hắn là quan hệ bạn trai bạn gái hơn nữa còn nặng hơn điểm nói trước mặt mình mấy trận diễn tập đều là tần lộ lộ với tư cách phía chính phủ chuyển trực tiếp giữa phóng viên kia trong lời này lời n g ầ m trưởng ngục tự nhiên cũng là có thể nghe được rõ ràng phía chính phủ phóng viên định cho ai do ai đến chuyển trực tiếp những trưởng ngục này ngược lại cũng không đáng kể húng chi nếu như không có phía chính phủ ký giả mà nói còn muốn trưởng ngục bọn hắn đi đài truyền hình mời đây đối với trưởng ngục lại nói cũng bất quá là một cái chuyện phiền phức tôn cẩn trực tiếp mang theo ngự dụng phóng viên cùng nhếp ảnh ra trưởng ngục cao hứng còn không kịp làm sao sẽ tự tuyệt vậy chúng ta liền trò chuyện một chút lần này vượt ngục diễn tập quy tắc chi t i ế đi Tôn cần gật đầu một cái, tiếp đó bình tĩnh cần bình miệng. cái, đầu đó mở vậy c h ú người ta cũng sẽ không nói để lời nói n g sẽ lời với để xa lạ. bên ở i giam tính đặc thủ, chúng ta muốn cử hành ngục diễn i vì vượt ngục tính chúng muốn hành ngục n thụ, bạc cử ta tập, h tự c ũ này g cùng ngân h n diễn tập có chút sự khác biệt. Chúng ta ngục giam nói lên g giam biệt. cái tập chút ta có khác sự ê u cầu, ngươi cũng ngươi đề ồ n ngươi bên này g ý. Vậy đ nghị muốn năm người tham dự vượt ngục diễn tập hơn nữa không can dự ngươi bố trí chúng ta cũng không có ý kiến chỉ có điều đang diễn tập trước khi bắt đầu vẫn còn cần các ngươi ký một phần miễn trách thanh minh dù sao các ngươi lấy phạm nhân thân phận bước vào ngục giam tuy rằng chúng ta sẽ tận lực bảo đảm an toàn của các người nhưng mà cũng không có người có thể bảo đảm có thể hay không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra người nói đúng đi trường ngục chắp hai tay nhìn thấy tôn cẩn nghiêm túc mở miệng nên nói yêu cầu đều đã nói ra mà tôn cẩn cũng đã thông qua tiêu h ả i thành phố trường phòng cho trường ngục trả lời bất quá trường ngục hiện tại tương đối lo lắng vẫn là tôn cẩn an toàn của bọn họ vấn đề dù sao tại n g ụ c giam loại này tốt xấu lẫn l ộ địa phương tôn cẩn bọn hắn sau khi đi vào đến tột cùng sẽ phát sinh chẳng có cái gì cả người có thể nói tới chuẩn nếu như bọn hắn bị thương nhẹ hoặc là xuất hiện cái gì ngoài ý mới mục giam phụ trách người trưởng ngục kia h á chẳng phải là thành đoàn đại đầu cho nên trưởng ngục đề xuất ký một phần miễn trách thanh minh dạng này liền tính có chuyện gì xảy ra mình vẫn trở ngục giam cũng không cần gánh quá nhiều trách nhiệm có thể tôn cẩn gật đầu một cái một điểm này hắn cũng không có ý kiến miễn trách hợp đồng cũng coi là có thể cho trưởng ngục một cái an tâm chờ đã năm người tham gia v ư ợ t ngục diễn tập trường phong ngồi ở trên ghế s a lon uống t r à một mực nghe tôn cẩn cùng trưởng ngục nói chuyện hắn nghe xong trưởng ngục lời nói sau đó vốn là hơi sừng sờ phản ứng sau đó mới cắt đứt hai người nói chuyện trường phong nhìn thấy tôn c ẩ n có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi rồi một tiếng ha ha trường phong chuyện này còn chưa kịp nói cho ngươi trận này vượt ngục diễn tập ta vẫn là muốn hướng tỉnh chúng ta phòng mượn một hồi chu thánh bọn hắn vượt ngục diễn tập lấy ta sức mạnh của một người muốn từ đại danh đỉnh đỉnh vẫn trở ngục giam trốn ra được có khả năng thật sự là cực kỳ nhỏ cho nên ta vẫn là tương đối cần thiết một bậc đội mà ta cùng chu thánh bọn hắn cũng đã hợp tác hai trận diễn tập mọi người khoảng cũng coi là tương đối hiểu rõ bọn hắn tự nhiên cũng chính là ta lựa chọn hàng đầu tôn cần nhìn thấy trường phong ỷ số sau đó mở miệm chuyện này tôn c ầ n vốn là tính toán đang cùng trưởng ngục thương lượng x o n g quy tắc chi tiết sau đó sẽ cùng trưởng phòng nói không nghĩ đến trưởng phòng vậy mà trước tiên từ trưởng ngục trong lời nói n g h e ra ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì chủ yếu là đây mấy đứa nhỏ không biết bọn hắn còn có nguyện ý hay không trưởng phòng chớp mắt mũi nhọn ung dung mở miệng chu thánh bốn người bọn họ dù sao đều là mình văn phòng tỉnh bên trong đầu nhọn nhân tài luôn là bị cho mượn đi tham gia diễn tập trưởng phòng thật đúng là có nhiều chút không nỡ bỏ nguyện ý nguyện ý chúng ta vẫn là phi thường nguyện ý trưởng phòng dứt tiếng sau đó bên tia chu thánh nhanh chóng tiến đến một bước gà con mổ thóc bàn gật đầu nghiêm túc mở miệng ngay vậy trưởng phòng m i tâm nhữ lại chu thánh cái này đau đầu rốt cuộc là bị tôn cẩn rót cái gì mê hồn thuốc đây tích cực chủ động bộ dáng vẫn là mình biết cái tia chu thánh sao lý hổ n ô hạo triệu ngu các ngươi là ý kiến gì đâu trưởng phòng nhìn thấy chu thánh phía sau ba người hỏi một tiếng bây giờ phòng hai không dài vẫn là tương đối hy vọng bọn họ nói một tiếng không muốn dù sao mình văn phòng tỉnh bên trong nhân thủ vẫn là tương đối khan hiếm bốn người này có thể lưu lại cho mình một hai cái giúp đỡ xử lý văn phòng tỉnh bên trong sự tỉnh trưởng phòng ngày thường nhức đầu chuyện cũng có thể ít một chút nguyện ý nguyện ý nguyện ý ba người theo thứ tự trả lời trưởng phòng ngay ba người trả lời trưởng phòng không nhịn được hít một hơi khí lạnh minh văn phòng tỉnh bên trong vẫn luôn tương đối làm mình nhức đầu bốn người này mới trong thời gian ngắn như vậy liền bị tôn cần giải quyết tôn cần tiểu t ử này thật đúng là có bản lãnh a nếu chu t h á n h bốn người bọn họ đều đã biểu lộ ý kiến của mình vậy bây giờ trưởng phòng tự nhiên cũng không tiện nói gì nữa phản đối rồi nếu bọn hắn đều nguyện ý vậy ngươi liền mang đi đi tiểu từ ngươi thật đúng là khá lắm chỉ dùng hai trận diễn tập thời gian đã đem ta dưới tay những n à y đau đầu đều thu phục muốn ta xem chờ ngươi ngày nào không muốn diễn tập liền đến ta văn phòng tỉnh ta cho ngươi một cái chức vị liền chuyên môn thay ta quản lý những n à y đau đầu trường p h o n g quay đầu nhìn thấy tôn cẩn vui vẻ mở miệng lời nói khoảng tràn đầy đùa dỡn giọng điệu rs ba nghìn chữ t r ư ơ n g hồi cầu toàn đặt cầu từ đạt hy vọng bạn thích nhóm ủng hộ một chút cảm ơn nhìn không d ư ớ i phát họa bản tiểu thuyết tỉnh đao loạt tiểu thuyết áp chương một trăm bốn mươi bốn chuẩn bị ổn đi tới vân trở thành phố c á n h ba cầu toàn đặt vậy ta liền cảm ơn trước thính trưởng đúng rồi trưởng phòng ta còn có một cái yêu cầu quá đáng tôn cẩn cười một tiếng sau đó lại nhìn thấy trưởng phòng nghiêm túc mở miệng ngay vậy trưởng phòng trực tiếp không nhịn được mi tâm nhữ lại yêu cầu quá đáng nếu đều đã nói như vậy vậy khẳng định không phải cái gì chuyện đơn giản rồi ta văn phòng tỉnh bốn người mới đều bị ngươi mượn đi vậy ngươi trước tiên là nói về nói xem đi nếu như ta có thể làm được mà nói ta sẽ tận lực giúp s ớ ngươi trưởng phòng đang trầm mặc mấy giây sau đó mới nhìn tôn cẩn trầm giọng mở miệng hắn vẫn là phi thường thường thức tôn cận tiểu từ này cho nên chỉ cần không phải là cái gì chuyện quá lớn mình có thể rút trưởng phòng vẫn sẽ đồng ý giúp đỡ một lần này vượt n g ụ c diễn tập n g ụ c giam cũng không cung cấp bất kỳ vũ khí mà ngươi cũng biết nếu quả thật không có bất kỳ vũ khí thật đúng là không được bất quá vật của ta muốn cũng không nhiều một cái cờ sr bốn sơn nịp bất ử lựa cây s ú n g lục và một ít diễn tập chuyên dụng đạn giấy và một ít mãnh liệt quả bom là được những thứ này cũng chính là cho triệu n u nô h ạ bọn hắn dù sao chúng ta với tư cách một cái hãn p h đội nếu muốn v ư ợ t ngục trước tới tiếp ứng nhân thủ bên trong không có có một chút vũ khí điều này cũng không nói được đúng không tôn cẩn nhìn thấy trưởng phòng cùng t r ư ở n g ngục nghiêm túc mở miệng kỳ thực tôn cẩn yêu cầu này cũng không tính là quá mức quá đáng dù sao cờ sr bốn sờ nỉ vơ giấy p n liền cho triệu đ u m á n h liệt quả bom là cho ngô hạo đều là vân đại thành phố văn phòng tỉnh người bọn hắn cầm lấy vân đại thành phố văn phòng tỉnh tài sản tham gia diễn tập đây hai mươi bảy cũng là hợp tình hợp lý đây trưởng phòng nghe xong tôn cẩn lời nói sau đó hơi trầm âm chuyện này nói tiểu thật đúng là không nhỏ dù sao tôn cẩn đây mở miệng chính là một cái cờ slg bốn sơn ý vân vân còn muốn m á n h liệt quả bom chuyện này muốn đem vân t r ở n g ụ c giam cho nổ tung tiết tấu sao trường ngục n g ụ c giam không cung cấp cho ta vũ khí ta từ những địa phương khác làm một chút vũ khí sẽ không có vấn đề quá lớn đi nhìn thấy trầm ngâm trường phòng tôn cẩn cũng không tiếp tục truy hỏi hắn ngược lại là c h ư ớ c mắt mũi nhọn nhìn thấy một bên trưởng ngục mở miệng chỉ cần trưởng phòng đồng ý ta bên này tự nhiên không có ý kiến gì trường ngục gật đầu một cái đáp lại tôn cẩn một tiếng kỳ thực trường ngục sở dĩ không cho tôn cẩn cung cấp vũ khí chủ yếu là bọn hắn trong mục giam vũ khí cũng, cũng không nhiều hơn nữa tôn cẩn bọn họ đều là lấy phạm nhân thân phận bước vào ngục giam dĩ nhiên là cũng không thể đeo vũ khí cho nên ngục giam không có nói để cho bất quá bây giờ nhìn tôn cẩn ý tứ là chuẩn bị để cho mấy người ở bên ngoài tiếp ứng nếu như vậy tiếp ứng nhân thủ bên trong có điểm vũ khí cũng đích xác là chuyện hợp tình hợp lý được rồi nếu tiểu tử ngươi là mang theo ta văn phòng tỉnh người tham gia diễn tập trưởng ngục cũng không có ý kiến tia vũ khí này ta văn phòng tỉnh mượn các ngươi rồi dù sao nói là hãn phỉ trong tay không có chút vũ khí vậy thật đúng là có chút không nói được trưởng phong hít sâu một hơi đây mới nhìn tôn cẩn cùng trưởng ngục mở miệm t r ư ờ n g phòng sẽ cho mượn vũ khí một nửa là bởi vì đích sắc là tương đối thưởng thức tôn cẩn nếu tôn cẩn đều đã lên tiếng t r ư ờ n g phòng cũng không tốt lắm cự tuyệt mà một nửa kia là bởi vì tôn cẩn là mang theo mình văn phòng tỉnh bốn người tham gia diễn tập đây nếu là bọn hàn thắng mình văn phòng tỉnh mặt mũi cũng coi là có ánh sáng cho nên văn phòng tỉnh để cho một chút giúp đỡ cũng là phải vũ khí sự tình cũng đã thương quyết định tôn cẩn trong lòng cũng xem như t h ở p h à o nhẹ nhõm dù sao trong tay có thể có chút vũ khí đây đối với mình chế định kế hoạch vẫn là vô cùng trọng yếu vậy bây giờ chúng ta liền nói chuyện một hồi diễn tập thời gian đi người bên trên một đợt diễn tập vừa mới kết thúc chắc hẳn cũng thật mệt mỏi cho nên ngươi nhìn ngươi xem cần phải bao lâu thời gian nghỉ ngơi chúng ta vượt ngục diễn tập thời gian để ngươi đến định trưởng ngục nhìn thấy tôn cẩn mặt mỉm cười mở miệng đây là một đợt từ thực chiến lên đường diễn tập nếu tôn cẩn bọn họ là lấy phạm nhân thân phận bước vào ngục giam tiên g ụ c giam cũng không cần cái gì thời gian chuẩn bị trực tiếp để cho tôn cẩn định xong thời gian đang diễn tập lúc mới bắt đầu đem tôn cẩn bọn hắn giống như trong ngày thường đưa phạm nhân một dạng đưa vào ngục là được cho nên đối với trưởng ngục lại nói thời gian hoàn toàn chính là càng nhanh càng tốt như vậy đi trận diễn tập này chúng ta định tại năm ngày sau đó ta trở về cửa trước thành phố xử lý một ít chuyện đến lúc hai ngày sau ta sẽ đi tới vân trở thành phố đến lúc đó cùng đội viên của ta nhóm tìm chút thời giờ tham dò một hồi vân trở ngục giam tình huống phụ cận chúng ta có thể bắt đầu trận này diễn tập tôn cần chấm ngâm hai giây đây mới nhìn trưởng ngục mở miệng trước ngân hàng diễn tập bởi vì thăm dò ngân hàng chung quanh tình huống và chạy xáo lộ tuyến cần thiết quá nhiều thời gian cho nên tôn cần ít nhất cần thiết thời gian m ư ơ i ngày mà đây vượt ngục diễn tập cần công tác chuẩn bị còn lâu mới có được ngân hàng diễn tập cần thiết hơn nhiều năm ngày thời gian vậy là đủ rồi được vậy ta liền mong đợi ta trời sau đó ngươi đến chúng ta vân trở ngục giam đến lúc đó nếu như có cái gì quy tắc chi tiết cần thiết bổ sung chúng ta lại thương nghị trường ngục gật đầu một cái nhìn thấy tôn cẩn mở miệng đây cũng là mong đợi chúng ta một lần này vượt ngục diễn tập có thể hợp tác vui vẻ tôn cẩn vươn tay cùng trường ngục cầm hai người nhìn nhau ý số tại trường phòng trong văn phòng trò chuyện cũng coi là tương đối vui vẻ tuy rằng đã đem diễn tập thời gian quyết định bất quá tôn cẩn cùng trường ngục vẫn là trò chuyện không ít diễn tập nội dung vấn đề mà tại nói chuyện khoảng trưởng ngục cũng lấy ra đã sớm chuẩn bị xong miễn trách thanh minh sách ngay trước trưởng phòng trước mặt tôn cẩn và chu thánh bọn hắn toàn bộ đều tại thanh minh trên sách ký tên đóng thủ hấn nói chuyện trong lúc tôn cẩn cũng sau đó cùng trưởng ngục nói ra để cho tần lộ lộ đảm nhiệm phía chính phủ chuyển trực tiếp hơn nữa để cho nàng tuyên bố trận diễn tập này thời gian tin tức mới trưởng ngục cũng không có ý kiến dù sao những chuyện này đối với trưởng ngục lại nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng vẫn có thể bán tôn cẩn cái thể diện cớ sao mà không làm trưởng ngục cũng tôn cẩn trò chuyện song sau đã là cơm tối điểm mấy người tại trưởng phòng n g i phía dưới trực tiếp tại văn phòng tỉnh trong phòng ăn ăn một đữa, sau khi cơm nước xong bởi vì trưởng ngục là cùng tài xế lái xe tới vân t r ở thành phố khoảng cách vân đ à i thành phố vốn là cũng sẽ không xa cho nên bọn hắn liền ngay đêm đó trở về mà chu thánh bốn người bọn họ cũng là được trưởng phòng nghỉ mấy ngày để bọn hắn hảo hảo đi về nghỉ mấy ngày phối hợp tiếp theo tôn c ẩ n diễn tập mà tôn c ẩ n cùng tần lộ lộ tại t ư biệt trưởng phòng sau đó tại vân đ à i thành phố mở một bán rượu đi trước ở lại ngày thứ hai tôn c ẩ n bọn hắn ngồi đường sắt cao tốc trở lại cửa trước thành phố sở dĩ phải về cửa trước thành phố một chuyến đầu tiên là bởi vì tần lộ, lộ còn cần trở về giao nhiệm vụ bởi vì tại đường sắt cao tốc bên trên tần lộ lộ đã thông chi đài truyền hình thành phố đài trưởng cho nên hai người bọn họ người vừa dưới đường sắt cao tốc đài trưởng đã tới đường sắt cao tốc đứng đón h â n g nhóm bên trên một lần tôn cần bọn hắn trở về tới đón người cũng không phải đài trưởng mà lần này đài trưởng trực tiếp đích thân ra tay đây đối với tôn cần coi trọng trình độ đã đủ để có thể thấy dù sao nói không khoa trương chút nào Tôn cộng thêm lúc trước hai trận diễn tập bổ phát lợi nhuận tôn cẩn g chính mình cũng có chút khiếp sợ dù sao bên trên hai trận diễn tập bổ phát lợi nhuận cũng mất quá liền hai nghìn ba nghìn vạn đây cũng chính là nói chỉ là tiêu hài thành phố trận diễn tập này tại đài truyền hình bên trong tân lộ lộ đem cuộc kế tiếp ngân hàng diễn tập thời gian và tôn cẩn cùng vận trợ ngục giam trưởng ngục gặp mặt bản thảo tin tức giao cho đài trưởng đài trưởng trực tiếp hưng phấn không ngậm mồm vào được hắn là hoàn toàn thật không ngờ lần này đài truyền hình thành phố vậy mà vẫn có thể lấy được lớn như vậy mới hai trăm bốn mươi bảy người dù sao lúc trước tôn cẩn cùng vân trở ngục giam đã quyết định ý hướng hợp tác sự tình đã trực tiếp tại truyền trực tiếp giữa bên trong tuyên bố đài trưởng cho rằng lần này điện sinh hoặc coi đã không có tin tức độc quyền cơ hội nhưng mà không nghĩ đến tần lộ lộ lại đem đến diễn tập bắt đầu thời gian và tôn cẩn cùng trưởng ngục gặp mặt thu hình đây hoàn toàn là nhà khác truyền thông hoàn toàn không có cơ hội lấy được nặng ký tin tức mới đài truyền hình thành phố lại lấy được độc nhất đây cũng là một lớp có thể tăng trưởng tỷ lệ người xem cơ hội xử lý xong đài truyền hình bên trong sự tình sau đó tần lộ lộ cùng tôn cẩn rời khỏi đài truyền hình hai người tại cửa trước thành phố chơi hai ngày thời gian tôn cẩn cũng coi là hào h ngày thứ ba tôn cẩn lại lần nữa xuất phát ngồi đường sắt cao tốc đi tới vân trở thành phố giống như quá khứ tân lộ lộ chính là tại cửa trước đài truyền hình thành phố bên trong chuẩn bị đến lúc đó sẽ cùng đài truyền hình nhiếp ảnh ra cùng nhau đi tới tại trước khi lên đường tôn cẩn đã liên hệ chu thánh bọn hắn mấy người cũng là thu thập chuẩn bị sau đó đi văn phòng tỉnh nhận lấy trưởng phòng đáp ứng tốt trang bị cũng chạy tới vân trở thành phố nửa giờ đường sắt cao tốc tôn cẩn đến vân trở thành phố thời điểm đã là m ộ ư ơ i hai giờ trưa mà lúc này chu thánh bọn hắn còn chưa đạt tuy rằng Vân vân với vân thành đến thành khoảng thành đến thành khoảng gần gối nhiều. Nhưng mà, Thánh đài mà, gối trước phố chợ phố cách, phố chợ phố cách Chu cửa so bởi ọ n hắn cũng không phải ngồi đường vân thành vân thành phải phố chợ phố. sắt cao tốc tới, mà là lái xe trực tiếp tới, lái đài thành phố đi tới từ mà là xe b vì chu thánh bọn hắn chuyến này là từ vân đài trong thành phố mang theo trang bị qua đây không chỉ có súng đạn còn có quả bom dưới loại tình huống này ngồi đường sắt cao tốc là tại là quá mức phiền p h ớ c hơn nữa đây thuốc nổ còn chưa chắc có thể mang theo mặc dù mình lái xe buôn ba một ít bất quá đây cũng là lựa chọn duy nhất tôn cẩn hạ đường sắt cao tốc sau đó liền trực tiếp ra đường sắt cao tốc đứng chờ ở bên ngoài chu thánh bọn hắn tờ s ba nghìn chữ chương hồi đưa lên cầu toàn đặt cầu tự đạt tăng nhanh tiết tấu đã bước vào một đợt diễn tập n g ụ c giam diễn tập sắp bắt đầu tác giả quân sẽ cố gắng viết xong c ô n vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương một trăm bốn mươi lăm hoàn toàn không có khả năng nổ tung từ ngoài cầu toàn đặt cầu tự đặt chương một trăm bốn mươi lăm hoàn toàn không có khả năng nổ tung từ ngoài cầu toàn đặt cầu tự đặt tại đường sắt cao tốc đứng bên ngoài chờ rồi không sai biệt lắm gần hai mươi phút sau đó tôn cần rốt cuộc thấy được một chiếc vân đài thành phố bảng số xe lái tới xe tại tôn cẩn đối diện dừng lại vùng lái cửa sổ bị quay xuống bên trong đang ngồi dĩ nhiên là chu thánh lão đại lên xe chu thánh cười dạng dỡ nhìn thấy tôn cẩn gọi một tiếng mang theo ba lô tôn cẩn trực tiếp đi tới mở cửa xe ngồi ở giữa vị trí bởi vì lúc này triệu nhu ngồi ở vị trí kế bên tài xế tôn cẩn tự nhiên cũng chỉ chủ động ngồi ở phía sau lão đại ngươi là không rõ đây mang theo khẩu súng đi ra thật sự là quá phiền mái dọc theo con đường này xe của chúng ta không biết bị cản ngừng bao nhiêu lần tôn cẩn mới vừa lên xe ngồi vào chỗ của mình chu thánh liền ung dung mở miệ oán trách đúng là Khẩu súng khống vẫn luôn phi thường h quản luôn súng vẫn n g i ê một n g loại dù giấy chứng nhận xe rất ít có gia đình lựa chọn mua sắm bảy tòa xe cứu thương ta thuê từ đại lý xe mới được ta không phải suy nghĩ trận diễn tập này triệu lũ bọn hắn phải tiếp ứng chúng ta tôi cần. Ta, ta cần cười t gật đầu một cái đối với chu thánh sớm cho mướn một chiếc xe tôn cẩn vẫn là tương đối hài lòng bởi vì đây chính là có thể tiết kiệm không ít sự tỉnh đến mức đ â y tiền thật đúng là không nên chu thánh ra dù sao đang diễn tập bên trong truyền trực tiếp lợi nhuận phân chia tôn cẩn cầm là đầu to cho nên diễn tập bên trong kẻ cấp chi tiêu cũng lẽ ra phải do tôn cẩn bỏ ra lời nói này thuê một chiếc xe bao nhiêu tiền điểm này taxi tiền ta vẫn có thể xuất nổi húng chi mấy ngày trước ngươi cho chúng ta một người năm trăm vạn làm sao còn có thể để ngươi thanh toán điểm này taxi tiền chu thánh vui vẻ mở miệng mấy ngày trước tôn cẩn mới cho bọn hắn một người phân năm trăm vạn lợi nhuận phân chia đây taxi tiền cùng năm trăm vạn so với dĩ nhiên là hạt cắt trong sa mạc cho nên chu thánh làm sao sẽ làm tôn cẩn thanh toán điểm này taxi chi phí dẫu gì cũng là một cái đại lao ra chu thánh vẫn là quan tâm mặt mũi nghe chu thánh nói như vậy lão đại chúng ta bây giờ đi đâu chu thánh cu xe rời khỏi đường sắt cao tốc đứng phạm vi sau đó mới nhìn tôn cẩn hỏi một tiếng trực tiếp đi vân trở mục giam hiện tại chúng ta không có cách nào giải trong đáng mục giam tình huống vậy trước tiên xem một chút mục giam tình huống phụ cận làm quen một chút địa hình dạng này triệu nhu bọn hắn cũng mới có thể biết hẳn làm sao tiếp ứng chúng ta tôn cần bình tĩnh mở miệng đáp lại chu thánh khoảng cách r ước định cẩn thận vượt ngục diễn tập bắt đầu thời gian hiện tại đã không có còn lại mấy ngày hiện tại dĩ nhiên là phải nắm chặt thời gian vượt ngục diễn tập trước khi bắt đầu tôn cẩn bọn hắn cũng không có cơ hội bước vào trong n g ụ c giam kiểm tra giám sát ngục tình huống bên trong cho nên bây giờ cũng chỉ có thể tại n g ụ c giam bên ngoài lắc lư lý giải ngục giam tình huống bên ngoài hiểu rõ địa hình đồng thời thuận tiện cho ở bên ngoài tiếp ứng triệu nhu lý hổ nô hạo bọn hắn tìm một tương đối khá địa điểm bản thân hơn nữa cũng chỉ có trước biết ngục lúc ngục thuộc ngục Cần có chế có tình huống bên ngoài đến lúc trong ngục giam, lại quen thuộc giám sát ngục địa hình bên trong tình huống Tôn định năng dụng giam giam, giám thể khả đó. biết sát một mới bộ lại địa sau áp vân ư ợ t ngục hoạch. kế v trở ngục giam cái này ngục giam ban đầu thiết lập thời điểm là ở vào vân trở thành phố ngoại thành địa khu bất quá bởi vì ngục giam hôm nay khoảng cách ban đầu thiết lập thời gian đã có trăm năm dài hướng theo vân trở thành phố phát triển nội thành cũng vẫn luôn ở đây xây dựng thêm cho nên vốn là vốn thuộc về ngoại thành địa khu vân trở ngục giam chậm rãi cũng trở nên không phải như vậy xa xôi thậm chí tại vân trở ngục giam ngoài ba trăm thước địa phương còn xuất hiện tiểu chấn đường cho nên đây vân t r ở n g ụ c giam cũng không có giống như phần lớn n g ụ c giam loại này xa xôi tôn c ẩ n bọn hắn đón xe rời khỏi vân t r ở nội thành đi tới vân t r ở n g ụ c giam phụ cận thôn trấn vốn là lái xe tại trên trấn đi vòng vo vò một vòng sau đó tại trên thị trấn tìm một quán rượu tôn c ẩ n bọn hắn tại đây thuê phòng bởi vì vượt g ụ c diễn tập cùng ngân hàng diễn tập bất đồng tôn c ẩ n bọn hắn cũng không cần cân nhắc m ư ớ n phòng thân phận tin tức sẽ bị với tư cách truy xét hành tung manh mối cho nên cũng chỉ hoàn toàn không có che giấu thân phận tin tức cần thiết mấy người trực tiếp thoải mái dùng thẻ căn cước của mình tại khách sạn bên trong đăng ký mỗi người một gian phòng từ mỗi căn phòng cửa sau nhìn ra ngoài. cũng có thể nhìn thấy ngoài ba trăm l h thức vân t r ở n g ụ c giam đây vân t r ở n g ụ c giam rất lớn theo tôn cần hiểu biết tài liệu đến xem đây vân t r ở n g ụ c giam chiếm diện tích không sai biệt lắm là hai mươi năm vạn mở trong n g ụ c giam tự nhiên cũng là thiết lập có nhà xưởng mà nhà xưởng diện tích không sai biệt lắm có hơn năm mươi ngàn hòa n g ụ c giam bên ngoài có rất cao tường rào từ n g ụ c giam bên ngoài nhìn sang trừ có hay không nắp ra đây hoàn toàn giống như là một cái gió thổi không l ọ t cái hộp tôn cần bọn hắn định xong khách sạn sau đó liền trực tiếp khu xe đi tới vân chở mục giam bên cạnh lái xe thuận theo mục giam bên ngoài đi vòng vo một vòng toàn bộ mục giam chỉ có một đạo cửa chính cửa này ra có mấy cái võ trang đầy đủ giám n g ụ c c h ấ n giữ còn lại địa phương đều là gió thổi không lọt tường cao hơn nữa tường cao bên trên còn có lưới sắt đây cũng chính là gọi là lưới điện đương nhiên tại phần lớn dưới tình huống những n à y lưới sắt cũng sẽ không mở điện chỉ có đang phát sinh vượt ngục sự kiện thời điểm giám n g ụ c mới có thể cho lưới điện mở điện lão đại đây vân trở ngục giam thật đúng là danh bất hư truyền liền tình huống này muốn từ bên trong trốn ra được hoàn toàn so với lên trời còn khó hơn ta rốt cuộc biết vân trở ngục giam trưởng ngục vì sao không phản đối ngươi hướng về trường phòng cao hơn đạn nổ rồi vậy liền coi là là có quả bom nhưng là muốn nổ tung ngục giam t ừ n g o à i cũng cơ bản không thể nào đâu tại vân trở ngục giam ra đi vòng vo một vòng sau đó chu thánh không nhịn được đập phá chép miệng nhỏ giọng mở miệng bọn hắn tại chuyển du một vòng sau đó rốt cuộc xem như đối với vân trở ngục giam có càng trực quan nhận thức mà bây giờ chu thánh càng thêm không coi trọng tôn cẩn có thể ở vượt ngục diễn tập bên trong thắng được dù sao từ vân trở ngục giam tình huống đến xem muốn từ bên trong vượt ngục kia hoàn toàn là chuyện không thể nào nô hạo chúng ta quả bom có khả năng nổ tung đây vân trở ngục giam tường ngoài sao tôn cẩn trước mắt mũi nhọn cũng có phần cảm thấy hứng thú nhìn thấy ng nô hạo là chuyên gia chất nổ đối với quả bom về phương diện này sự t ì n h hắn dĩ nhiên là so sánh tôn cẩn càng hiểu hơn cho nên chuyện này hỏi hắn chuẩn không có sai không có khả năng vân trở ngục giam tường ngoài ta hiểu qua nó cùng phổ thông ngục giam tường ngoài cũng bất đồng bởi vì mấy năm trước trùng tu bọn hắn cũng không phải củng cố tường ngoài mà là trực tiếp tại vốn có tường ngoài ra lại nổi lên rồi một bức tường công trình này không nhỏ sở dĩ lựa chọn như vậy cũng là bởi vì lúc ấy có ý đem vân trở ngục giam thăng lên làm toàn cầu an toàn nhất ngục giam một trong bởi vậy vân trở ngục giam có hai ngăn tường ngoài vốn có kia chặn một cái tường ngoài độ dày tháng tám năm một n h ì n cm là rất sớm lúc trước xây dựng từ gạch đỏ xi măng những thứ này kiến trúc muốn bạo phá vô cùng đơn giản nhưng mà mấy năm trước khởi tương hoài hoàn toàn là từ cốt sắt lăn lộn bùn đất xây dựng độ dày một m hai độ cao năm m năm hai ngăn tường cộng lại độ dày hai m liền chúng ta trong tay điểm này cao t h ú ố c nổ hoàn toàn không có nổ tung có khả năng nô hạo nhìn thấy tôn cẩn nghiêm túc mở miệng thân là một cái không nói nhiều dân kỹ thuật nô hạo có thể là rất ít duy nhất nói nhiều lời như vậy rất rõ ràng đối với vân trở ngục giam tương thể nô hạo đích sắc là làm đủ môn học không hổ là bị bầu thành toàn cầu an toàn nhất n g ụ c giam một trong xem ra đây vân trở n g ụ c giam thật đúng là danh bất hư truyền a tôn cẩn nghe xong n ô hạo lời nói sau đó gật đầu một cái liền nói riêng về đây từ ngoài an toàn tính đoán chừng toàn cầu còn thật không có có người nào n g ụ c giam có thể so với qua được vân trở n g ụ c giam lão đại đây cao đạn nổ đều vô dụng chúng ta sau khi đi vào còn có cơ hội trốn ra được sao trận này vượt n g ụ c diễn tập chúng ta ha chẳng phải là phải thua cục diện nghe xong n ô hạo lời nói sau đó chu thánh chấp mắt mũi nhọn nhìn thấy tôn cẩn có chút lo lắng hỏi ra âm thanh thuốc nổ cũng không có tác dụng lại thêm đây độ cao chừng năm m năm tường thể chu thánh là thật không nghĩ tới sau khi đi vào ứng nên như thế nào mới có thể trốn ra được ai nói ta phải tới quả bom là dùng để n ổ tường chạy trốn bất quá trận diễn tập này độ khó thật đúng là không nhỏ à muốn từ đây vân t r ở trong n g ụ c giam trốn ra được ta còn thực sự là không có hoàn toàn chắc chắn chỉ có thể đi vào sau đó đi một bước nhìn một chút tôn c ẩ n mang trên mặt một nụ cười hai con mắt nhìn ngoài cửa sổ vân t r ở n g ụ c giam ung dung m ở m i ệ n g n g h e xong lời này chu thánh trận to hai mắt vẻ mặt khó tin nhìn thấy tôi cần không có hoàn toàn chắc chắn tại thật sự nhìn vân t r ở ngục giam sau đó chu thánh đã là không thấy được một tia một hào hy vọng mà dưới loại tình huống này tôn cẩn cũng chỉ là không có hoàn toàn chắc chắn nói cách khác cho dù ở hiện dưới loại tình huống này tôn cẩn vẫn là có nắm chặt nhất định có thể bắt lấy trận này vượt ngục diễn tập thắng lợi cho nên nghe nói như vậy chu thánh dĩ nhiên là gương mặt khó có thể tin bởi vì ta hắn thật sự là không rõ đối mặt dạng này vân t r ở ngục giam tôn cẩn có thể có nhiều kế hoạch hơn nữa tôn cẩn từ vân đài thành phố văn phòng tỉnh phải tới cao t h u c nổ vậy mà cũng không phải là vì nổ tung vân chở ngục giam t ư ờ n g cao Kêu hắn đ ặ chuẩn biệt t sắp đến ố bị mấy ngày bên trong tôn cẩn căn bản là mang theo triệu nhu bọn hắn tại vân trở ngục giam xung quanh lắc lư đương nhiên tại ngục giam phụ cận đi loanh quanh thời điểm còn muốn tránh ngục giam giám mục bằng không liền năm người bọn hắn đầy đi loanh quanh tần số đoán t chừng đã sớm bị tóm lên đến thẩm vấn tại lúc trước ước định cẩn thận ngày thứ năm tôn cẩn sáng sớm liền nhận được t r ư ở n g ngục điện thoại uy tôn cẩn nhìn thấy điện thoại gọi đến sau đó liền trực tiếp tiếp thông điện thoại tôn cẩn ta là vân trở ngục giam t r ư ở n g ngục ngươi bây giờ hẳn đã vào ngục phụ cận đi bên đầu điện thoại kia vang lên t r ư ở n g ngục thanh âm trong giọng nói mang theo chút nụ cười ngữ khí cũng vẫn là tương đối k h á c h khí đến ta hiện tại ngay tại ngục giam bên cạnh trong trấn thanh thản di khách sạn tôn cẩn không chút do dự đáp lại trường ngục một tiếng lúc trước đã thương nghị tốt trận diễn tập này tôn cẩn bọn hắn đem lấy phổ thông phạm nhân thân phận bức vào ngục giam cho nên hiện tại tôn cần dĩ nhiên là phải nói cho trưởng ngục vị trí của mình sau đó để cho trưởng ngục phái người đến đón mình vậy được ba giờ chiều ta sẽ dẫn người tới đón ngươi ngươi chuẩn bị thật tốt một hồi tốt nhất giữa chưa đi ăn một bữa tốt đẹp phải biết bước vào ngục giam sau đó không có đặc biệt ưu đãi cuộc sống của ngươi cũng không có dễ chịu như thế rồi điện thoại bên kia trưởng ngục mở miệng cười mặc dù là dùng đùa dẫn giọng điệu mở miệng bất quá nói chính là nói thật tôn cần không nắm chặt thời gian ăn một bữa tốt bước vào trong ngục giam coi như không ăn được có thể ba giờ chiều ta ngay tại khách sạn bên trong chờ các ngươi tôn cần cười đáp lại một tiếng nói sau khi nói xong bên đầu điện thoại kia trưởng ngục cúp điện thoại tôn cẩn cũng đứng dậy đi đem tin tức này nói cho chu thánh bọn hắn giữa trưa tôn cẩn cùng mấy người đều chấn trên trong tiệm cơm ăn một bữa tôn bốn trăm bảy mươi ba cẩn cũng khai báo triệu nhu bọn hắn một ít chuyện sau khi cơm nước xong mấy người trở về đến khách sạn tôn cẩn để cho triệu nhu mỗi người bọn họ trở lại gian phòng của mình mà mình chính là cùng chu thánh trong đại sành chờ mà cùng lúc đó trong n g ụ c giam trưởng ngục đang tại chuẩn bị xe tần lộ lộ cùng nhiếp ảnh ra chính là tại trường ngục bên trong phòng làm việc thân là trận diễn tập này phía chính phủ phóng viên thần lộ lộ là tại ngày hôm qua đã cùng đài truyền hình thành phố hai cái nhiếp ảnh ra đi tới vân trở thành phố tại thị khu nghỉ dưỡng sức một đêm tại sáng sớm hôm nay thời điểm bọn hắn mới khu xe đi thẳng tới vân trở n g ụ c giam mà vừa đến vân trở n g ụ c giam lấy ra giấy chứng nhận sau đó thần lộ lộ cùng nhiếp ảnh gia liền bị đưa đến trưởng n g ụ c văn phòng tại trường n g ụ c trong văn phòng a n giám n g ụ c đưa tới sau cơm trưa t ầ n lộ lộ cũng nhiếp ảnh gia liền bắt đầu chuẩn bị chuyển trực tiếp hiện tại đã là hai giờ chiều qua m ư ơ i phần trường ngục chuẩn bị buổi chiều ba giờ tiếp tôn cần tin tức t ầ n lộ, lộ bọn hắn dĩ nhiên là biết cho nên hiện đang thu thập chuẩn bị một chút tần lộ lộ bọn hắn đã chuẩn bị bắt đầu chuyển trực tiếp dù sao ba giờ tiếp tôn cận bên này hẳn sẽ sớm xuất phát tính toán thời gian hẳn không được bao lâu cũng chỉ muốn động thân nhiếp ảnh ra kiểm tra thiết bị sau đó tần lộ lộ cũng chỉnh sửa một chút mình n g h i d u n g sau đó liền thông báo nhiếp ảnh ra bắt đầu chuyển trực tiếp dụng cụ mở ra tiếp nối chuyển trực tiếp giữa chuyển trực tiếp giữa liền xuất hiện hiện trường hình ảnh mà lúc này chuyển trực tiếp giữa bên trong đã có không ít quần chúng đang đợi vượt mục diễn tập là hôm nay bắt đầu tin tức mọi người đã sớm biết mặc dù cũng không biết trận diễn tập này cụ thể bắt đầu chuyển trực tiếp thời gian là lúc nào bất quá lúc trước mấy trận diễn tập chuyển trực tiếp kinh nghiệm đến xem tất cả mọi người có thể đoán được hẳn đúng là buổi chiều hai ba giờ khoảng thời gian này vì không bỏ sót chuyển trực tiếp mở màn thậm chí có một bộ phận quần chúng từ m ộ ư ơ i hai giờ chưa liền bắt đầu tại chuyển trực tiếp giữa bên trong ngồi trồn hùng chờ mà hướng theo thời gian đã tới hai điểm cũng có rất nhiều quần chúng tràn vào vẫn còn hắc bình hình ảnh chuyển trực tiếp giữa bên trong tại tần lộ lộ hai người bọn họ điểm hai mươi mở ra chuyển trực tiếp thời điểm chuyển trực tiếp giữa số người đã có hơn hai vạn tôn cần diễn tập quyết liệt trình độ sớm đã là không thể n i ngờ mà lần này vượt ngục diễn tập đ á m khán giả mong đợi trình độ so sánh trước ngân hàng diễn tập càng cao cho nên truyền trực tiếp còn chưa bắt đầu đây truyền trực tiếp giữa số người đã không phải là lúc trước mấy trận truyền trực tiếp có thể so sánh vừa mở ra truyền trực tiếp tần lộ lộ liền cầm lấy mịp rô vào kính dựa theo lệ thường tại truyền trực tiếp mở ra thời điểm vẫn còn cần nàng nói một đoạn lời mở đầu chào mọi người ta là phía chính phủ truyền trực tiếp giữa phóng viên tần lộ lộ trận này từ tôn cần cùng vân bắt tỉnh vân trở ngục giam liên hợp phát khởi vượt ngục diễn tập truyền trực tiếp vẫn sẽ từ ta tiến hành chủ trì hiện tại chúng ta chính đang vân trở ngục giam trưởng ngục trong văn、phòng. mà tại một lúc sau trưởng ngục đem sẽ đích thân mang theo giám n g ụ c đi đón tôn cẩn đem hắn đưa tiến vào trong n g ụ c giam bởi vì diễn tập là từ thực chiến xuất phát cho nên tôn cẩn sẽ lấy một người bình thường phạm nhân thân phận được đưa vào trong n g ụ c giam bên trong n g ụ c giam các tù phạm cũng không rõ ràng tôn cẩn thân phận hơn nữa tại trận diễn tập này bên trong tôn cẩn sẽ không có bất kỳ ưu đãi hắn đem lấy một người bình thường phạm nhân đãi ngộ trong tù sống qua trận diễn tập này thời gian đối mặt vân trở ngục giam cái này p ư ơ n g diện an toàn tại toàn cầu cũng có thể xếp hàng đầu mục giam tôn cẩn phải chăng có khả năng vượt ngục thành công để cho chúng ta mọi mắt mong chờ tần lộ lộ mặt lộ vẻ chức nghiệp cười dùng một ngụm phát thanh khang nhìn thấy ống kính đến một đoạn lời mở đầu mong đợi mấy ngày diễn tập truyền trực tiếp cuối cùng cũng bắt đầu đ á m khán giả đều là vô cùng kích động lại là người phóng viên này tiểu tỷ tỷ trước ngân hàng diễn tập là nàng bây giờ vượt ngục diễn tập vẫn là nàng xem ra bối cảnh này thật là không đơn giản bối cảnh nhất định là không đơn giản dù sau đây diễn tập phía chính phủ truyền trực tiếp danh n lệch không biết có bao nhiêu truyền thông nhìn chằm chằm rốt cuộc bắt đầu tuy rằng trong khoảng cách một đợt diễn tập mới qua năm ngày thời gian nhưng ta luôn cảm giác ta chờ thật là lâu trên lầu huynh đệ người thuyết pháp này ta còn thực sự là cảm độc lây năm ngày thời gian giống như là qua nửa năm một dạng lấy một người bình thường phạm nhân thân phận bước vào trong ngục giam các người nói tôn cẩn có thể hay không bị bên trong phạm nhân cho đánh chết a nói không chắc thật đúng là sẽ có khả năng này cũng sẽ không đi tuy rằng còn chưa đang diễn tập bên trong thấy qua tôn cẩn độc thủ chép sắp l á cả bất quá cảm giác tôn cẩn cũng không phải một cái người dễ chê ơ bất quá tôn cẩn tế bị nỗ lực hẳn không có cái gì công phu quyền cước phải biết vân t r ở bên trong ngục giam giam giữ đều là một ít hung thân áp sát hạng người tôn cẩn hẳn không phải là đối thủ trên lầu huynh đệ ngươi sai đừng xem tôn cẩn tế bị nỗ l ự người ta chính là hàng thật giá thật quân nhân giải ngũ thân thủ cũng không tệ cái đồ chơi gì tôn cẩn là quân nhân giải ngũ hoàn toàn không nhìn ra a trên lầu tin tức là nơi nào có được ta làm sao cũng cảm giác không nhìn ra đâu giống như trên mạng là có thể t r a được người ta quân nhân giải ngũ cùng người bình thường lại không có quá lớn khác biệt không nhìn ra cũng rất bình thường khó trách dám lấy một phạm nhân thân phận bước vào n g ụ c giam xem ra tôn cẩn thân thủ cũng còn là không sai ta cảm giác đằng t r ư ớ c vậy huynh đệ trong lời nói r a miệng thịt mềm mới là từ mấu chốt các ngươi phải biết vân chờ mục giam có thể tất cả đều là trưởng thành nam giới phạm nhân đây tôn cẩn sau khi đi vào có thể hay không bị người bức bách n h ạ t sao đông a ha ha trên lầu huynh đệ là ma quỷ sao vậy mà nghĩ như vậy người ta tôn cẩn chú ý một điểm hình tượng a người ta tôn cẩn chính là có không ít nữ phấn các n g ư ơ i những đại l a o này là ông ngoài miệng đem điểm gió ta chính là tôn cẩn nữ phấn nếu có thể nhìn thấy tôn cẩn cùng một cái bạch bạch tịnh tịnh x o à y ca n h ạ t sao đông vẫn là rất ý tứ a fml trên lầu lẽ nào chính là truyền thuyết bên trong phụ nữ quá ác tâm rồi ta hỏi phụ nữ ý nghĩ trong lòng ta quả nhiên vẫn là bội phụ truyền trực tiếp giữa bên trong mưa đạn đang điên c u n g nghị luận bởi vì đây là trận đầu vượt ngục diễn tập tôn cẩn vẫn là lấy một người bình thường phạm nhân thân phận bước vào trong n g ụ c giam cho nên mọi người đối với tôn cẩn bước vào trong n g ụ c giam đến tột u cùng sẽ gặp phải cái gì đó đều vẫn vô cùng hiếu kỳ dù sao đối với người bình thường lại nói n g ụ c giam loại địa phương này vẫn là phi thường thần bí liên tính ngày thường tại tv trong điện ảnh có thể nhìn thấy không ít liên quan tới n g ụ c giam cốt truyện nhưng mà đó bất quá là nghệ thuật sửa chữa qua n g ụ c giam cùng chân chính n g ụ c giam vẫn có khác nhau rất lớn mà tôn cẩn trận này vượt ngục diễn tập là trực tiếp bước vào chân chính trong mục giam tiến hành đối với đám khán giả lực hấp dẫn dĩ nhiên là không thấp tại mưa đạn điên cuồng nghị luận thời điểm chuyền trực tiếp giữa bên trong đám khán giả cũng là bắt đầu quét lên lễ vật chỉ có điều hiện tại đám khán giả quét lễ vật số tiền đều vẫn là tương đối nhỏ cơ bản đều là mấy đồng tiền lễ vật tại tân lộ lộ vào kính nói lời mở đầu sau đó nhiếp ảnh ra liền tùy ý quay phim đến trưởng ngục trong văn phòng tình huống mà tân lộ lộ chính là thông qua bình bản kiểm tra chuyển trực tiếp giữa bên trong tình huống từ chuyển trực tiếp bắt đầu đến bây giờ chỉ có điều đi qua năm sáu phút thời gian chuyển trực tiếp giữa số người đã từ hơn hai vạn đi tới hơn bảy mươi triệu số người này bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi chủ yếu vẫn là bởi vì tại trận này chuyển trực tiếp trước khi bắt đầu bình đài liền trực tiếp làm một cái hẹn t r ư ớ c chuyển trực tiếp chức năng chỉ cần chuyển trực tiếp ngay từ đầu liền sẽ nhắc nhở đã hẹn t r ư ớ c quần chúng cho nên tại chuyển trực tiếp vừa mở ra đoạn thời gian này cũng chính là chuyển trực tiếp giữa bên trong quần chúng tràn vào nhiều nhất thời gian ngừng mà đoạn thời gian này chuyển trực tiếp giữa lễ vật cũng là tăng lên hơn năm trăm vạn số tiền tuy rằng đám khán giả đưa ra cũng chỉ là một ít tiểu ngạch lễ vật bất quá không ngăn được người xem cơ số quá lớn coi như là trong một trăm n g ư ờ i chỉ có một người đưa ra m ộ ư ơ i đồng tiền lễ vật đó cũng là một bút số lượng không nhỏ nhìn thấy trận này vượt ngục diễn tập hài lòng bắt đầu tần lộ lộ vẫn là tương đối cao hứng dù sao từ tình huống bây giờ đến xem trận này vượt ngục diễn tập quan sát số người vẫn là rất có hy vọng vượt qua bên trên một đợt tiêu h ả i thành phố ngân hàng diễn tập bên trong chuyển trực tiếp giữa sáng tạo kinh khủng tiệc ghi chép đây đối với tần lộ lộ lại nói tự nhiên là c h u y ệ n tốt t h u n g thùng ngay tại tần lộ lộ chính đang thông qua bình bản nhìn chuyển trực tiếp giữa tình huống thời điểm cửa phòng làm việc vang lên hai tiếng tiếng gõ cửa tần lộ lộ còn chưa kịp mở miệng cửa bị mở ra t r ư ờ n g ngục đi vào xe đã chuẩn bị xong chúng ta có thể lên đường t r ư ờ n g ngục nhìn thấy tần lộ lộ cùng nhiếp ảnh ra sắc mặt hiền hòa mở miệng mặc dù là phòng làm việc của mình bất quá bởi vì tần lộ lộ cùng nhiếp ảnh ra ở bên trong t r ư ờ n g ngục đi vào lúc trước vẫn là gõ cửa trước từ đây liền không khó nhìn ra đây v â n t r ở thành phố t r ư ờ n g ngục không chỉ ôn hòa hơn nữa còn là phi thường có lễ phép、Tất. tần t t lộ lộ gật đầu một cái liền cũng nhanh chóng cùng nhiếp ảnh ra, ra văn phòng đi theo t r ư ờ n g ngục đi đón tuần cần Đợt, tại a trường ớ c ngục an bài phía dưới tân lộ lộ cùng nhếp ảnh ra cũng là trực tiếp lên cảnh dụng công kích xe chuẩn bị toàn bộ hành trình cùng xe quay phim tôn cận được đưa tới ngục giam toàn bộ quá trình hiện tại truyền trực tiếp giữa đã là chính đang truyền trực tiếp trạng thái trận này tân vượt ngục diễn tập thời gian đã từ tần lộ lộ chỗ ở đài truyền hình thành phố phát tin cho nên chuyện này dĩ nhiên là tất cả mọi người đều biết dù sao trước mặt hai trận diễn tập những kia truyền thông liền tính chỉ là phân đến hơi có chút lưu lượng tạm bã cũng đã có rất hiệu quả tốt cho nên trận này vượt ngục diễn tập chạy tới truyền thông vẫn không ít chỉ có điều một lần này diễn tập tình huống đối với những ngày truyền thông mà nói tựa hồ còn chưa hai lần trước tốt ngoại trừ tần lộ lộ cái này phía chính phủ truyền trực tiếp phóng viên ra khác truyền thông thậm chí ngay cả ngục giam cửa chính cũng không vào được trước ngân hàng diễn tập tuy rằng khác truyền thông cũng chỉ có thể đang để phòng tuyến ra quay phim bất quá vậy ít nhất vẫn có thể đấu giá được đám công sai tạm thời phòng chỉ huy mà trận này vượt ngục diễn tập không thể tiến vào ngục giam vậy liền thật chỉ có thể quay phim ngục giam đại môn nói cách khác trận này vượt ngục diễn tập lưu lượng bánh kem chú định chỉ có thể bị tần lộ lộ một nhà ăn xong còn dư lại các truyền thông đoán chừng liền cận bã đều không được chia ngục giam chiếc xe đi ra sau đó n h ữ n g kia chuyển thông tin tức mới chuyển trực tiếp xe thấy vậy tự nhiên cũng là đổi sát theo hơn m ộ ư ơ i chiếc tin tức mới chuyển trực tiếp xe đi theo ngục giam chiếc xe phía sau ngược lại cũng đúng là hợp thành trùng trùng điệp điệp đoàn xe hướng phía vân trở ngục giam cách đó không xa cái chấn nhỏ kia bên trên lái đi mà lúc này khách sạn trong đại sảnh tôn cẩn cùng chu thánh hai người ngồi ở trên ghế salon đang vừa nói vừa cười trò chuyện chu thánh ngược lại ít nhiều gì có chút khẩn trương dù sao hắn làm hơn hai mươi năm hình kém cái này còn là lần đầu tiên lấy phạm nhân thân phận đi ngục giam nói thật trước đó chu thánh đối với trong ngục giam cuộc sống đó cũng là hoàn toàn không biết gì cả cho nên khẩn trương dĩ nhiên là sẽ có bất quá tôn cẩn ngược lại giống như một người không có chuyện gì một dạng hoàn toàn là một bộ nhẹ nhàng như thường bộ dáng tựa hồ đối với sắp phải bắt đầu trận này vượt ngục diễn tập hoàn toàn không quan tâm bộ dáng hai điểm năm mươi phút từ xe cảnh sát mang theo đoàn xe dừng ở tôn cẩn bọn hắn c h a ở bên ngoài quán rượu cái chấn nhỏ này ngay tại vân t r ở ngục g i a m bên cạnh cho nên áp tải phạm nhân tình huống cũng vẫn là thường xuyên nhìn thấy bất quá giống như vậy một xe cảnh sát sau đó đi theo hơn mười chiếc tin tức mới chuyển trực tiếp xe tình huống thật đúng là lần đầu nhìn thấy trong ê n trấn phận người đều vẫn là tương đại đều đối hiếu bộ với là kỳ xa xa về xem. a Dù s l ớ như vậy chiến trận, n vậy đây ư ờ i bị b ắ trấn hẳn t có địa đ vị mới ú g đây cũng h h í n tin Trong trấn, là đại tin tức mới. tức Bất c quá. Trong chấn, cũng có xem qua tôn cẩn diễn tập truyền trực tiếp người ở đây bọn hắn tự nhiên cũng đoán được đây cũng là tới đón tôn cẩn đi tham gia diễn tập biết tình huống người tự nhiên đều là nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quay phim tôn cẩn lên xe cảnh sát hình ảnh dù sao đem hình ảnh như vậy làm thành đoạn thị liên tiếp phát đến trên mạng vẫn là rất có cơ hội có thể bạo phấn một lớp tại hiện tại cái màng lưới này đại trong hoàn cảnh có thể nói người người đều là từ truyền thông xe sau khi dừng lại trường ngục cùng tần lộ lộ bọn hắn xuống xe đi vào quán rượu bên trong tôn cẩn cùng chu thánh cũng là đứng dậy gặp mặt sau đó trường ngục mặt n ở nụ cười đi tới khách k h í hướng về phía tôn cẩn vươn tay tôn cẩn cũng là khách k h í đưa tay cùng trường ngục cầm tiểu tử ngươi trước nổi tiếng thật đúng là khủng bố chúng ta đây diễn tập còn chưa có bắt đầu đã hội tụ nhiều ký g i ả như vậy hiện tại bị người vây xem cũng không là một chuyện chúng ta lên xe trước trường ngục nhìn thấy tôn cẩn vui vẻ mở miệng tuy rằng trường ngục cũng biết vẫn chở ngục g i a n cùng tôn cẩn liên hiệp trận diễn tập này nhiệt độ khẳng định không thấp vất quá tại tôn cẩn còn chưa bước vào n g ụ c giam diễn tập vẫn không tính là chân chính lúc mới bắt đầu cũng đã hội tụ nhiều như vậy truyền thống thật đúng là trường ngục không có nghĩ tới được tôn cẩn gật đầu một cái ngay sau đó cũng không chậm trễ cùng chu thánh cùng nhau đi theo trường ngục ra khách sạn trực tiếp lên xe cảnh sát bởi vì hai người là phải lấy phổ thông phạm nhân thân phận bước vào n g ụ c giam vậy dĩ nhiên là cái gì cũng không cần chuẩn bị dù sao bước vào n g ụ c giam sau đó trên thân tất cả mọi thứ đều sẽ bị lấy đi vậy dĩ nhiên là mang thứ gì đều vô ích nơi tôn cẩn mới ra khách sạn cũng đã có hơn m ư ơ i chiếc máy quay phim nhắm ngay bị tôn cẩn quay phim hơn nữa ở phía xa còn có đếm không hết điện thoại di động đang quay nhếp đến video tình huống như thế lúc trước diễn tập bên trong cũng sẽ có bất quá đều là tại tôn c ẩ n thu được diễn tập thắng lợi trở lại bộ chỉ huy tạm thời thời điểm mới có thể xuất hiện mà lần này những người này chính là quay phim tôn c ẩ n bị bắt cảnh tượng t â n lộ lộ hợp tác n h ế p ảnh ra cũng là đi theo tôn c ẩ n sau lưng chuyển trực tiếp đến lúc này tất cả chuyển trực tiếp giữa bên trong ha ha hiện tại đây cảnh tượng có giống hay không là mạnh nhất trong lịch sử kẻ cướp lọc lưới trên lầu huynh đệ tự tin điểm đem có giống hay không loại trừ đây rõ ràng chính là mạnh nhất trong lịch sử quy cao kẻ cấp xa lưới cảnh tượng đáng tiếc à lần này xa lưới phân được không nặng tối đa thời gian mười ngày liền sẽ được thả ra c ư ờ i chết ta rồi trên lầu mấy cái quá phận lời nói bây giờ tôn cẩn là dạng gì tâm tình có thể có nhiều tâm tình người ta chỉ có điều tham gia một đợt vượt n g ụ c diễn tập mà thôi lại không phải chân chính bị bắt trên lầu mấy cái đều là nhiều chút kẻ ngu đi lời nói hiện trường này chiến trận kia bị thật bị bắt càng náo nhiệt hơn cái này cần có bao nhiêu ra truyền thông đến đó là dù sao tôn cẩn diễn tập vậy liền đại biểu cực kỳ khủng bố nhiệt độ những này truyền thông đều là đến soạt nhiệt độ chính là nhận là đây ị định n không hề có đùa giỡn. Nhìn diễn truyền vẫn phải là quyết định cái này truyền truyền thông truyền trên căn bản 90 thời gian cũng không có nội dung. h hề phải khác thời đều đùa đ quyết giữa, giữa, có trực cái trực trực có tiếp, tiếp tiếp tập là là đương nhiên dù sao ngoại trừ phía chính phủ t r u y ề n trực tiếp giữa ra khác truyền thông liên tiến cảnh giới tuyến tư cách cũng không có như đã nói qua trận diễn tập này vẫn là rất dáng dấp giống như tới đón tôn cẩn chiếc xe này chính là vân trở ngục giam chuyên môn áp t ả i phạm nhân chiếc xe đi cầu kim độ không nhìn thấy xe cộ bộ dáng có lẽ vậy bắt đầu từ hiện tại cái này mạnh nhất trong lịch sử diễn tập kẻ cấp chính là phạm nhân rồi không biết tôn cẩn có thể hay không trốn ra được đoán chừng muốn trốn ra được vẫn là cú sang dù sao vân trở ngục giam loại địa phương này cũng không phải ngươi có chỉ số ở quy liền có thể vượt ngục ai quy cao không ít người nhưng là muốn vượt ngục ít nhất đây hai mươi ba mươi năm đến nay tại vân trở trong ngục giam còn chưa có xảy ra qua đích xác là vân trở ngục giam bất kể như thế nào đều là toàn cầu an toàn nhất mấy cái ngục giam một trong tia tôn cẩn hà chẳng phải là l ạ n h lạnh sao bây giờ không phải là quan tâm tôn cẩn có thể hay không vượt ngục thành công mà là h ẳ n quan tâm một hồi tôn cẩn có thể hay không trong tù an toàn đợi đến diễn tập kết thúc cười khóc yên tâm đi chúng ta phải cho tôn ca một chút lòng tin đúng vậy bên trên một đợt diễn tập truyền trực tiếp giữa bên trong không phải cũng lại có bao nhiêu người la hét chúng ta tôn ca nhất định phải thua sao kết quả còn không phải thật sinh đẹp thắng tôn cẩn có thể nhất định phải cạnh tranh điểm khí hảo hảo đánh một hồi những n à y cảm thấy ngươi thua định người mặt nhìn thấy hiện trường diễn tập tình huống truyền trực tiếp giữa bên trong đám khán giả nghị luận rất nằm muốn mà tuy rằng có thể nói diễn tập đều còn chưa chính thức bắt đầu bất quá truyền trực tiếp giữa bên trong mưa đạn đã phân làm hai phái n h ấ tại p h cảm truyền t trực tiếp giữa quyết liệt thảo luận thời điểm tôn cẩn bọn hắn cũng đã lên xe chiếc xe khởi động quay đầu hướng phía ngục giam đi tới mà những kia truyền thông tin tức mới truyền trực tiếp xe tự nhiên cũng là đội sát theo đến đem vật này đều mang theo chúng ta nếu là quyết định phải lấy một phạm nhân thân phận bước vào n g ụ c giam như vậy đùa dỡn liền phải làm đủ rồi ở trên xe trưởng ngục đưa cho tôn cẩn hai người bọn họ bộ còng tay tôn cẩn cùng chu thánh cũng là không có nói gì trực tiếp dựa theo trưởng ngục yêu cầu mang theo đúng rồi ta cần phải nhắc nhở các ngươi một hồi chúng ta trận diễn tập này vì bảo đảm có thực chiến vị đạo cho nên vượt ngục diễn tập tin tức ta cũng không có công bố ra ngoài bao gồm bên trong n g ụ c giam giám mục ta cũng không có thông báo đương nhiên giám ngục bên trong có cơ hội giải trên nét tin tức mới cho nên cũng còn là nhận thức ngươi bất quá các phạm nhân hoàn toàn không có cơ hội giải tin tức bên ngoài cùng trên nét tin tức cho nên không biết thân phận của ngươi rất bình thường các ngươi sau khi đi vào vẫn là phải tận hết sức bảo đảm an toàn của mình nếu như có uy hiếp gì đến các ngươi an toàn sự t ì n h các ngươi nhất định phải nhanh chóng báo cáo kết thúc diễn tập ta sẽ bất cứ lúc nào kiểm tra theo dõi chú ý tình huống của các ngươi cũng sẽ tận lực bảo đảm an toàn của các ngươi trường ngục đang nhìn tôn cẩn bọn hắn mang theo còng tay sau đó mới nghiêm túc mở miệng tuy rằng đã ký qua miễn trách bản t h a n minh bất quá trường ngục tự nhiên hay là không hy vọng tôn cẩn cùng chu thánh tại mình trong mục giam có bất cứ chuyện gì phát sinh yên tâm đi bảo đảm mình an toàn một điểm này vẫn là không có vấn đề gì tôi cần nhìn thấy trường ngục vui vẻ đáp lại một tiếng tuy rằng diễn tập thắng lợi tại trường ngục trong mắt cũng thật trọng yếu dù sao nếu như tại trận này vượt ngục diễn tập bên trong tôn c ầ n lấy được thắng lợi đây đối với vân trở ngục giam danh tiếng nhất định sẽ có ảnh hưởng trường ngục cũng không muốn vân trở ngục giam cái này toàn cầu an toàn nhất ngục giam một trong danh tiếng tại trong tay mình xảy ra vấn đề bất quá so sánh diễn tập thắng thua trường ngục càng không hy vọng nhìn thấy tôn c ầ n tại mình trong ngục giam xuất hiện bất kỳ vấn đề bởi vì tôn c ầ n muốn là xảy ra vấn đề gì vậy đối với vân trở ngục giam danh tiếng ảnh hưởng so với thua hết diễn tập nghiêm trọng hơn ngồi xe cảnh sát tôn cẩn bọn hắn hắ tiểu chấn khoảng cách n g ụ c giam cũng không tính xa không lâu lắm xe cảnh sát liền trở lại trong n g ụ c giam mà đi theo cảnh phía sau xe kia hơn mười chiếc tin tức mới t r u y ề n trực tiếp xe dĩ nhiên là toàn bộ bị cản ngừng ở n g ụ c giam bên ngoài bắt đầu từ hiện tại bọn hắn cũng coi là tạm thời mất đi lấy được trận này vượt n g ụ c diễn tập tin tức cơ hội bất quá những tin tức này t r u y ề n trực tiếp xe lại không có một chiếc lựa chọn rời đi dù sao cơ hội là để lại cho người có chuẩn bị những này truyền thông dĩ nhiên là muốn tại mục giam bên ngoài ngồi trộm hộp chờ đây mới có cơ hội bắt được trực tiếp tin tức mới bước vào mục giam xe cảnh sát một đường về phía trước đi tới trải qua khu vực làm việc hán g khu mới đi tới giam giữ phạm nhân phòng giam khu vực phụ cận cuối cùng xe cảnh sát tại một phiến bị lưới sắt vây khu vực trước dừng lại đây lưới sắt vây khu vực rất lớn bất quá chọn cái khu vực bên trong cũng chỉ có một cánh cửa sắt trong cửa sắt là các phạm nhân có thể tự do hoạt động khu vực xe cảnh sát ngừng ở cửa thời điểm lưới sắt bên trong phạm nhân đều đứng lên hướng phía xe cảnh sát nhìn dù sao trong n g ụ c giam này cuộc sống nhàm chán hơn nữa nhân viên thay đổi cũng không tính là quá lớn cho nên nhìn thấy có người mới đến bên trong các phạm nhân dĩ nhiên là tương đối cảm thấy hứng thú các h i xe sau phạm i nhân nhìn thấy bị áp đưa vào tôn cẩn cùng chu thánh lúc này cũng là nghị luận ẩm bị tiểu tử này là ai vậy vậy mà từ trường ngục tự mình áp đưa vào còn có truyền thông ở phía sau cùng đập ta trong n g ụ c giam này mười năm qua rồi chưa từng thấy qua trưởng ngục tự mình đưa phạm nhân đi vào không rõ bất quá nhìn địa bộ này hẳn đúng là phạm rồi đại sự d ì chủ đây là bao lớn chuyện mới để cho phóng viên đều đi theo quay phim vào ngục tình huống đoán chừng ít nhất cũng là giết người đi hơn nữa còn rất có thể là liên hoàn án giết người tội phạm giết người liên hoàn tội phạm giết người sao nếu quả thật là dạng này ngược lại thật là không người dễ chê ược có cái gì không dễ chọc tiểu tử này nếu là vừa tiến vào người mới tiên nên phải để cho hắn hiểu được đây là người nào địa bàn không sai tại chúng ta lão đại trên địa bàn lão à bàn lòng là l hắn được chứ, là hổ hắn được đang nằm. chứ, hồ được được Bất quá.、Lão、đại tại s anh o ta minh g c t nhìn t thấy tôn cẩn cùng chu thánh đang chậm dai hương phía phòng giam khu vực đi tới tiêu thiết trong lưới một bọn phạm nhân đang nhỏ giọng nghị luận như chu thánh theo như lời một dạng trong tủ lão nhân chiếu cố người mới đó cũng không phải bí mật gì húng chi vẫn là tại vân trở ngục giam loại này giam giữ đều là hạ người cùng hung cực các địa phương đâu tại đây giam giữ đều là trọng hình phạm dĩ nhiên là càng yêu thích gây sự t ì n h cho nên vừa nhìn thấy có người m ớ i đến cũng đã có không ít phạm nhân nghị luận có cần hay không cho tôn cẩn bọn hắn đến phủ đầu giam ai bất quá lúc này tôn cẩn ngược lại là hoàn toàn không có chú ý những tia đang nhìn chằm chằm ánh mắt của mình hắn chỉ là yên lặng đi về phía trước đi dù sao tôn cẩn bất kể nói thế nào cũng tham gia t r ư ờ n g mấy chàng diễn tập nói là một cái lao diễn viên đều không quá lắm mình bây giờ nếu là lấy một người bình thường phạm nhân thân phận bức vào ngục giam vậy dĩ nhiên cũng phải cần giả trang giống như một người bình thường phạm nhân lần đầu tiên vào ngục bộ dáng im lặng không lên tiếng cắm đầu bước đi đây là đơn giản nhất cũng chân thật nhất trạng thái nhếp ảnh ra đi tại phía sau cùng chuyền trực tiếp tôn c ầ n bước vào ngục giam đồng thời còn quay c h ụ t một hồi lưới sắt bên trong tình huống những kia đứng tại lưới sắt bên trong chính viễn xa nhìn chằm chằm tôn c ầ n nhìn cao lớn thô cạnh phạm nhân tự nhiên cũng bị chuyển trực tiếp đến chuyển trực tiếp giữa bên trong nhìn thấy hình ảnh này chuyển trực tiếp giữa bên trong quần chúng đều tới nghị luận hứng thú fml không hổ là vân trở ngục giam những phạm nhân này nhìn qua thật đúng là tất cả đều phi thường không dễ ch tôn cẩn mới vừa đi vào liền bị vây xem đây chính là ngục giam lão nhân đối với người mới nghi thức hoan n ê n sao xem một chút trong những người này không biết có bao nhiêu là tội phạm giết người tên c ư ớ c ngược lại ta chỉ biết là nếu như chỉ là trộm vặt móc túi chắc chắn sẽ không bị nhốt vào vân trở trong ngục giam trong cuộc sống hiện thực ngục giam chính là như vậy sao nhìn qua hoàn cảnh tựa hồ còn rất khá làm sao trên lầu huynh đệ nhìn ngục giam hoàn cảnh sau đó chuẩn bị đi trải nghiệm mấy ngày xe riêng đưa đón bao ăn bao ở còn tặng độ ngân thủ trạc người đáng giá năm giữ ai nói cho ngươi bao ăn bao ở trong n g ụ c giam đã sớm cải cách rồi hiện tại là cần phải thu lệ phí mỗi người một tháng không sai biệt lắm ba trăm đồng tiền ta dựa vào hiện tại ở n g ụ c giam đều muốn thu lệ phí bây giờ thấy trong n g ụ c giam tình huống và vân trở bên trong n g ụ c giam phạm nhân ta đã càng thêm tin chắc tôn cẩn lành l ệ n h rồi ta xem cũng vậy những n à y lưng hùm vai gấu cao lớn thu kệch phạm nhân tùy tiện sách ra một cái đến nhìn qua đều so sánh tôn cẩn mạnh quá nhiều không biết tôn cẩn có thể hay không gắn gượng g qua tối nay trên lầu hai cái đệ đệ các ngươi phải biết xem người không thể chỉ xem tướng mạo nước biển không thể đấu lượng à ta vẫn tin tưởng tôn cẩn không sai tin tôn ca được vĩnh sinh ta tôn c a n g ư u phê tôn cần như phê quy như phê nhưng mà trong n g ụ c giam này người rõ ràng đều không phải hiền lành à cảm giác so sánh vượt ngục càng khó hơn chính là làm sao đối phó trong n g ụ c giam những phạm nhân này đích xác tôn cần hai người bọn họ dù sao cũng là người mới bên trong n g ụ c giam người mới nhất định sẽ bị chiếu cố ngược lại tôn cần n g ụ c giam cuộc sống là sẽ không quá dễ dàng nếu thật là d ạ n g này tôn cần còn có thời gian suy nghĩ làm sao vượt ngục sao muốn là sinh hoạt cũng thành vấn đề thật không có thời gian nhớ vượt ngục n ư ờ i chết ta rồi liền bên trong mục giam đây ba dưa hai táo còn có thể đem tôn cần thế nào trên lầu có muốn tới hay không đánh cuộc một lần nếu như tôn cẩn ngày mai không phải xương mặt xương ngui trạng thái ta trực tiếp chuyển trực tiếp ăn cướp trên lầu cái này ngừng bút hai đi ta nhận thức hắn chính là bên trên một đợt diễn tập nói nếu như tôn cẩn có thể thắng hắn liền chuyển trực tiếp ăn cướp ra hoặc kia người chết ta rồi muốn tìm bị người đánh cuộc ngươi cũng phải trước tiên đem bên trên một đợt diễn tập thua cho chuyển trực tiếp rơi à. không cần để ý tới loại này kẻ ngu loại người này cũng chính là dựa vào tại nói trên internet không cần chịu trách nhiệm mà thôi đúng nha nếu như thả lão tử ở trong hiện thực sinh hoạt gặp phải người như vậy lão tử trực tiếp lên bỏ tới cương ép để cho hắn hào hào hưởng d ụ n g một bữa tiệc lớn không phải thích ăn sao trực tiếp trước hết để cho hắn ăn đủ trên lầu huynh đệ chờ truyền trực tiếp thời điểm nhớ lưu cái truyền trực tiếp giữa số phòng lời nói chúng ta không phải thảo luận tôn cẩn có thể hay không lành lãnh sự tình sao làm sao đ ô n g nhiên liền kéo tới rồi bay phía trên đi tới ha ha xem ra truyền trực tiếp giữa các huynh đệ vẫn là đối với bay càng thêm cảm thấy hứng thú truyền trực tiếp giữa bên trong mưa đạn số lượng nhiều vô cùng đám khán giả thảo luận nhiệt tình cũng không có chút nào tiêu tán Mà thảo luận trọng điểm đám thảo trọng tự nhiên vẫn như cũ Tôn đến tột cùng có thể hay không trong tù chịu tới diễn tập kết thúc. tại thảo tập thắng nhiên như hay không chịu Hiện khán không giả luận luận dung, nội vẫn Cẩn đến cùng diễn cũng diễn vấn đi đề cũ có có bởi ạ i rồi. b vì bây giờ đang ở đám khán giả trong mắt liền tôn cẩn có thể hay không trong tù thật đi xuống đều là một đại vấn đề dưới loại tình huống này diễn tập thắng bại tựa hồ có một chút xà xôi đương nhiên truyền trực tiếp giữa bên trong quần chúng phần lớn vẫn là tương đối tin tưởng tôn cẩn bất quá tại truyền trực tiếp giữa lớn như vậy quần chúng cơ số phía dưới bởi vì không thích tôn cẩn mà lựa chọn không tin người tự nhiên cũng không ít hai phái người từ mở màn chiếu đến liền tranh luận không ngừng đủ loại đánh cuộc tình huống cũng là chẳng lạ lùng gì đương nhiên đây gọi là đánh cuộc cũng bất quá chỉ là chỗ tài nhất thời miệng lưỡi cực nhanh đủ loại tiền đặt cuộc cái gì cần có đều có bất quá chân chính thực hiện cam kết người thật đúng là không có mấy cái ngược lại tại trên mạng thổ i n h u cũng không cần phụ trách tôn cần cùng chu thánh tại c ả n h ngục gáp tại phía dưới đi tới lưới sắt vây quanh cửa sắt nơi cửa sắt bên trong đứng yên bốn ngục cánh trong đó hai cái là đứng gác thủ vệ giá ngục mà còn lại hai cái tất là tới đón tôn cần cùng chu thánh dù sao tôn cẩn cùng chu thánh bọn hắn cũng không phải là bị đưa vào phòng giam khu vực coi như là x o n g chuyện bọn họ là mới tiến tới phạm nhân còn muốn bị giám n g ụ c tiếp vào trong tại phòng giam khu vực bên trong kiểm tra sức khỏe nhận trong ngục giam đổ dùng hàng ngày các loại dườm giá thao tác tại đem tôn cẩn giao cho phòng giam khu vực cửa lớn hai ngục cảnh sau đó trưởng ngục tần lộ lộ cùng nhiếp ảnh ra bọn hắn đều là đứng tại bên ngoài cửa chính đưa mắt nhìn tôn cẩn cùng chu thánh bị mang đi nhìn thấy tôn cẩn bóng lưng tần lộ lộ trên mặt xuất hiện chút lo âu tuy rằng tại tôn cẩn quyết định sau đó tần lộ lộ cũng không có khuyên nữa tôn cẩn bất quá Cái này cũng không đại biểu này không tại ầ Tần n lộ lộ liền không lo lắng. trong lòng, không phân nữa. lộ lộ lo lộ lộ lo tới bây giờ cho bất t âu bây yếu có sẽ hiện tại đi tới đây phòng giam khu vực ra nhìn thấy thiết trong lưới phạm nhân tần lộ lộ đối với tôn cẩn càng thêm lo lắng hắn biết tôn cẩn chỉ số q u y rất cao làm chuyện gì đều là bảy mưu lập kế bất quá tần lộ lộ cũng không biết tôn cẩn thân thủ thế nào đối mặt trong n g ụ c giam những hung thân ác sát này hàng người chỉ dựa vào q u y cao hẳn không có chỗ gì dùng cho nên bây giờ tần lộ lộ cũng chỉ có thể kỳ vọng cùng tôn cẩn cùng nhau đi vào chú thánh ngươi có thể bảo vệ một chút tôn cẩn dù sao bất kể nói thế nào chu thánh cũng là vân đài thành phố lao hình kém thân là hình kém hắn thân thủ cũng không tệ ts số hai mươi thời điểm liền cùng mọi người nói hẹn trước số 28 giải phẫu hôm nay đi làm giải phẫu mặc dù là làm xong liền rời viện giải phẫu bất quá vẫn là rằng có một ngày phần lớn thời gian đều là đang khẩn trương trong chờ đợi về đến nhà thuốc tê qua đi thật sự là có chút đau dù sao cũng làm ở ra một va sáu c h â m cơ quan cho nên hôm nay chỉ có thể một canh ngày mai mới có thể canh ba nhìn tình huống rồi nói sau đi xin lỗi cồn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi đề cử chia sẻ Trước trưởng ngục thân thích. toàn ngươi ngục Câu là đưa ặ đặt. t tử câu c ngục thích. Câu tôn đặt, câu ngươi trưởng thân toàn ư là đặt, tử đặt. đ mắt nhìn chu thánh cùng tôn cẩn biến mất tại phòng giam khu vực chỗ rẽ sau đó trương ngục cùng tần lộ lộ bọn hắn mới chuyển thân rời khỏi trở về vào ngục phòng quan sát bên trong tần lộ lộ cùng nhếp ảnh ra ngay ở chỗ này quay phim chuyển trực tiếp đây là vượt ngục diễn tập lúc trước cũng đã thương nghị tốt sự tình tần lộ lộ bọn hắn không thể tiến vào phòng giam khu vực quay phim diễn tập trận này diễn tập chỉ có thể thông qua phòng quan sát những n à y hình ảnh theo dõi đến chuyển trực tiếp hình ảnh theo dõi bên trong tại tôn cần cùng chu thánh bị mang vào kiểm tra người căn phòng sau đó liền tạm thời mất đi bọn hắn hình ảnh phạm nhân mới vừa gia nhập n g ụ c giam thời điểm sẽ có một cái toàn thân kiểm tra sức khỏe mà tại cái này kiểm tra người thời điểm phạm nhân trên căn bản đều là đầy đủ loa trạng thái cho nên kiểm tra sức khỏe phòng bên trong đương nhiên sẽ không có cả mạ giặt giám sát tôn cần bọn họ là bốn giờ chiều bước vào n g ụ c giam kiểm tra sức khỏe kết thúc thay phạm nhân trang phục lanh được đồ dùng hàng ngày phen này dày vò sau đó cuối cùng đã tới phân phối nhà trọ thời gian mục giam túc xá tự nhiên là không có khả năng cho ngơi đồng bộ phòng đơn dù sao ngục giam cũng không phải là con trọ ngoại trừ phòng tạm giam ra tất cả túc xá đều là mười sáu cái giường ngủ đại túc xá tôn c ẩ n bọn hắn phân phối đến túc xá ngoại trừ ba mươi hai người bọn họ ra còn có mười bốn người chỉ có điều hiện tại thời gian này điểm các phạm nhân đều đang làm công việc bởi vì tôn c ẩ n cùng chu thánh cũng không có nhìn thấy những phạm nhân khác bóng dáng phân phối túc xá sau đó đã là buổi tối sáu giờ thời gian này đúng lúc là ngục giam dọn cơm thời gian cho nên tại phân phối xong túc xá sau đó tôn c ẩ n bọn hắn liền bị trực tiếp dẫn tới nhà ăn nhà ăn rất lớn hơn nữa toàn bộ n g ụ c giam còn chưa không đến một cái nhà ăn n g ụ c giam trong phòng ăn đích sắc là có miễn phí cơm nước bất quá chỉ là cơm trắng một cái cải xanh có lẽ bánh bao xứng đôi cháo có thể bảo đảm thường ngày tiêu hao nhưng thật không tính là ăn ngon đương nhiên bây giờ n g ụ c giam đều là tương đối nhân t í n h hóa muốn trong n g ụ c giam nói điểm đã nói qua thức ăn cũng không phải không thể bất quá những cơm tiêu thức ăn cần thiết mặt khác thu tiền mỗi một cái phạm nhân thẻ căn cước đều là tương tự với học sinh thẻ ăn cơm thân nhân đến xem xét thời điểm đều có thể hướng bên trong nạp tiền phạm nhân trong ngày thường làm thợ thu vào cũng có thể vọt vào thẻ căn cước bên trong Mà thẻ tiền, thẻ tiền, tốt, thẻ kém, nữa, thẻ tuy h ẻ căn cước b ê rằng trường ngục nói cũng không thể trong tù cho tôn cẩn cùng chu thành bất kỳ ưu đãi không để ý bình thường phạm nhân có thể có lãi ngộ trường ngục vẫn có thể đưa ra tôn cẩn cùng chu thánh thân phận của hai người thẻ bên trong mỗi người có năm trăm đồng tiền đây đã là biểu hiện bình cấp dễ dàng phạm người mới có thể có đủ n g ạ c t độ cầm lấy thẻ căn cước tôn cẩn cùng chu thánh gọi hai phần cơm đùi gà dù sao đây là tiến vào ngày thứ nhất bất kể nói thế nào cũng phải hơi ăn cho ngon điểm h a huynh đệ người là trưởng ngục thân thích làm sao vừa tiến vào hôm thứ nhất liền có cơm đùi gà ăn ngay tại tôn cẩn cùng chu thánh bưng cơm của mình thức ăn tìm một vị trí ngồi xuống thời điểm ba người vây lại một cái trong đó tại tôn cẩn bên cạnh ngồi xuống chân trực tiếp dâm ở trên ghế mà đổi thành ra hai cái cho săn bộ dáng tiểu đệ chính là đứng ở một bên dùng một loại cực độ p h é t lối ánh mắt miệt thị chỉ cao k h í ngang nhìn chằm chằm tôn c ậ n tôn c ậ n ngẩng đầu nhìn ba người kêu một cái cũng không mở miệng hắn chỉ là cầm n g c lên tự mình đang ăn cơm mà một bên chú thánh chính là cao mày nhìn thấy mấy người tiểu tử không nghe thấy lao đại chúng ta hỏi ngươi sao hỏi ngươi có phải hay không trưởng ngục gia thân thích ngươi bị đứt sao nhìn thấy tôn c ậ n thái độ này một cái trong đó tiểu đệ trận to hai mắt nhìn chằm chằm tôn cẩn h ô n g ác mở miệng tôn cẩn vẫn không nói giống như không có nghe được mấy người giống như vậy chỉ là hai con mắt nhìn về phía trước im lặng không lên tiếng đang ăn cơm b ấ t quá một bên chu thánh không nhìn nổi thân là lão hình sai chính hắn vốn là một cái ghét gác như kiểu chủ hiện đang nhìn mình bội phục nhất lão đại bị mấy cái tên côn đồ như vậy khiêu khích tự nhiên là vô cùng không vui b à ảnh chu thánh trực tiếp vô bàn một cái đứng dậy mấy người các ngươi tiểu tử có phải muốn chết hay không làm sao cùng lão đại ta nói chuyện lại con mẹ nó nói nhiều một câu có tin ta hay không giết chết ngươi chu thánh cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm lợi mới vừa nói cái kia cho săn mở miệng thanh âm còn không nhỏ tuy rằng chu thánh là một cái lao hình sai bất quá hắn chính là có một cổ hoàn toàn không cách nào che giấu lưu manh khí hiện tại kia lưu manh khí càng là hiện lộ không thể nghi ngờ bây giờ chu thánh nhìn qua so sánh lưu manh càng giống như là lưu manh chu thánh đây cường ngạnh thái độ trực tiếp là để cho mấy cái đi lên tìm phiền thoái tên côn đồ đều là hơi s ử n g sờ làm gì chứ còn có muốn ăn cơm hay không mà chu thánh thanh âm cùng động tác cũng là hấp dẫn trong phòng ă n cảnh ngục chú ý giám ngục hướng phía nhìn bên ba cái kia đến tìm phiền thoái người cũng là đứng dậy chuẩn bị rời khỏi dù sao tại ngục giam loại địa phương này mặc kệ tìm chọc ai cũng tuyệt đối không nên t r e o chọc giám g ụ c hào t i ể u tử hai người các ngươi chờ đợi hiện tại các ngươi vừa mới đi vào chúng ta có nhiều thời gian cùng các ngươi chơi tuy rằng đã chuẩn bị rời khỏi bất quá ba người kia vẫn là bỏ lại một câu lời độc rõ ràng là không định liền dạng này bỏ qua cho tôn cần bọn hắn mà lúc này tôn cần rốt cuộc cũng là ngẩng đầu nhìn ba người kia một cái biểu hiện trên mặt bình tĩnh rõ ràng là cũng không có đem ba người uy hiếp để ở trong mắt mà tôn cần cái nhìn này nhìn tới chính là để cho mấy cái đến tìm phiền thoái người đều là hơi sừng sờ bởi vì tôn cẩn lúc này có một cái kỹ năng bị động cao thâm mặt chắc cái bóng lưng này có thể làm cho tôn cẩn có một chủng loại giống như kẻ cướp khí chất vai trò khí t r à n g khí t r à n g này tại tôn cẩn cái nhìn này nhìn lúc tới trực tiếp bị triển hiện tinh tế hai t r chỉ là một cái sẽ để cho vừa mới nói nghiêm túc lúc rời đi còn hung ác nhìn chằm chằm tôn cẩn bọn hắn tên đầu chọc kia lao đại không nhịn được nuốt nước miếng một cái chàng biết tại sao hắn đối đầu tiểu tử này ánh mắt thời điểm trong tâm lại có một chút sợ hãi lão đại tiểu tử này giống như rất là không đơn giản ánh mắt này tại người phạm tội giết người trong ánh mắt đều không thấy được một cái trong đó cho săn tiến tới đầu chọc lão đại bên cạnh nhỏ giọng mở miệng lẩm bẩm một tiếng cái ánh mắt này thật sự là cho người một loại sợ hãi cảm giác lão đại đoán chừng ta còn thực sự không có đoán sai tiểu tử này khó mà nói là một cái liên hoàn tội phạm giết người loại người này cũng không dễ trêu cho ca một cái khác cho săn cũng là sốc tới đồng dạng nhỏ giọng mở miệng lão đại kia cũng là từ trong sự sợ hãi phục hồi tinh thần lại hắn bay thẳng đến cái thứ nhì tiểu đệ đầu hung hãn đánh một cái tát giết người tính cái gì ai còn chưa từng giết người sao coi như là liên hoàn tội phạm giết người bọn hắn cũng chỉ có hai người chúng ta nhiều như vậy sợ cái gì bởi tối gọi mấy cái huynh đệ hảo hảo dạy dỗ một chút đây hai hai cái tiểu tử lao đại kia thấp giọng mở miệng tuy rằng tôn c ẩ n cái ánh mắt kia đúng là cũng là để cho hắn có chút sợ hãi bất quá hắn dâu gì cũng là mang theo mấy cái tiểu đệ lao đại nếu đã làm ra quyết định sửa chữa một hồi hai cái này người mới nếu là có đổi ý uy nghiêm của hắn còn ở chỗ nào cho nên cho dù sợ hãi hắn cũng hạ quyết tâm muốn sửa chữa một hồi hai cái này người mới hết, cầu tóm đặt cầu tử đặt nhìn không d ư ớ i phát họa bản tiểu thuyết thỉnh đao loạn tiểu thuyết áp chương một trăm năm mươi dạng này mới có ý tứ sao cầu tôn đặt cầu tử đặt chương một trăm năm mươi dạng này mới có ý tứ sao cầu tôn đặt cầu tử đặt đã biết lão đại bị đánh cái kia chó săn che đầu mình nhanh chóng đáp lại một tiếng nghe vậy sau đó ánh sáng kia lao đầu đại lại lần nữa quay đầu nhìn tôn cận một cái lúc này mới chậm rãi rời khỏi mà nhìn thấy mấy người sau khi rời khỏi chú thánh cũng ngồi xuống cầm ống lên ăn một miếng cơm chú thánh mới nghiêng đầu nhìn tôn cận một cái lão đại mục giam loại địa phương này chính là như vậy chúng ta là người mới gặp phải phiền phức chắc chắn sẽ không thiếu ngoại trừ đây một lớp người nhớ làm phiền chúng ta người nhận định còn không ít chu thánh bình tĩnh mở miệng đương nhiên chu thánh cũng biết đây chút phiền thoái nhỏ tôn cẩn căn bản sẽ không coi vào đâu dù sao chu thánh chính là lĩnh hội qua tôn cẩn thân thủ hắn biết rõ liền trong n g ụ c g i a m này nhận định không có mấy người là tôn cẩn đối thủ cho nên đối với những này l á o tìm phiền thoái người tôn cẩn tại sao sẽ ở ý có người tìm phiền thoái dạng này mới có chút ý tứ sao tôn cẩn gặm trong tay đùi gà vui vẻ mở miệng những này phiền t h i nhỏ tôn cẩn dĩ nhiên là sáng s đây đều là ở trong dự liệu sự t ì n h liền những tôn kép này cũng hoàn toàn không ảnh hưởng tới kế hoạch của mình cho nên tôn cẩn đích sắc là không thèm để ý chu thánh nghe xong tôn cẩn lời nói sau đó cũng chỉ là gật đầu một cái cũng không có nói gì nhiều phòng quan sát bên trong tại cơm trong nội đường phát sinh tất cả tần lộ lộ bọn hắn thấy rất rõ ràng nhếp ảnh ra tự nhiên cũng là đem hết t h ể đều chuyển trực tiếp đến chuyển trực tiếp giữa bên trong tần lộ lộ lúc này sắc mặt hơi có chút n g ư n g trọng quả nhiên vừa tiến vào trong một giam tôn cẩn bọn hắn đã gặp phiền phải sao cũng còn tốt cùng chính mình tưởng tượng một dạng chu thánh thay tôn cẩn ra mặt dù sao chu thánh cùng tôn cẩn cũng đã tại hai trận diễn tập bên trong hợp tác đóng vai qua kẻ cướp hai người quan hệ không tệ hơn nữa tần lộ lộ cũng biết chu thánh đối với tôn cẩn xưng hô vẫn luôn là lão đại cho nên tại trận diễn tập này bên trong bất kể như thế nào hắn hẳn sẽ bảo vệ tôn cẩn truyền trực tiếp giữa bên trong đám khán giả thấy có người tìm đến tôn cẩn phiền phức một mặt này cũng là quét lên mưa đạn nhanh như vậy cũng đã bắt đầu sao xem ra trong ngục giam thật đúng là lão nhân yêu thích khi dễ nhỏ yếu trên lầu lời nói này chúng ta tôn ca dẫu gì cũng là mạnh nhất trong lịch sử diễn tập kẻ cướp làm sao đến trong những ngươi thì trở thành nhỏ yếu đâu đúng vậy đây yếu tiểu nói tới ai liền không cho mặt mũi như vậy lời nói tìm đến tôn ca phiền thoái cái này đầu c h ọ c lớn vừa nhìn thì không phải cái gì hiền lành a đích xác nhìn thấy bộ dáng đích xác là một kẻ hung ác hơn nữa có thể tại vân trở ngục giam khi lao đại người khẳng định không phải cái gì người bình thường nghe các ngươi vừa nói như thế chúng ta tôn ca dường như chọc phải phiền thoái xem ra tôn cẩn thận đúng là một cái cọc giấy vừa mới trực tiếp bị người ta ba người bị dọa sợ đến động cũng không dám động nếu không phải chút thánh đoán chừng được bị sợ khóc đi đích xác, xem ra đây trong lịch sử đệ nhất diễn tập kẻ cướp thật đúng là chỉ là nói một chút mà thôi n h ữ n g kia tôn cần phan đều tắm một cái ngủ đi thần tượng của các ngươi ngã lại là trên lầu đây hai so sánh mọi người không cần để ý tới bọn hắn hoàn toàn chính là tôn cận c h ứ c nghiệp đen phấn mỗi một lần diễn tập đều trực tiếp phun ra có hay không phòng còn a có thể hay không đem đây hai cơ t r í cho cấm nôn giống như trên thật không muốn nhìn thấy hai người này cơ t r í nôn l u ậ n rồi không biết tôn cẩn tiếp đó sẽ làm sao bây giờ đây n g ụ c giam cuộc sống dường như cũng không hề giống tưởng tượng như vậy nhàn hạ、a. trên lầu huynh đệ không phải nói làm sao n g ụ c giam cuộc sống nếu như nhàn hạ vậy còn có thể gọi n g ụ c giam xem một chút tiếp theo tôn cẩn sẽ chọn xử lý như thế nào đi ngược lại ta cảm giác tôn cẩn cũng còn là có ý t h ứ dù sao bất kể nói thế nào cũng là quân nhân giải ngũ đó là nhận định tôn cẩn chẳng qua là không muốn cùng những tiểu lâu la này tính toán trên lầu đều đã hiện tại tình huống như vậy rồi còn liền cứng rắn thổi tôn cẩn đi chuyện trực tiếp giữa bên trong mưa đạn nghị luận phi thường quyết liệt tại chuyện xảy ra mới vừa rồi bên trong tôn cẩn cơ bản không phản ứng chút nào đây rõ ràng là để cho một bộ phận q u ầ chúng cho rằng tôn cẩn sợ hãi mà dưới loại tình huống này càng là cấp cho rồi đen phấn cơ hội mấy cái đ e n phấn trực tiếp là đ i ề n cùng dễu cận tuân c ậ n có dạng này dẫn chiến dễu cận sau đó truyền trực tiếp giữa bên trong mưa đạn số lượng dĩ nhiên là k ự c tăng mưa đạn trực tiếp nên đón một cái tiểu cao chiều từ khi truyền trực tiếp sau khi mở ra truyền trực tiếp giữa bên trong quần chúng số lượng liền vẫn luôn ở đây gia tăng hiện tại đã là buổi tối sáu giờ rưỡi đến phần lớn quần chúng giờ tan sở cho nên truyền trực tiếp giữa bên trong ở tuyến quần chúng lại nên đón một lớp gia tăng bây giờ đang ở người điểm chỉ cân nhắc trực tiếp là đi tới một ước một nghìn vạn tuy rằng bên trên một đợt diễn tập cao nhất cùng online số người có một ước năm nghìn vạn khoảng bất quá đó là chuyển trực tiếp đỉnh cao nhất thời điểm mới đạt tới con số mà cùng một giai đoạn bên trong bây giờ mấy con số này so với bên trên một đợt diễn tập lại nói đã mạnh hơn đến không ít chuyển trực tiếp giữa bên trong lễ vật số tiền cũng là vẫn luôn ở đây chậm rãi tăng trưởng bên trên một đợt diễn tập diễn tập thời gian bất quá kéo dài một ngày không thời gian mấy tiếng mà thời gian ngắn như vậy bên trong chuyển trực tiếp giữa lợi nhuận đã đạt đến ba ước khoảng mà trận diễn tập này tôn cần coi như là muốn nhận t h u a cũng phải đang diễn tập bắt đầu ba ngày sau mới có thể nói ra cho nên trận diễn tập này thời gian ngắn nhất cũng là ba ngày cất bước thời gian lâu như vậy bên trong trận diễn tập này lễ vật lợi nhuận nhất định sẽ xa xa vượt qua trận diễn tập này nói cách khác thông qua trận diễn tập này tôn cẩn đoán chừng cho hết thành hết mấy cái tiểu mục tiêu chỉ có điều hiện tại những này đều cũng không phải tần lộ lộ quan tâm điểm bởi vì trận diễn tập này cùng ngân hàng diễn tập bất đ ộ n g cho nên tần lộ lộ quan tâm hơn chính là tôn cẩn an toàn mục giam trong phòng ăn tôn cẩn cùng chu thánh hai người g ặ m nhâm nhớp đ u ổ i gà đây là đưa đến không ít phạm nhân nhìn có câu nói t h t tốt tài sản không thể lộ ra ngoài tôn cẩn cùng chu thánh hôm thứ nhất liền có đùi gà ă n điều này nói rõ thân phận của bọn họ thẻ bên trong nhất định là có không ít tiền mà người mới lại là tất cả mọi người sẽ chọn khi dễ đối tượng cho nên ngoại trừ vừa mới tổ ba người ra cũng không thiếu phạm nhân đối với tôn cẩn và chu thánh thẻ căn cước lên tâm hàm lớn dù sao mọi người thẻ căn cước bên trong tiền cũng không đủ dùng nếu như đem hai cái này người mới thẻ căn cước đặt lấy vậy coi như không phải ít khói tiền chỉ có điều lúc này tôn cẩn tựa hồ i hoàn toàn không có ý thức đến những n à y phạm người đối với sự thăm dò của mình hoặc giả nói là tôn cẩn căn bản không thèm để ý cho nên cũng không có đi quản những này tâm hàm lớn ngược lại chỉ cần có người đến t r e o chọc tôn cẩn vậy cũng là hắn gặp phiến phức thời điểm cầm nước xong tôn cẩn cùng chu thánh liền tại cảnh ngục dưới sự dẫn dắt đi tới một cái thu hẹp trong phòng tại là một cái tương tự giáo hóa phòng địa phương tôn cẩn bọn hắn thân là mới tiến tới phạm nhân sẽ có giám n g ụ c tại đây hướng về bọn hắn huấn luyện một dưới trong n g ụ c giam q u ý củ mà phen này huấn luyện một mực huấn luyện đến buổi tối chín giờ cũng chính là các phạm nhân tan ca trở về nhà trọ thời gian đảo tôn cẩn cùng chu thánh cũng đang cảnh ngục dưới sự dẫn dắt trở lại túc xá mà tại trong nhà trọ, t ô n Cẩn c ù n g chu t h á n h t h ấ y được lúc t r ư ớ c đến tìm phiền t i đầu chọc. t ê n chọc đầu này nhìn thấy đi theo g i á m n g ụ c phía sau t ô n Cẩn c ù n g chu t h á n h gương mặt c ư ờ i đ ước. Rất rõ ràng. h ắ n là đã sớm biết hai cái này người mới cùng hắn một g i a n g tuk s á hiện tại đang chờ t ô n c ẩ n bọn hắn trở về đây. đ ợ d câu t o à n đặt, c â u tư đặt, bắt đầu ngày mai sẽ khôi phu, c a n h tư. c o n v ợ ở nhắc nhở ngài, ba c h u y ệ n khi đọc chuyện k h á m theo dõi, đ ề c ử chia sẻ. Chung một trăm năm mươi một, không phải h à n già k h ô n g gợi. Cộn đặt, cộn đặt, cộn đặt. đem tôn cẩn cùng chu thánh đưa đến phòng giam sau đó giám n g ụ c khóa lại cửa rời đi giám n g ụ c vừa rời đi trong nháy mắt trong phòng giam t a m m chín người đều là nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm tôn cẩn cùng chu thánh lúc trước tìm đến tôn cẩn cùng chu thánh phiền phái đầu trọc đưa tay xoa xoa mình ánh sáng kia đầu trên mặt xuất hiện một vện cười t à chỉ có điều lúc này bọn hắn còn chưa lựa chọn động thủ bởi vì trong phòng giam cũng có camera bọn hắn hiện tại động thủ nhất định sẽ bị ngay lập tức phát hiện đến lúc đó khả năng còn chưa sửa chữa hai cái này người mới bọn hắn liền phải bị bắt bị xử phạt lão đại bầu không khí không đúng làm a không nghĩ đến tên đầu chọc này vậy mà cùng chúng ta ở một cái phòng giam chu thánh đứng tại tôn cần bên cạnh nhỏ giọng mở miệng tôn cần mặt mỉm cười ngược lại không nói gì chỉ là tự mình hướng phía giường của mình vị đi tới chu thánh thấy vậy cũng là đ u ổ i sát theo phòng quan sát bên trong thông qua trong phòng giam ca mê ra giám sát tân lộ lộ cùng nhiếp ảnh gia chính đang truyền trực tiếp lúc này chỉ là từ hình ảnh theo dõi bên trong bọn hắn cũng có thể cảm giác đến trong phòng giam kiêng ngưng trọng bầu không khí tân lộ lộ tay đều là không nhịn được lặng lẽ nắm quyền nàng rất là khẩn trương dù sao nàng cũng hoàn toàn thật không ngờ hai trăm không nghĩ c ù n đến trong phòng giam cũng có ca mạ giặt giám sát xem ra chúng ta là có thể hai mươi bốn giờ chuyển trực tiếp nhìn tôn cẩn lao ngục sinh sống không thể nào bên trong phòng giam vậy mà đều có ca mê ra phạm nhân cũng là người a có còn hay không một chút riêng tư cấn a đúng nha hơn nữa cái niên đại này vậy mà vẫn nhiều như vậy phạm nhân ở một cái phòng giam chẳng lẽ là không có tiền thành lập phòng đơn sao ta cũng cảm giác thật sự là quá không nhân tính hóa rồi đây bên trong phòng giam dẫu gì cũng biết chút điện não vệ tinh tivi các loại cơ sở giải trí a nhìn thấy giống như bảy nghìn tám mươi niên đại phòng giam một dạng f m l trên lầu đây là một đám não tàn sao vậy mà thánh mẫu lên sao nói thật trên lầu mấy người này tam quan kinh động đến ta riêng tư phòng đơn cơ sở giải trí đây con mẹ nó chính là đang ngồi tù a ngươi cho rằng nghĩ phép đâu mẹ trên lầu những n à y đề xuất như thế não tàn vấn đề thời điểm có thể hay không nghĩ một hồi đây là địa phương nào người bên trong này đều là cái thân phận gì bọn họ là tới làm gì đúng vậy ngồi tù vậy mà còn nghĩ đem những thứ này thật sự là đầu góc có ngâm trên cái thế giới này não tàn thật sự là quá nhiều thật không biết phải miêu tả như thế nào tùy tiện nói câu cũng có thể đem ra trọc cười v â n t r ở giám sát trong ngục đều là một ít trọng hình phạm phạm vào sự tỉnh phần lớn đều là không thể tha thứ những n à y còn muốn cơ sở giải trí người thật sự là không có đầu góc thực trong phòng giam trang máy thu hình ngục giam cũng không tính là quá nhiều bất quá giống như vân trở ngục giam loại này chuyên môn giam giữ trọng hình phạm vẫn là rất tất yếu trang camera dù sao những n à y trọng hình phạm chuyện gì đều làm được lời nói tên đầu t r ọ c này dường như chính là ban ngày tìm tôn cận phiền toái người kia đi thật đúng là ứng câu nói kia rồi không phải oan gia không gặp gỡ xem hết chân đầu bộ giam kia hình như là không muốn bông u tha tôn cận à cảm giác tôn cận bọn hắn ở tù sau đệ nhất chế cũng sẽ không thái bình nhưng mà đây trong phòng giam đều có ca mạ giặt giám sát đầu chọc chắc không dám đối với tôn cận thế nào đi trên lầu huynh đệ không có nhìn qua điện ảnh sao truyền trực tiếp giữa bên trong đen phấn làm sao càng ngày càng nhiều chúng ta tôn ca làm sao có thể có những ngày đen phấn nói như vậy kém liền mấy cái này tôn thức nhỏ đoán chừng được bị tôn cẩn dọn dẹp phục phục thiết tiếp đó là mạnh nhất trong lịch sử diễn tập kẻ cướp há lại hư danh nói chơi truyền trực tiếp giữa bên trong đám khán giả nghị luận rất là quyết liệt rất lớn một bộ phận quần chúng chưa từng thấy qua trong n g ụ c giam cảnh tượng cho nên thông qua truyền trực tiếp hiểu được trong n g ụ c giam tình huống sau đó cũng đều vẫn là tương đối hiếu kỳ mà lúc này trong phòng giam kia ngưng trọng bầu không khí tất cả mọi người vẫn có thể rõ ràng cảm giác được tất cả quần chúng đều rất rõ ràng hôm nay buổi tối chu thánh cùng tôn cẩn nhất định là có phiền thoái trong phòng giam tôn cẩn cùng chu thánh đi tới giường của mình vị bên cạnh ngồi xuống trong phòng giam giường ngủ đều là áp dụng bên trên giường dưới cao thấp giường tôn cẩn ở là giường dưới chu thánh ngủ chính là tôn cẩn giường trên lão đại ta xem đây trong phòng giam tổng cộng có hai cái camera những người này hiện tại không dám động thủ chính là có máy thu hình nguyên do bất quá đây trong nhà trọ đều có toilet trong nhà vệ sinh là chắc chắn sẽ không có máy thu hình đoán chừng bọn hắn đang chờ chúng ta đi toilet đây chu thánh ngồi ở tôn c ẩ n trên giường cũng là nhìn chằm chằm đối diện giường ngủ bên trên đầu trọc nhỏ giọng đối với tôn c ẩ n mở miệng lúc này chu thánh ít nhiều gì vẫn là có chút khẩn trương tuy rằng làm hơn hai mươi năm lão hình sai chính hắn đối với mình thân thủ vẫn là tương đối tự tin bất quá dù sao vẫn là song quyền khó địch tứ thủ kể từ bây giờ trong phòng giam tình huống đến xem muốn tìm tôn cận phiền thoái khẳng định không chỉ ba bốn người theo chu thánh quan sát đây trong phòng ra ngoại trừ mình và tôn c ẩ n ra m ộ ư ơ i bốn người bên trong ít nhất có m ộ ư ơ i người là đầu t r ọ c k i a một phe nói cách khác nếu là thật đánh nhau mình và tôn c ẩ n liền là một đôi mười người lớn như vậy cân nhắc t r i n h l ệ n h mặc dù biết tôn c ẩ n thân thủ bất quá chu thánh cũng không có niềm tin quá lớn lão đại n g ư ờ i nói chúng ta hiện tại phải làm gì tôn c ẩ n không nói gì chu thánh lại nghiêng đầu nhìn thấy tôn c ẩ n hỏi một tiếng hắn không có gì làm quyết sách năng lực cho nên đang đối mặt tình huống như vậy thời điểm tự nhiên vẫn là chuẩn bị nghe tôn cần mệnh lệnh bọn hắn chờ chúng ta đi toilet vậy chúng ta liền đi toilet đi ngược lại đây mâu thuẫn cũng chính là sớm trễ sự t ì n h sớm một chút giải quyết cũng có thể bất chuyện để bọn hắn biết một hồi sự lợi hại của chúng ta cũng tiết kiệm được buổi tối lúc ngủ còn lo lắng bị bọn hắn quấy dày tôn cẩn cũng là n g h i ê n đầu nhìn thấy chu thánh bình tĩnh mở miệng tại ngục giam loại địa phương này nhớ để cho người khác phục mình kia có thể nói là vô cùng đơn giản chỉ cần đánh tới phục là được tuy rằng tôn cẩn đối với tên đầu trọc này cũng không làm sao cảm thấy hứng thú bất quá nhìn tên trọc đầu này tại trong phòng giam địa vị đoán chừng trong ngục giam này đã đợi không ít thời gian đối với ngục giam chắc tương đối hiểu Nếu có thể được nghe xong tôn cẩn chu thánh hoàn toàn không có chút nào do dự trực tiếp gọi gật đầu đáp lại một tiếng hai trận diễn tập hợp tác đã để chu thánh minh bạch mình hoàn toàn không cần nghi ngờ tôn cẩn quyết định tôn cẩn nói cái gì làm theo là được cho nên cho dù hiện tại cũng không có chút tự tin nào có thể đối phó đầu chọc đây một nhóm người chu thánh nghe vẫn là từ tôn cẩn chỉ thị cùng tôn cẩn đứng dậy hướng phía toa led ư ớ i tiểu phát họa bản tiểu thuyết thỉnh bản đi a o loạt ể u tới h u y ế t t áp. r ư Cho n g cái cùng ta lẫn vào cơ hội. Cầu đặt, cầu từ đặt. Cho cái cùng ta lẫn vào cơ hội. người hội. lẫn toàn đặt, cùng lẫn toàn ta đặt, tử đặt. Trước ta vào Cho Cầu đặt, đầu chọc hướng về phía trong phòng giam người của chính mình n g á y mắt hơn mười người đều là đứng dậy hướng phía t o i l e t đi tới từ hình ảnh theo dõi bên trong tân lộ lộ nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy trong n g á y mắt mi tâm thâm tỏa đầy cơ hồ chọn giữa trong phòng giam người đều đứng dậy rồi tình huống tựa hồ so xanh chính mình tưởng tượng còn m u ố n bị cho nên hắn tự nhiên là vô cùng khẩn trương tôn cần bọn hắn chỉ có hai người đối mặt nhiều như vậy người nhất định sẽ có nguy hiểm cảnh quan loại tình huống này các người mặc kệ sao tân lộ lộ nhìn thấy phòng quan sát bên trong giám mục có chút nóng này mở miệng hỏi rồi một tiếng hiện tại nàng cũng chỉ có thể hy vọng giám mục ra mặt can dự một hồi tình huống bằng không tình huống này phát triển tiếp đối với tôn cẩn khẳng định là vô cùng bất lợi khu đông b căn lầu ba giám n g ụ c xin chú ý ba trăm linh tám phòng hư hư thực thực phát sinh tụ t r ú n g lộ đà thỉnh lập tức đi tới kiểm tra tình huống phòng quan sát bên trong giám n g ụ c nghe xong tần lộ lộ lời nói sau đó cũng là nhìn thoáng qua theo dõi nhanh chóng cầm lên bộ đàm đến thông báo tôn cẩn túc xá nơi ở tầng lầu giám n g ụ c một tiếng tuy rằng trường ngục cũng không có thông chi một chút đến bất quá đây phòng quan sát bên trong giám mục vẫn biết diễn tập sự tình cũng biết tần lộ lộ bọn hán chính đang truyền trực tiếp hơn nữa truyền trực tiếp giữa bên trong người còn không ít cho nên giám mục dĩ nhiên là không thể coi th nhận ngục hướng được. đàm đó, Giám miệng mở đàm về phía bộ đàm mở miệng sau đó, bộ bộ bên trong cũng là rất nhanh chuyển nhanh đến tiếng là rất đ á phòng lại. Tôn cần bọn ắ n ngục, nhanh chóng tốc trô tới chạy xá giám ở h số p t r o n giam phòng g tôn tế cùng chu thánh đi tới t o i l e t đây t o i l e t cũng không tính quá eo hẹp dù sao cũng là một cái túc xá m ộ ư ơ i sáu người cùng chung t o i l e t ngoại trừ ba cái đơn độc hố vị r a còn có b ồ n rửa mặt chọn nhà cầu không gian chứa chừng m ộ ư ơ i người cái đi đi lại lại vẫn là không có vấn đề quá lớn tôn cần bọn hắn bước vào toa led sau đó ánh sáng đầu đội người cũng là đi theo vào ánh sáng đầu đội sáu bảy người đi tới còn dư lại năm sáu người chính là đứng tại cửa nhà cầu đem cửa chặt lại hai ngươi tiểu tử rất ngông cống a có biết hay không nơi này là địa bàn của ai tại địa bàn của lão tử bên trên ngươi là long liền phải cho lão tử bàn chứ là hổ liền phải cho lão tử đang nằm hiểu không đầu chọc một đống cái mũi của mình nhìn thấy tôn cẩn cùng chu thánh hung ác mở miệng k i a sáng loáng đầu chọc lớn cộng thêm biểu tình dữ tợn nhìn qua ngược lại cũng đúng là tương đối dọa người tôn cẩn không nói, nói không nói tiếng nào cũng là không nói một lời đầu chọc thấy vậy không nhịn được trong tâm vui mừng hôm nay lúc ban ngày nhìn chu thánh tia cường ngạnh thái độ còn để cho hắn cho rằng hai cái này người mới là hai cái đau đầu hiện tại vừa nhìn giống như cũng chính là hai cái miệng cọp gan thỏ chủ nhìn thấy mình bây giờ c h i ế n trận liền sợ hay sao tiểu tử bước vào ngục giam sau đó liền muốn tuân thủ giám sát trong ngục q u ý củ cũng chính là hai người các ngươi tiểu tử vận khí tốt được phân phối đến ta đầu chọc địa bàn như vậy đi đem thân phận các ngươi thẻ bên trong tiền cầm đi siêu thị nhỏ mua mấy điếu thuốc đến biếu một hồi lao tử về sau các ngươi liền có thể đi theo láo tử lan lộn lao tử bảo kê các ngươi nhìn thấy hai cái người mới hình như là có chút sợ hãi đầu chọc cũng là vớt đầu góc của mình lạnh mở miệc cười hai cái này người mới hôm nay mới vừa vào đến liền có tiền khai tiểu táo hơn nữa còn là từ trưởng ngục tự mình đưa vào chắc hẳn không phải có thân phận chính là người có tiền đầu chọc cũng không phải là nhất định phải đánh hai người này một hồi chỉ cần có thể đem bọn hắn hù dọa để bọn hắn mỗi tháng đem thẻ căn cước bên trong tiền đều lấy ra biếu mình ha chẳng phải là so sánh đánh bọn hắn một hồi càng thêm có lời tiền đích xác là có bất quá có đáng giá hay không chúng ta biếu ngươi liền muốn nhìn bản lãnh của ngươi tôn cần mặt mỉm cười vừa mở miệng một bên hướng phía đầu chọc đi tới ánh sáng kia đầu thấy vậy không nhịn được hơi sừng sờ hắn vốn tưởng rằng vừa mới hai cái này người mới không nói tiếng nào. h nếu g huống bây giờ, hai cái này người mới dường không chẳng cũng trong lòng trong cũng là lúc là lúc này hoàn toàn bị Bất bây b mình mới mình. phạm nhìn tình như Hơn nữa, tôn cần lúc nói chuyện, kia trên thân nhất không hù hai khí cho chọc chút thời dọa kia rồi. cái i quá đầu có sợ sợ, để t phải làm gì. n ế không dạng này ta cũng đưa ngươi một cái đi theo ta lẫn vào cơ hội cũng không cần ngươi mua thuốc lá đến b i ể u ta chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời bắt đầu từ hôm nay ta liền bảo kê ngươi thế nào ngươi chỉ có một lần cơ hội lựa chọn t ô n cần một bên hướng phía đầu chọc đi tới vừa cười mở miệng tuy rằng mang trên mặt một vệ tương đối nụ cười ấm áp vất quá toàn thân kia kỹ năng bị động cao thâm mặt chắc mang tới khí thế vẫn là để cho đầu chọc không nhịn được nuốt nước miếng một cái nhìn thấy tôn cần càng ngày càng gần ánh sáng kia đầu theo bản năng chiều sau đó lui một bước muốn cùng tôn cần hơi duy trì điểm khoảng cách đầu chọc sợ hãi cầu kim đầu hắn vốn là cũng chính là một cái bắt nạt kẻ yếu chủ không nghĩ đến mình hôm nay vậy mà thật vẫn chọc tới ngạch cha nhất thời này giữa đầu chọc cũng không biết phải làm gì con mẹ nó làm sao cùng lao đại chúng ta nói chuyện ngay tại đầu chọc trong lòng có chút sợ hãi có chút c ư i hổ khó xuống thời điểm ban ngày bị đầu chọc gõ một cái đầu kia cho săn đụng lên đến nhìn thấy tôn cẩn trận to hai mắt hung áp mở miệng nói chuyện đồng thời còn m è o nằm đấm bay thẳng đến tôn cẩn đập tới chân chó này con hôm nay bởi vì tôn cẩn bọn hắn mới bị lao đại mình đánh một hồi cho nên dĩ nhiên là đem nội ý đầy đủ đều đặt ở tôn cẩn trên người bọn họ hiện tại có cơ hội tốt như vậy vừa vặn phát tiết một hồi trong lòng mình nóng giận chỉ có điều ở đó cho săn một quyền còn chưa vung dưới lúc tới tôn cẩn nhấc chân trực tiếp một các hướng phía kia cho săn đập tới kia chó săn vốn là hình thể gầy go nhìn qua giống như là một hồi hơi lớn một chút gió cũng có thể đem hắn thổi bay một dạng. tôn c ầ n một cước mặc dù so sánh lại không có dùng r a toàn lực bất quá cường độ đã không nhỏ tia chân chó thân hình trong nháy mắt là bay ngược ra ngoài đập vào toa l é t trên tường rơi xuống sau đó h ắ n có r ú t ở trên mặt đất biểu tình trên mặt có phần dữ tợn trực tiếp là đau đến r u n lập cập tất cả mọi người tại chỗ đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái cái này mới nhìn qua trắng nón tư tư văn văn tiểu tử vậy mà lợi hại như vậy một cước này nếu như đá vào trên người mình k i a hơn nhiều đau đừng xem không chết được chẳng qua nếu như lần sau còn dám ở trước mặt ta phách lối như vậy ta có thể liền không dám hứa chắc hắn còn có thể hay không thể lại sống sót rồi tôn cẩn nhìn thấy đang theo dõi nằm trên đất chân chó đầu t r ọ c lạnh lùng mở miệng giọng lạnh như băng kia để cho người hoàn toàn không nghi ngờ tôn cẩn lời này tính chân thật lên tiến lên làm cho ta chết đây hai tiểu tử để bọn hắn biết đây ba trăm linh tám bên trong đến tột cùng là người đó định đ o ạ n đầu t r ọ c hít một hơi khí lạnh sau đó vẫn là cắn r ă n g một cái hướng về phía phía sau mình một đám tiểu đệ ra lệnh tuy rằng hiện tại đầu t r ọ c trong lòng hẳn là có chút sợ hãi bất quá có thể ngồi tới hôm nay cái này phòng giam lão đại vị trí Đối với đầu với c h ọ c v ẫ n l g vợ n vô ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ Chương Cầu cầu Chương Cầu cầu chọc khi nhân. khi nhân. mệnh lệnh một hồi đã đến, tất cả mọi Người tư Người tư toàn toàn đến, mới mới một dễ dễ lao lao Đầu đặt, đặt. đặt, đặt. t đã vừa mới tôn cẩn một cước trực tiếp đem cái kia gầy yếu cho săn đại bay vừa nhìn chính là người có l u y ệ n võ cho nên tới vây một đám người tuy rằng đều đã vây lại bất quá chính là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều vẫn là không có ngay lập tức đ ộ n g thủ n ỡ ra làm cái gì nhanh chóng cho láo tử g i ế t chết hắn đầu chọc nhìn thấy tình huống này nhanh chóng nóng nảy hô một giọng hiện ở trước mặt mình có nhiều như vậy tiểu đệ vây quanh tôn cẩn đầu chọc trong lòng cũng cuối cùng cũng không có sợ hãi như vậy một đám tiểu đệ nghe vậy cũng dồn dập là cắn chặt hàm răng hướng phía tôn cẩn nào tới mấy cái vây quanh tôn cẩn tiểu đệ đều đã nằm trên đất gào thét bi thường nhưng tôn cẩn chính là một chút việc cũng không có đầu chọc nhìn thấy một màn này trực tiếp lấy dại không chỉ là đầu chọc sức suốt ngay cả đứng tại tôn cẩn sau lưng vẫn luôn còn không có cơ hội động thủ chu thánh cũng là ngây mẩn cả người hạ tại vân đài thành phố ngân hàng diễn tập trước khi bắt đầu tù ngoài Tôn g i a thủ qua, k đ người, người, phòng vang lên một tiếng thét to lên âm thanh hiện tại tầng này giám mục cũng rốt cuộc cũng là chạy tới chỉ có điều cả đời này thét to lên vang dội cũng không người nào để ý đến phòng giam trong nhà vệ sinh tôn cẩn tại đánh ngã mấy cái tiểu đệ sau đó lại đi đến đầu chọc trước mặt ta nói rồi ngươi chỉ có một lần cơ hội hiện tại làm xong sự lựa chọn của ngươi sao tôn cần nhìn thấy đầu chọc mang trên mặt một nụ cười trầm biếm lạnh lùng mở miệng lời này nói ra ánh sáng kia đầu lại nuốt nước miếng một cái cái người mới này nhìn qua tuổi không lớn lắm hơn nữa tư tư văn văn bất quá khí thế kia và thực lực đều thật sự là quá kinh khủng dưới tay mình những người này hoàn toàn không phải của hắn đối thủ về phần mình tuy rằng nhìn qua cũng là một cái hung thân á c sát chủ bất quá đầu chọc biết mình đơn đấu khẳng định cũng không phải tôn cần đối thủ cho nên đầu chọc hoàn toàn sợ hãi lạch một tiếng vang trầm đ ủ c c m thanh chuyên r a đầu chọc đi qua đơn giản suy nghĩ sau đó trực tiếp quỳ trên đất tuy rằng tên chọc đầu này đích sắc là cái này phòng giam lão đại bất quá hắn nội tâm chính là một cái triệt đầu triệt đôi u mềm xương bây giờ đối mặt tôn cẩn người như vậy dĩ nhiên là bất chấp cái gì nam nhi dưới đầu gối là vằn g rồi thừa dịp còn sớm nhận túng nói không chừng vẫn có thể thiếu bị chút đau khổ da thịt đại ca bắt đầu từ hôm nay ta liền theo ngài lăn lộn ngài nếu như ta hướng đông ta tuyệt đối không đi tây ngài để cho ta quỳ xuống ta tuyệt đối không nằm đầu chọc quỳ dưới đất ngầm đầu nhìn tôn cẩn vẻ mặt kiên quyết mở miệm lúc nói chuyện biểu tình được gọi là một cái nghiêm túc nhìn đây thuần thục bộ dáng rất rõ ràng đó cũng không phải hắn lần đầu tiên làm chuyện như vậy nhìn thấy đầu chọc phản ứng đầu chọc một đám tiểu đệ ngây dại chu thánh cũng ngây dại chu thánh vốn tưởng rằng lúc này là một cái phiền phức lớn không nghĩ đến lão đại mình tôn cận vậy mà thoải mái như vậy liền cầm xuống rồi căn này phòng giam lão đại trở thành ba trăm linh tám lao đại mới đây không khỏi cũng có chút quá mức thuận lợi đi rất tốt sớm nếu như vậy cũng không là có thể để ngươi những anh em này thiếu chịu khổ một chút đầu sao tôn cẩn ngồi sồn người xuống vố vô, vô đầu chọc kia sáng lắm đầu mặt lộ v ẻ n ụ cười mở miệng đầu chọc không dám nói thêm cái gì chỉ có thể vừa gật đầu một bên tươi cười rất rõ ràng tên chọc đầu này nhất định là thường xuyên làm loại này chịu nhục sự tình đây cũng đã là phi thường có kinh nghiệm làm gì chứ toàn bộ cho ta trở lại trên giường ngủ của mình đi vào lúc này bên ngoài giám n g ụ c đã mở ra ba trăm l i tám phòng giám cửa lại lần nữa một tiếng thét to lên sau đó giám n g ụ c mang theo bạ tổng đi tới một đám ngăn ở cửa các phạm nhân thấy vậy cũng là nhanh chóng thối lui đến rồi hai bên trong nhà vệ sinh đầu chọc nhanh chóng đứng lên dùng chân đạp đạp nằm dưới đất mấy cái tiểu đệ thúc giục bọn hắn đứng dậy các ngươi đang tại đây làm gì chứ giám n g ụ c mang theo bạ t ổ n g đi tới cửa nhà cầu nhìn thấy đã đứng lên một đám người nghiêm nghị mở miệng cảnh quan chúng ta đi tiểu đi đầu chọc cười dạng d ỡ đáp lại một tiếng đương nhiên cái cớ này coi như là đầu chọc mình cũng không tin nhưng chỉ cần có thể có một cái lý do là được đi tiểu các ngươi đi tiểu còn cần kết bệ kết đội 4523, t a ta cảnh cáo tiểu tử ngươi cho ta biết điều một chút đừng xem người ta là mới đến liền muốn khi dễ người ta nếu như lại xảy ra chuyện như vậy ngươi không có tin ta đưa ngươi đi trong phòng tạm giam mặt đợi hơn nửa tháng giám g ụ c mi tâm n h u lại nhìn thấy đầu chọc nghiêm túc mở miệng n g h e xong đây lời nói sau đó đầu chọc trong tâm được gọi là một cái có nỗi khổ không nói được mình đích sắc làm u ố n khi dễ cái người mới này bất quá mình cũng phải có thể khi dễ được cá hiện tại mình mới là bị khi dễ đối tượng phải phải ta tin đầu chọc gật đầu liên tục đáp lại giám g ụ c hắn dĩ nhiên là là không dám phản bác giám g ụ c dù sao nếu là thật được đưa đến phòng tạm giam bên trong vậy coi như thật không đáng giá toàn bộ đều trở lại giường của mình vị bên trên nằm xong đều đừng cho ta đùa bỡn bị bỡ bợm bỡ bỡ. giám mục nghe xong đầu chọc đáp lại sau đó cũng vẫn tính là tương đối hài lòng ngay sau đó hắn nhìn thấy trong nhà vệ sinh một đám người lạnh lùng mở miệng quắt lớn một tiếng một đám người nghe vậy cũng là phi thường nghe lời làm theo bất quá nhìn thấy các phạm nhân từng cái một từ trong nhà vệ sinh đi ra giám g ụ c hơi kinh ngạc vừa mới nhìn thấy trong nhà vệ sinh tình huống sau đó giám g ụ c vô cùng nhất định là đầu chọc dẫn người khi dễ người mới nhưng mà hiện tại từ trong nhà vệ sinh đi ra phạm nhân cơ bản đều là ố n g bụng mang cánh tay của mình mà hai cái mới đến phạm nhân chính là nhìn qua một chút chuyện cũng không có đây là mới đến phạm nhân khi dễ lao nhân loại tình huống này thật đúng là cho tới bây giờ đều chưa thấy qua bất quá đây giám n g ụ c cũng vẫn là xem qua tôn cẩn c h u y ể n trực tiếp xem như tôn cẩn nửa cái f a n biết tôn cẩn đến vân trở ngục ra mục đích cho nên cho dù là nhìn thấy tôn cẩn tựa hồ là l ấ n không chín vác rồi đầu chọc đây một nhóm người cũng cũng không có nói gì nhìn thấy tất cả phạm nhân đều trở lại giường của mình v ị sau đó giám n g ụ c lại đang trong phòng giam đi vòng vo một vòng đều đang h o à n g một chút cho ta nếu như bị ta phát hiện còn có người không muốn ngủ thì hắn hôm nay buổi tối liền chớ ngủ giám n g ụ c đi đến cửa lúc này mới vừa quay đầu nhìn thấy trong phòng giam một loại phạm nhân nghiêm nghị mở miệng sau đó mới một lần nữa khóa lại cửa rời khỏi phòng giam phòng quan sát bên trong nhìn thấy giám n g ụ c ra mặt can dự cũng coi là tạm thời giải trừ tôn cẩn cùng chu thánh nguy cơ tần lộ lộ thở phào nhẹ nhõm truyền trực tiếp giữa bên trong nhìn thấy tình huống như thế đ á m khán giả cũng là bắt đầu bàn tán sôi nổi bởi vì bây giờ đang ở toàn bộ không biết tình huống thật người trong mắt đều là tôn cẩn bởi vì cảnh ngục can dự mới khỏi bị rồi một ít đau khổ da thịt trên ư ớ c lầu ngươi lại đã biết làm thật giống như ngươi ngay tại hiện trường một dạng nói không chừng hắn thật tại hiện trường đâu người ta là trong nhà vệ sinh bùn cầu cũng nói không chắc ha ha trên lầu huynh đệ là muốn chết người ta sao tình huống bây giờ còn không nhìn ra sao tôn cần hai người bọn họ đối với người ta hơn một mươi người còn không lành lạnh hơn một mươi người thì thế nào chẳng qua chỉ là một ít tiểu lâu la mà thôi nhiều người có ích lợi gì ha ha trên lầu ta cười ngươi thật sự cho rằng tôn cẩn có thể có bao nhiêu ngưu tuy rằng mới vừa bị giám n g ụ c cắt đứt bất quá cảm giác đây phiền phức vẫn là không có đơn giản như vậy liền kết thúc ta giám n g ụ c có thể cứu được tôn cẩn nhất thời cũng không cứu được tôn cẩn một đời cảm giác chờ một hồi giám n g ụ c vừa đi tên chọc đầu này vẫn sẽ đậu thủ đúng nha ngồi chờ tôn cẩn bị đánh no đòn lời nói cũng không có người phát hiện từ toa lét lúc đi ra đầu chọc thủ hạ hết mấy cái đều là che cánh tay mình hoặc là bụng sao mà tôn cẩn cùng chu thánh hoàn toàn giống như là người không liên quan một dạng không thể nào trên lầu chẳng lẽ còn tưởng rằng tôn cẩn một người có thể đánh người ta nhiều như vậy người ai nói sẽ không ngươi cũng không phải là gặp qua tôn cẩn xuất thủ còn không cho phép người khác một đánh tám người ta dẫu gì cũng là quân nhân giải ngũ quân nhân giải ngũ cũng có cái cực h ạ n đi nói là một đánh tám ta còn thực sự là không tin tuy rằng ta là tôn cẩn f a n bất quá đây một đánh tám ta cũng không quá tin tưởng truyền trực tiếp giữa bên trong đ á m khán giả thảo luận được phi thường quyết liệt hết phần lớn quần chúng đều cho rằng tôn cẩn là bởi vì cảnh ngục ra mặt mới trốn khỏi một lần nguy cơ bất quá chuyện này rõ ràng sẽ không như vậy liền kết thúc ánh sáng kia đầu tại giám n g ụ c sau khi rời khỏi tuyệt đối sẽ lại tìm tôn cẩn phiền phức bởi vậy tại tranh luận đồng thời chuyền trực tiếp giữa bên trong một mực mang tiết tấu mấy cái đ e n phấn lúc này đang chờ nhìn tôn cẩn thật là tốt đùa d ỡ n trường ngục trong văn phòng vốn là thời gian này điểm trường ngục sớm hẳn tan ca về nhà bất quá hôm nay trường ngục vẫn đợi trong phòng làm việc từ trên máy vi tính thông qua chuyển trực tiếp giữa quan sát tôn cẩn tình huống đối với trận này công khai diễn tập trường ngục dĩ nhiên là không thể không để ý dù sao chuyển trực tiếp giữa bên trong nhiều như vậy xong mắt nhìn đi tuy rằng trường ngục không lo lắng chút nào mình đây vân trở ngục giam an toàn tính hắn căn bản không cho rằng tôn cận có thể từ vân trở trong ngục giam trốn khỏi nhưng mà trận diễn tập này khảo nghiệm cũng không chỉ là vân trở ngục giam an toàn tính còn có trong ngục giam đối với trật tự đem k h ô n g chế nếu như trận diễn tập này để cho đam khán giả thấy là một phạm nhân thường xuyên đánh lộn ngục giam vậy đối với vân trở ngục giam danh tiếng vẫn là nhất định có ảnh hưởng cho nên trường ngục mới canh giữ ở truyền trực tiếp giữa bên trong nhìn thấy có cái gì tình huống đặc biệt phát sinh thời điểm mình cũng có thể hạ lệnh xử lý một chút trong phòng giam đầu chọc muốn tìm tôn cẩn chuyện phiền phức t r ư ở n g ngục tự nhiên liếc là thấy rất rõ ràng tại đầu chọc bọn hắn đem tôn cẩn vây khốn tại toilet giám n g ụ c ngay lập tức xử lý trận này sự kiện đánh lộn t r ư ở n g ngục vẫn là vô cùng hài lòng hơn nữa nhìn thấy có phạm nhân muốn khi dễ khó xử tôn cẩn t r ư ở n g ngục vẫn là tương đối cao hứng bởi vì như vậy một tới tôn cẩn liền muốn hao tốn thời gian tinh lực đối phó tên chọc đầu này tự nhiên không có quá nhiều thời gian đến cân nhắc vượt ngục sự tình nói không chừng đến lúc ba ngày thời gian vừa đến tôn cẩn liền chủ động đầu hàng cho nên chỉ cần là tại không phát sinh ác tính sự kiện tiền đề phía dưới trưởng ngục vẫn là tương đối hy vọng có người tìm tôn cần phiền thoái trong phòng giam giám ngục sau khi rời khỏi ngục giam còn cũng không có tắt đèn bây giờ cách tắt đèn thời gian còn kém m ộ ư ơ i lăm phút còn thuộc về các phạm nhân có thể tự do hoạt động thời gian đầu chọc nằm trên giường chừng một phút thời gian lại đứng lên hướng phía tôn cận giường ngủ đi tới thấy một màn này phòng quan sát bên trong tần lộ lộ lại độ khẩn trương mà truyền trực tiếp giữa phần lớn của chúng cũng là quét lên lành lạnh, lạnh. tôn cẩn phiền phức cũng còn chưa có kết thức giám g ụ c sau khi rời khỏi đầu chọc nhất định sẽ tiếp tục tìm tôn cẩn phiền phức đây là chuyển trực tiếp giữa bên trong quần chúng cũng có thể đoán được sự tình chỉ có điều cũng không có như cùng chuyển trực tiếp giữa đám khán giả nghi đó đầu chọc sau khi đi lên đem tôn cẩn gọi vào toilet hoặc là trực tiếp đối với tôn cẩn đậu thủ từ hình ảnh theo dõi bên trong chuyển trực tiếp giữa quần chúng có thể thấy rõ ràng đầu chọc đi tới tôn cẩn bên cửa sổ sau đó cung kính cho tôn cẩn đưa lên một đ i ề u thuốc hơn nữa vẫn là không người hai tay d â n lên tư thái kia khỏi phải nói có bao nhiêu cung kính đại ca ngài hút thuốc không đầu chọc cười d ạ n g d ỡ nhìn thấy tôn cẩn cực kỳ cung kính mở miệng tên chọc đầu này tại tôn cẩn đến từ t r ư ớ c vẫn luôn là lao đại của cái túc xá này bất quá rõ ràng vẫn là phi thường có làm chân cho tiềm chất đáp ứng làm tôn cẩn tiểu đệ sau đó rất nhanh sẽ đã dung nhập vào nhân vật không hút tôn cẩn mở mắt ra nhìn đầu chọc một cái bình tĩnh đáp lại một tiếng tôn cẩn rất ít hút khói thúng chi tên chọc đầu này đưa tới chỉ có điều mấy đồng tiền một bao giá rẻ thuốc lá tôn cẩn tự nhiên càng là không hút đại ca ngài mệnh không nếu không, ta, cho ngài đấm chân. Đầu chọc vẫn không có vứt bỏ đập tôn cẩn định mỡ cơ hội lại lần nữa nhìn thấy tôn tế định mắc cười dù sao tôn cẩn lợi hại như vậy đây chính là một cái b ắ p đuổi đầu chọc mặc dù là ba trăm linh tám phòng giam lão đại bất quá tại vân trở trong ngục giam sống đến mức cũng không tính tốt thường xuyên bị phòng ngủ khác lão đại khi dễ hiện tại có tôn cẩn như vậy số một manh nhân đến tia ba trăm linh tám liền hoàn toàn có cơ hội đứng lên đến lúc đó cho dù mình lúc trước biến thành ba trăm linh tám phòng ngủ người đứng thứ hai cũng so sánh trước tia người đứng đầu càng thêm phong quang năm trăm linh bảy a được rồi tôn cẩn suy tính một hồi vẫn gật đầu một cái tuy rằng không quá thói quen đồng tính tiếp xúc mình chẳng qua nếu như trực tiếp đấm bóp chân cũng không có vấn đề quá lớn hôm nay rằng co suốt cả ngày tôn cẩn vẫn là tương đối m ệ n h có thể đấm bóp chân cũng không tội tôn cẩn đem lùi dựng ở bên cạnh trên giường sau đó nhàn nhã r ử a vào tại trên c h ă n quét sạch đầu chính là quỳ dưới đất phi thường dụng tâm cho tôn cẩn đấm chân đây công phu ninh hot có thể nói là tuyệt nhất đây cũng không phải là tôn cẩn để cho hắn quỳ dưới đất đấm chân mà là đầu chọc không hề nghĩ ngợi trực tiếp l ệ n h cạch một tiếng liền quỳ dưới đất nhìn thấy một màn này ngủ ở tôn cẩn giường trên chu thánh trực tiếp trợn mắt ố mồm hắn sống đã nhiều năm như vậy thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy tên chọc đầu này như thế mất mặt mặt mũi không chỉ là phòng quan sát bên trong giám n g ụ c tần lộ lộ nhiếp ảnh ra đều sợ ngây người liền trong văn phòng trưởng ngục cũng là trợn mắt hốt mồm bao gồm truyền trực tiếp giữa bên trong đám khán giả cũng là điên cuồng đã ra động tác dấu hỏi tất cả mọi người đều không biết đây là tình huống gì tên c h ọ c đầu này không phải muốn tìm tôn cẩn phiền p h ứ c sao đây tột cùng là chuyện gì xảy ra làm sao đầu chọc trong nháy mắt thì trở thành tôn cẩn chó săn sao quỳ ở bên cạnh khôn khéo như vậy đấm chân đây chính là vân trở trong mục giam cùng hùng cực các trọng hình phạt Côn vợ ở không ắ phải là đầu chọc tiếp tục tìm tôn cẩn phiền phức sao làm sao đầu chọc vừa qua đi đã quy xuống xem ra trong nhà cầu phát sinh chúng ta không có dự liệu đến sự tình a những tia quét tôn cẩn lành lạnh ngừng bước đầu xem các ngươi một chút quang đầu ca hiện tại đã bị tôn cẩn chinh phục tôn cẩn như phê a không nghĩ đến vào ngục ngày thứ nhất sẽ để cho phòng ngủ lão đại q u ỷ gối bên cạnh mình cho mình đâm chân đây chính là ta hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình ta cũng đã sớm nói ta tôn ca là người nào mạnh nhất trong lịch sử quy cao kẻ cướp coi như là vào ngục giam thì thế nào nửa phút làm khóc tên chọc đầu này quá ngưu bất quá chúng ta tôn ca đây cũng không phải là dựa vào chỉ số iq đoán chừng là võ lực chinh phục tôn cẩn đây cánh tay nhỏ càng chân vậy mà còn thật có thể một đánh tám n g u như vậy phê bình sao vừa mới những tia nói tôn cẩn lành l ạ n đen phân đâu hiện tại làm sao không ra được nhảy nó sao tôn cẩn đây chính là thật mạnh mẽ đánh toàn bộ đen phấn một bậc a i để cho tất cả đen phấn đều không thể không im lặng à. quả nhiên tôn cẩn là một cái luôn có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân ngươi tùy thời có thể theo mà tin tưởng tôn cẩn không nhiều so tài một chút về sau cũng phải là lại nghi ngờ ta tôn ca ta nhất định người đầu tiên phun hắn đồng ý trên lầu huynh đệ c á c h nói tôn cẩn vĩnh viễn không chấp nhận nghi ngờ lời nói tôn cẩn mưu như, như vậy phê bình các ngươi còn không mau cho hắn quét chút lễ vật đi nói nhảm đây nhất định muốn lễ vật đi một lứt rồi không nhiều so tài một chút ta trước tiên tiếp tôn ca quét một chiếc máy bay lại nói chuyên trực tiếp giữa toàn bộ bên trong quần chúng đều là vô cùng khiếp sợ bởi vì không có quần chúng biết vừa mới tôn cẩn cùng chu thánh bị đầu chọc dẫn người vây trong nhà cầu sau đó đến tột u cùng chuyện gì xảy ra trong con mắt của mọi người hẳn đúng là tôn cẩn cùng chu thánh bị đánh mới đúng giám n g ụ c đi sau đó nhìn thấy đầu chọc lại lần nữa đứng dậy đám khán giả đều cho rằng đầu chọc hẳn lại lần nữa đi tìm tôn cẩn phiền phức mới đúng ai biết sự tình vậy mà diễn hóa thành dạng này đầu chọc đi qua sau đó cho tôn cẩn mời thuốc lá còn q u gối tôn cẩn bên cạnh cho tôn cẩn đấm chân đây có chuyện tựa hô hoàn toàn không có dựa theo đám khán giả nơi su t ô n Cẩn đến t cùng l à điều chỉnh ố n g kính đầu làm cái gì mới để cho một cái này ba trăm linh tám phòng ngủ l ã o đại trong n g á y mắt biến thành một cái cho săn tuy rằng đ á m khán giả đều không nghĩ ra đến tốt cùng là chuyện gì xảy ra b ấ t quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn điên cùng quét tôn c ẩ n n h ư phê dạng này mưa đạn ngay tại lúc trước một phút chuyên trực tiếp giữa bên trong mưa đạn cơ bản đều là tôn c ẩ n l ạ n h l ạ n h d ò n g chữ mà bây giờ chính là trong n g á y mắt biến thành cùng một m à u tôn c ẩ n n h ư phê nhìn thấy tôn c ẩ n đi vào ngày thứ nhất trực tiếp liền trở thành phòng ngủ lao đại đ á n khán giả đều là vô cùng phân chân quét khởi lễ vật đến tự nhiên cũng sẽ không theo kiệt c u y ê n trực tiếp giữa bên trong lễ vật bắt đầu một vòng t ă n g v ọ n phòng quan sát bên trong nhìn thấy hình ảnh theo dõi bên trên tình huống tần lộ lộ cũng là không nhịn được thở phào nhẹ nhõm nhìn thấy ánh sáng kia đầu cho tôn cẩn đấm chân bộ dáng nàng còn không nhịn được m u ố n cười nàng một mực đều vô cùng lo lắng tôn cẩn bước vào ngục giam tham gia diễn tập sau đó cuộc sống nhất định sẽ vô cùng gian khổ không nghĩ đến đây bất quá là ngày thứ nhất bắt đầu tôn cẩn đã hưởng thụ bên trên đãi ngộ như vậy xem ra chính mình trước lo lắng thật đúng là có nhiều chút dư thừa lúc này tần lộ lộ cũng coi là thở dài một hơi cầm lên bình bản chuẩn bị cha nhìn một chút chuyển trực tiếp giữa tình huống lúc trước bởi vì lo lắng tôn cẩn nàng vẫn luôn không có có tâm tình kiểm tra chuyển trực tiếp giữa số liệu lúc này khoảng cách buổi tối m ộ ư ơ i giờ đã chỉ có năm sáu phút đúng lúc là đám khán giả đều có thời gian nhìn chuyển trực tiếp lưu lượng đ ỉ n h phong chuyển trực tiếp giữa số người cũng không có để cho tần lộ lộ thất vọng lúc này chuyển trực tiếp giữa bên trong cùng ôn lại số người cao đến một thứ sáu nghìn vạn so với bên trên một trận ngân hàng diễn tập vẫn có nhất định tốc độ tăng bất quá bây giờ người này cân nhắc đã không có quá chấn động lớn rất rõ ràng khả năng này đã là tăng tới một cái rất khó đột phá đi phong sẽ nhìn chuyển trực tiếp người đều đã tràn vào chuyển trực tiếp giữa bên trong cho nên tiếp theo số người chắc sẽ không còn có biến hoa quá lớn mà bây giờ chuyển trực tiếp giữa lễ vật lợi nhuận cũng đã có hơn tám vạn diễn tập chuyển trực tiếp bắt đầu đến bây giờ chẳng qua chỉ là hơn bảy giờ thời gian chuyển trực tiếp giữa lễ vật được lợi đã đạt đến dạng này con số đây là phi thường khủng bố tân lộ lộ cảm thấy trận này tôn c ẩ n diễn tập lấy được lợi nhuận nhất định là có thể vượt qua bên trên một đợt diễn tập lợi nhuận mình nhận thức tôn c ẩ n thời gian cũng, cũng không tính là quá lâu mà trong thời gian ngắn n g ủ này tôn cần đã kiếm lời và ước thu vào xem ra chính mình đây rửa kẻ lắm tiền hiếm nghi sợ là tẩy sạch không hết rồi tra xét truyền trực tiếp giữa tình huống sau đó tần lộ lộ lại mở ra h ả y bù và các diễn đàn lớn tôn cẩn mỗi một trận diễn tập tại trên net nhiệt độ đều là vô cùng cao trên căn bản có thể chiếm đoạt mỗi cái bình đài tìm kiếm hot hơn nữa trên internet liên quan tới tôn cẩn diễn tập bài một số lượng cũng nhiều vô cùng cho nên tần lộ lộ bây giờ muốn xem một chút trên mạng đều là nghị luận thế nào trận diễn tập này mỗi cái bình đài bên trên hiện tại tìm kiếm hot ba vị trí đầu bên trong đều có quan hệ với tôn cẩn mục giam diễn tập đầu chọc những cửa hải này ở tại trận diễn tập này tự nhãn hơn nữa tại không ít bình đài bên trên những chữ này thậm chí là đã đăng đỉnh đệ nhất đủ để có thể thấy đây diễn tập nhiệt độ khủng bố khiếp sợ tôn cần tham gia vượt n g ụ c diễn tập ngày thứ nhất vậy mà phát sinh loại chuyện này vượt n g ụ c diễn tập đối mặt phạm nhân mới tôn cần đầu chọc ngục bá vậy mà ngay trước mọi người quỳ xuống đám bạn trên mạng gọi thẳng không thể nào vân trở ngục giam vượt ngục diễn tập tôn cần tạm thời giải quyết phiên phức rốt cuộc để cho ngục bá đầu chọc làm ra loại chuyện này trên internet bài pot số lượng cũng là nhiều vô cùng tần lộ lộ lật nhìn gần nhất mấy cái bài pot phát hiện nội dung đều là một trời một vực trên căn bản viết đều là vừa rồi tại hình ảnh theo dõi bên trong chuyện xảy ra tất cả mọi người đều cho là phải tiếp tục tìm tôn cẩn phiền thoái đầu t r ọ c lại đột nhiên quỳ xuống cho tôn cẩn đấm chân đây chính là một cái phi thường có bạo điểm tin tức mới lúc này ngoại trừ phía chính phủ phóng viên tần lộ lộ ra khác truyền thông cũng không có cách nào ngay lập tức lấy được vượt ngục diễn tập tin tức mới cho nên rất nhiều từ truyền thông đều là trông coi tần lộ lộ phía chính phủ truyền trực tiếp giữa chỉ cần truyền trực tiếp giữa bên trong vừa có cái gì bạo điểm tin tức mới nhanh chóng vận chuyển đến trên mạng cách làm như thế cũng vẫn có thể chia được một nhiều chút lưu lượng nói không khoa chương chút nào. tôn c ẩ n đây mấy trận diễn tập hoàn toàn là nuôi không ít từ truyền thông trong phòng giam đầu chọc quý dưới đất cho tôn c ẩ n đấm chân những phạm nhân khác đều là an t i n h nhìn thấy hiện tại lao đại của bọn hắn đều đã phản bội trở thành tôn c ẩ n số một cho săn bọn hắn tự nhiên cũng chỉ có thể nhận tôn c ẩ n làm đại ca hơn mười phút thời gian trôi qua rất nhanh trong n g ụ c giam đều là m ộ mươi giờ đúng lúc tắt đèn mà tắt đèn sau đó giám n g ụ c sẽ tới tuần tra tất cả phạm nhân nhất định phải lên giường ngủ nếu là có tắt đèn sau đó còn chưa lên giường ngủ phạm nhân bị bắt vậy liền sẽ phải gánh chịu xử phạt cho nên tắt đèn sau đó đầu chọc cười dạng rỡ quý an cũng trở lại giường của mình vị lão đại ngươi thật chuẩn bị trong tù bao bọc tên chọc đầu này đầu chọc sau khi trở về chu thánh từ giường trên xuống tiến tới tôn cẩn bên người nhỏ giọng hỏi một tiếng chu thánh thật sự là không ưa tên chọc đầu này cho săn sắc mặt l ã o lời nói nam nhi dưới đầu gối là vàng nhưng tên chọc đầu này tại kiến thức tôn cẩn thân thủ sau đó dù muốn hay không liền cho tôn cẩn quỳ xuống cái này không có tôn nghiêm người khẳng định cũng không phải là vật gì tốt chúng ta vượt ngục kế hoạch có thể đủ được bên trên hắn tạm thời trước hết bao bọc hắn đi tôn cẩn bình tĩnh đáp lại một tiếng để、ừ. lúc này tôn cẩn đã tại bắt đầu chuẩn bị mình vượt ngục kế ho mà tên trọc đầu này vừa vặn có thể đặt vào mình vượt ngục trong kế hoạch khi một con cờ có thể khởi tác dụng không nhỏ hiểu chu thánh n g a y vậy gật đầu một cái nếu tôn cần nói cần dùng đến đầu trọc k i a chu thánh cũng liền không hỏi thêm nữa tớ s cầu toàn đặt cầu tự đặt rất nhiều độc giả nói gần nhất đây mấy chương có chút nước tác giả quân tối nay sẽ suy nghĩ một chút cốt truyện tiếp theo tăng nhanh tiết tấu nhìn không giới phát họa bản tiểu thuyết tỉnh h đao loạt tiểu thuyết áp chương một trăm năm mươi sáu ngày mai liền thực hiện vượt ngục hành động tính toán cầu t o n đặt cầu tự đặt chương một trăm năm mươi sáu ngày mai liền thực hiện vượt ngục hành động tính toán cầu toàn đặt, cầu câu tự đặt tắt đèn sau đó tôn cẩn cũng chỉ nằm xuống chìm vào giấc ngủ đây là ở t u đệ nhất chế, chu thánh ở trên giường lặp đi lặp lại một mực không ngủ được dù sao lớn như vậy chu thánh vẫn là lần đầu tiên ở trong tù ngủ tuy rằng vô cùng rõ ràng mình đây chẳng qua là đang tham gia diễn tập cũng không phải thật sự là phạm nhân bất quá chu thánh đây trong lòng vẫn là cách h ư ớ n g được gấp bởi vậy chưa bao giờ mất ngủ chu thánh tại hôm nay buổi tối mất ngủ tràn trọc c h ở mình trắng đêm chưa ngủ mà đồng dạng lần đầu tiên vào n g ụ tôn cẩn cùng chu thánh tình huống hoàn toàn khác biệt tôn cẩn ngủ được gọi là một cái thơm chu thánh ngay ngắn một cái chế đều cơ bản có thể nghe thấy tôn cẩn đôi chút tiếng ấy tôn cẩn giấc ngủ chất lượng rõ ràng là phi thường tốt ngày thứ hai sáu giờ chu thánh vẫn không có thể chìm vào giấc ngủ trong n g ụ c giam đã vang lên thức dậy chung chu thánh thở thật dài một cái cũng chỉ có thể bất đắc d ĩ thức dậy trong n g ụ c giam phạm nhân đều có nghiêm khắc làm việc và nghỉ ngơi thời gian biểu sau khi rời giường chỉ có thời gian nửa tiếng rửa mặt và sửa sang lại việc nội bộ cho nên thức dậy chung gieo khởi sau đó toàn bộ phạm nhân đều phải nắm chặt thời gian thức dậy rửa mặt phòng vệ sinh bùn rửa mặt bởi vì tôn cẩn hiện tại đã là ba trăm linh tám phòng ngủ lão đại địa vị dĩ nhiên là tương đối tôn sùng cho nên tại tôn cẩn cùng chu thánh đi vào rửa mặt thời điểm bảy trăm ba mươi ba những phạm nhân khác đều là lui qua bên cạnh lão đại ngươi nói chúng ta khi nào vượt một ca chu thánh vừa đánh răng một bên tiến tới tôn cẩn bên cạnh nhỏ giọng mở miệng hỏi rồi một tiếng lúc này chu thánh đỡ lấy một đôi mắt gấu trúc vẻ mặt sinh vô khả luyến biểu tình tuy rằng thân là hình sai chu thánh cũng thường xuyên bởi vì công tác cần thiết suốt đêm tức đêm bất quá suốt đêm tức đêm cùng mất ngủ kêu hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau suốt đêm tức đêm hoàn thành công tác sau đó. chu thánh vẫn có thể ngã đầu liền ngủ nhưng trong tù mất ngủ chu thánh không chỉ có thể không có cơ hội tại ban ngày bổ rác mà lại nói chưa chắc đến lúc tối nay lại phải tiếp tục mất ngủ đây đối với chu thánh lại nói dĩ nhiên là một loại hành hạ ngày mai hành động chúng ta vượt ngục thời gian càng nhanh càng tốt tôn cẩn nổ ngụ bên trong nước xúc miệng sau đó bình tĩnh mở miệng đáp lại một tiếng sau khi nói xong tôn cẩn liền bắt đầu như không có chuyện gì xảy ra rửa mặt nghe thấy tôn cẩn lời này chu thánh ngược lại khiếp sợ trận to hai mắt ngày mai liền vượt ngục đây không khỏi cũng quá nhanh đi nhìn chằm vẻ mặt bình tĩnh tôn cẩn nhìn mấy giây chu thánh c h ấ n kinh đến muốn nuốt nước miếng một cái lại không phản ứng kịp trong miệng mình còn ngậm một ngụm nước xúc miệng kết quả đem một hớp lớn sen lẫn kem đánh răng nước xúc miệng nuốt trở vào Phút. tiếp Chú Thánh hai thấu thật không nghiêng nhìn khan Chú Thánh, hiện chuyển thân khỏi xúc đúng Nuốt trong mắt, trận to mắt, tốt. Tôn rửa mặt, trên mặt xuất một trầm mặt Tôn trực nước miệng ngay nôn ngẹ miệng nước Cẩn sang đang đang nôn khan chu thánh. Trên mặt xuất hiện một nụ xong Cẩn buồn đầu sau cười của mùi biếm. Mà rời rửa rửa đây đó, vị là chuyển thân đổi theo tôn cẩn lão đại ngươi nói chúng ta ngày mai liền vượt ngục đây không khỏi cũng quá nhanh đi chu thánh tiến tới chính đang sửa sang lại giường tôn cẩn bên cạnh vẫn có nhiều chút khó tin hỏi một tiếng tuy rằng chu thánh cũng hy vọng có thể sớm một chút rời cái này ngục giam bất quá ngày mai liền chuẩn bị vượt ngục thời gian này không khỏi cũng quá nhanh một chút đi chẳng lẽ thời gian ngắn như vậy bên trong tôn cẩn liền có thể tìm cách hảo một đợt từ vân trở ngục giam rời đi vượt ngục kế hoạch đúng ngày mai thời gian càng nhanh chúng ta tỷ lệ thành công càng cao tôn cẩn sửa sang lại giường gật đầu một cái bình tĩnh đáp lại một tiếng lão đại, Chính là ngày mai là không phải có chút quá gấp gấp đi. có thể xác định vào ngày mai liền có thể làm ra chắc chắn vượt ngục kế hoạch Chu Cẩn xác mức không phải thể định thể Thánh nghe thấy tôn lại lần nữa xác định thời gian sau đó, vừa tò mò mở miệng hỏi thời thật ngày Ngươi ngươi ngày liền Tôn lần nữa gian miệng tiếng. Ngày mai, thời gian này thật sự là quá mức vội vàng. là là làm lại là vào gấp gấp mai mai mò mở một mai, ra sau. sau vừa đi. rồi vội kế đó, vượt tò quá quá sự dù sao bọn hắn tại ngày hôm qua buổi tối mới bước vào vân trở n g ụ c giam nếu như ngày mai sẽ phải vượt ngục vậy bọn họ chính là muốn trong tù đợi năm mươi giờ bên trong hoàn thành vượt ngục đây tựa hồ là một kiện hoàn toàn không có khả năng làm được chuyện tình thời gian hẳn là có chút vội vàng bất quá đây cũng là chúng ta cơ hội nhất thời gian ngừng tuy rằng chúng ta lần này diễn tập sự t ì n h trưởng ngục cũng không có nói cho trong ngục giam phạm nhân và giám ngục bất quá giám ngục có thể hiểu đi ra bên ngoài tin tức đối với chúng ta cái này diễn tập bên trong kẻ cấp đội khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ có hiểu một chút hai chúng ta vào ngục là vì vượt ngục diễn tập sự t ì n h bọn hắn chắc chắn biết cho nên giám ngục nhất định sẽ trọng điểm chú ý chúng ta mà lúc trước trưởng ngục đã từng còn nói qua chúng ta ít nhất phải trong tù đợi ba ngày thời gian mới có thể nhận thua kết thúc diễn tập đoán chừng trưởng ngục trong tiềm thức chắc chắn chúng ta tại trong vòng ba ngày là hoàn toàn không có vượt ngục khả năng nếu trưởng ngục nghĩ như vậy còn lại giám ngục khả năng rất lớn cũng sẽ có ý nghĩ như vậy cho nên tại chúng ta tiến vào trước trong ba ngày bọn hắn tính cảnh giác cũng sẽ không quá cao mà rời đổi theo thời gian các cảnh ngục đối với chúng ta tính cảnh giác thì sẽ càng phát cao cho nên tuy rằng thời gian tương đối vội vàng bất quá chúng ta vượt ngục thời gian tốt nhất vừa vặn là mới bắt đầu ba ngày nay tôn c ẩ n nhìn thấy chú thánh bình tĩnh mở miệng đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra nói thật muốn tại nội trong hôm nay tìm cách hảo một cái vào ngày mai vượt ngục kế hoạch hòa mỹ tôn cần cũng không có niềm tin tuyệt đối bất quá trong mấy ngày này đích xác là cơ hội tốt nhất nguyên lai、like、là dạng này bất quá l a o đại nếu như chúng ta ngày mai vượt ngục tỷ lệ thành công có bao nhiêu chu thánh gật đầu một cái tôn cẩn giải thích đã tương đối rõ ràng chu thánh tự nhiên cũng đã minh bạch tuy rằng đem vượt ngục thời gian định ở ngày mai hẳn là có chút vội vàng lại cũng đích sắc là cơ hội tốt nhất bất quá chu thánh cũng vẫn là tương đối hiếu kỳ tại dạng này vội vàng dưới tình huống tôn cẩn còn có bao nhiêu nắm bắt t r ừ n g năm thành nắm bắt cũng không phải quá lớn bất quá cũng chỉ có thể thử một lần nếu như chúng ta ngày mai vượt ngục thất bại vậy cũng có thể rời khỏi diễn tập dù sao thất bại một lần về sau giám n g ụ c đối với chúng ta giám thị nhất định sẽ tăng nghiêm đến lúc đó chúng ta vượt ngục tỷ lệ sẽ chưa tới một thành tôn cẩn bình tĩnh mở miệng ngày mai vượt ngục tôn cẩn còn không có kế hoạch h o à n mỹ cho nên nắm bắt cũng không tính đ ạ i từ tôn cẩn bắt đầu tham gia diễn tập sau đó hắn làm ra mỗi một cái quyết định ít nhất đều có bắt thành nắm bắt cho nên hiện tại đây chỉ có năm thành nắm chặt quyết định đối với tôn cẩn cũng đã coi như là tương đối mạo hiểm bất quá trận diễn tập này hệ thống cũng không có yêu cầu tôn cẩn nhất định phải thắng lợi mới có thể thu được tầng thưởng cho nên cho dù nắm bắt cũng không tính lớn bất quá tôn cẩn còn thì nguyện ý thử nghiệm、được. nếu lao đại ngươi đều nói như vậy vậy chúng ta liền ngày mai vượt ngục chu thánh nghe vậy sau đó không có quá nhiều suy nghĩ trực tiếp gọi gật đầu đáp lại tôn cẩn một tiếng dù sao nếu tôn cẩn đã có quyết định kia chu thánh chỉ cần làm theo là được ts cầu t o à n đặt cầu t ư đặt hy vọng bạn thích nhóm ủng hộ một chút cảm ơn cồn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi đề cử chia sẻ Chương 157, mới phiền phức đến cửa. Cầu Cầu Chương 157, mới phiền Tư đến Toàn Mới Mới Đặt, Đặt. t ô n cẩn cùng chu thánh sau khi nói xong rửa mặt thời gian cũng đã kết thúc tại đầu chọc cùng ba trăm l i tám một bọn phạm nhân vây quanh phía dưới tôn cẩn cùng chu thánh đi tới ăn điểm tâm nhà ăn trong n g ụ c giam bữa ăn sáng vẫn là vô cùng đơn giản cũng chỉ có bánh bao cùng c h á o trắng và một tiểu điệp thiếu đến đáng thương dưa mối đánh sau bữa ăn sáng tôn cẩn chu thánh cùng đầu chọc liền tìm một dãy bàn ngồi xuống đại ca ngài đủ ăn sao nếu không ta đem ta đ ầ y bánh bao cũng đưa ngài đầu chọc sau khi ngồi xuống liền vẻ mặt nụ cười xu nịnh đem chính mình đánh tới bánh bao đầy tới tôn cẩn trước mặt đầu chọc tự nhiên phi thường nhớ đập tôn cẩn trong n g ụ c giam có thể đủ đến lịnh hót đồ vật không nhiều lắm cho nên cũng chỉ có thể lấy ra mình bữa ăn sáng hướng về tôn cần lấy lòng không cần tôn cần bình tĩnh đáp lại một tiếng trực tiếp đem bánh bao đầy trở về hắn sức ăn cũng không tính lớn húng chi trong n g ụ c giam này bánh bao chế tác thật sự là quá kém thật c ù n g đá xê xích không nhiều tôn cần tự nhiên cũng không có ăn hai phần thèm ăn được rồi đầu chọc nghe vậy vội vàng đem mình bánh bao cầm trở về tuy rằng đây bánh bao không tính là ăn ngon nhưng trong n g ụ c giam thức ăn đều là lực lượng không ăn liền phải đói bụng cho nên cho dù là cứng rắn bánh bao mọi người cũng vẫn là tương đối quý trọng ngay h h a đây k ô n phải i là k mới đến sao. Đầu chọc, nghe nói tiểu đến Đầu nghe n sao. trọc, tử à phân phối đến ngươi các sao. tại h chưa? Nếu là không có giải quyết, có cần hay không chúng ế Nếu quyết, nào? Ngươi xong cần Ngay làm là giải giúp có có ta A? t đỡ tôn cần bọn hắn ăn bữa ăn sáng thời điểm mấy cái cao lớn thô c ậ khắp người xâm hán tử đi tới bọn hắn đem vật cầm trong tay đĩa thức ăn hướng trên bàn q u a n r a nhìn thấy tôn cần vẻ mặt cười âm hiểm ở miệng mấy người này vừa nhìn thì không phải cái gì hiền lành rất rõ ràng cũng là thuộc về ngục bám một loại nhân vật hát h, -h o n ngươi muốn làm gì lao tử nói cho ngươi người nổi với lao đại ta nói chuyện chú ý một chút thái độ thiếu khách nhất khí một chút đừng tưởng rằng lao tử không dám thu thập ngươi nhìn thấy mấy cái này hán tử tôn cẩn còn chưa mở lời bên cạnh đang ngồi đầu chọc chính là đứng lên bộ mặt tức giận mở miệng bây giờ đầu chọc đã là hoàn toàn dung nhập vào tôn cẩn tiểu đệ nhân vật nghe xong lời của đầu chọc kia tìm cớ mấy một hán tử đều là ngây ngần cả người cái đồ chơi gì đầu chọc lao đại đây không phải là ngày hôm qua vừa tiến vào người mới sao làm sao lại thành đầu chọc lao đại chẳng lẽ tiểu tử này tại ở tù lúc trước chính là đầu chọc lao đại vất quá ngày hôm qua bọn hắn hôm qua mới nghe đầu chọc nói muốn thu thập hai cái này người mới đây rõ ràng không thể nào là tại ở tù lúc trước tiểu tử này chính là đầu chọc lao đại a hung chi tiểu tử này nhìn qua cũng mới hai mươi sáu hai mươi bảy bộ dáng quét sạch đầu ở tù đều đã có mười nhiều năm nói cách khác đầu chọc ở tù thời điểm tiểu tử này bất quá mới mười bốn mười lăm tuổi n h n kỷ một cái lông mọc chưa đủ dài đứa trẻ còn có thể là đầu chọc lao đại hay sao đầu chọc tiểu tử ngươi có phải hay không c h v á n g hai tiểu tử này là lao đại của ngươi. ngươi chẳng lẽ ăn bánh bao đem mình đầu góc ngăn trận đi một cái trong đó đại hắn trận to hai mắt nhìn thấy đầu chọc hung ác mở miệm thân là ba trăm linh tám phòng ngủ l ã o đại đầu chọc tuy rằng cũng là ngục bá bên trong một thành viên bất quá chính là địa vị tương đối thấp xuống tồn tại cho nên n g h e xong đầu chọc tàn nhẫn lời nói sau đó mấy người đại hán kịp phản ứng sau đó có chút nổi nóng con mẹ nó các ngươi muốn làm gì đầu chọc đứng lên cũng là hung ác mở miệng lúc trước bọn họ đích sắc là tương đối kiên kỵ mấy cái này chẳng hạn bất quá hiện tại không giống với lúc trước có tôn cẩn mánh nhân như vậy bao bọc đầu chọc còn có cái gì phải sợ con mẹ nó cho ngươi mặt m u i rồi đúng không đầu chọc ngươi có biết hay không ngươi tại nói chuyện với người nào có tin không láo tự giết chết n g ư ờ i nghe xong lời của đầu chọc sau đó mấy hán tử kia tự nhiên cũng là vô cùng khó chịu chính giữa người hán tử kia trực tiếp đưa tay một cái kéo lại đầu chọc cổ áo cắn răng nghiến lợi mở miệng nói thật bọn hắn đều vô cùng xem thường đầu chọc hôm nay đầu chọc thái độ cường ngạnh như vậy vẫn là để bọn hắn phi thường nổi nóng a đau đau đau liền đang tráng hán cắn răng nghiến lợi r ứ t tiếng sau đó hắn bỗng nhiên ngũ quan v ặ n mẹo kêu lên gào thét đồng thời đầu bên sang đây xem tôn cẩn lúc này tôn cẩn đã đứng lên tay phải đang nắm chặt tráng hán kia bắt lấy đầu chọc c lúc này tôn c ẩ n sắc mặt bình tĩnh trên mép thậm chí mang theo một nụ cười t r ầ m biếm nhìn bộ dáng kia giống như là cũng không có dùng quá sức một dạng b ấ t quá tráng hán kia đã đau đến nối lòng tay của mình nam chỉ có giúp được giống như móng gà giống như vậy rõ ràng là vô cùng đau đớn n g ư ơ i các ngươi nhìn cái gì chứ mau mau đem tiểu t ử này tay làm cho ta mở tráng hán kia run lập cập quay đầu nhìn thấy bên cạnh mình mặt khác ba cái đại hán nghiêm nghị mở miệng ba cái kia đại hán nghe vậy cũng là nhanh trong cách cái bàn đưa tay hướng phía tôn cần t r ộ tới nhìn thấy tình huống như thế chu thánh vất như c ũ ngồi tại trên chỗ ngồi không có bất kỳ động tác gì dù sao đối với tôn cẩn thân thủ chu thánh vẫn là phi thường tín nhiệm không cầu kim đầu l i ê n mấy người này đối phó mình khả năng còn có thể đi bất quá nhờ muốn đối phó tôn cẩn hoàn toàn là chuyện không thể nào đúng như chu thánh suy nghĩ tôn cẩn chỉ là hơi nén g ư ờ i liền e m mấy người đại hán đưa tới tay đều tránh ra đến mà n ẽ tránh đồng thời bắt lấy tráng hán l ự c đạo trên tay cũng gia tăng tráng hán kia trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh đôi môi đều run r u dậy tôn cẩn trên tay l ự c đạo này thật sự là quá mức khủng bố để cho tráng hán cơ hồ không thể chịu đựng các ngươi làm gì chứ toàn bộ đều cho ta ngồi xuống bên này động tĩnh lớn như vậy tự nhiên cũng là đưa tới lối vào cảnh ngục sự chú ý giám n g ụ c lập tức rút ra mình bà tổng trải qua quát một tiếng mà mấy tráng hán kia cũng là nhanh chóng nghe lời ô m đầu ngồi xuống dù sao coi như là ngục bá cũng sợ hai giám n g ụ c côn cảnh sát trong tay à nếu như phản kháng vậy khẳng định là bị đánh một trận không tôn cẩn nhìn thấy tráng hán khẽ mỉm cười cũng là bông ra tráng hán tay tráng hán kia đã đau đến trị hút khí lạnh sắc mặt trắng bệnh được như cùng một tờ trắng giống như giấy tôn cẩn cũng không có ô n đầu ngồi xuống mà là sắc mặt bình tĩnh ngồi xuống cầm lên mình trong bàn ăn bánh bao ăn các người đang làm gì đánh nhau ẩu đả là muốn toàn bộ đi bữa phòng tạm giam sao giám mục đi tới dùng côn cảnh sát trong tay chỉ đến mấy người nghiêm nghị mở miệng hỏi lên tiếng không có không làm cái gì cảnh quan chúng ta mấy người đùa dẫn đâu không có đánh nhau mới vừa bị tôn cần bóp sắc mặt trắng bệnh trắng h ắ n kia che cổ tay của mình mặt lộ vẻ một k i a nụ cười khó coi đáp lại giám mục t r á n g h ắ n này dĩ nhiên là không dám thừa nhận phát sinh mâu thuẫn sự t ì n h dù sao đây chính là bọn hắn chủ động gây sự liền tính bị đánh chính là bọn hắn bị bế quan phòng vẫn có bọn hắn một phần đùa dỡn nếu như không muốn bế quan phòng liền đều cho ta chú ý một điểm giám g ụ c ánh mắt quét mắt mọi người một vòng sau đó lại lần nữa cáo kỉnh mở miệng sau khi nói xong liền trực tiếp chuyển thân rời khỏi bởi vì chuyện này cũng, cũng không tính nghiêm trọng thậm chí giám g ụ c đều không nhìn thấy phát sinh thân thể mâu thuẫn cho nên cũng chính là ngoài miệng cảnh cáo một chút là được rồi tiểu tử ngươi cho ta chú ý một điểm hôm nay chuyện này vẫn không tính là xong giám g ụ c sau khi rời khỏi tráng hán kia mới nhìn tôn cẩn lại lần nữa hung á c mở miệng tuy rằng cũng coi là kiến thức tôn cẩn lợi hại bất quá tráng hán có thể sẽ không như vậy liền nuốt xuống cơn giận này cho nên hạ tự nhiên còn muốn tìm cơ hội sửa chữa tôn cẩn ts c ầ u t o à n đặt c ầ u tư đặt hy vọng bạn thích nhóm ủng hộ một chút cảm ơn vào nhìn không d ư ớ i phát họa bản tiểu thuyết thỉnh đao loạn tiểu thuyết áp